đương nhiên lần này bế quan cũng muốn mượn cơ hội đột phá đến hư thần cảnh giới đỉnh phong mới được xem ảnh một doanh nhất bế quan lập tức thế lực khác thiên tiêu cũng nhao nhao bắt đầu bế quan bọn họ cũng đều biết chẳng mấy chốc sẽ cùng một chút dị vực thiên tiêu độc thủ một khi thua rất không chỉ là mặt của mình cũng là mình thế lực mặt mũi càng là toàn bộ cựu thiên tiên vực mặt mũi thiên long công chúa ngũ hành hỏa tộc thiên tiêu vũ linh nhi cơ gia thiên tiêu còn có một số thế lực khác tại thiên đế thành thiên tiêu đều bế quan đương nhiên cũng có doanh nhất mấy vị tùy tùng từ lấy ngọc rồng biểu hiện đến xem doanh nhất mấy vị tùy tùng đều rất không tệ so với bình thường bất hủ thế lực thiên k i ê u còn muốn có tiềm lực dầm dầm dầm bất hủ vương thành bên trong từng đôi cường giả song song mà ra khi tức chấn động thiên địa hướng về bất hủ vương trước thành một chỗ không gian chi môn mà đi không gian chi môn một bên khác liền là thiên đế thành cùng bất hủ vương thành tranh đoạt thảm thiết nhất một cái tiểu thế lực thậm chí sinh linh đều ít đi rất nhiều đây là bởi vì lâu dài có hai phe cường giả ở cái thế giới này chấm giết để cái kia toàn bộ thánh tâm giới đều cảnh hoang tàn khắp nơi nhưng là tại trong mắt cường giả những vật này toàn đều không trọng yếu voi đánh nhau sẽ chiếu cố dưới chân sâu kiến ổ có hay không bị mình dâm h ỏ n g sao cựu thiên tiên vực cùng dị vực cơ hồ đều chiếm một nửa cái thế giới này không gian chi môn bên trong liên tục không ngừng quân đội xuất hiện tại thánh tâm giới dị vực k h ô n g chế trong khu vực bên này cựu thiên tiên vực cường giả cũng bắt đầu tập kết xuất hiện tại mặt khác so với một đối m ộ t quyết đấu loại này đem lại lượng tu sĩ tạo thành quân đội tiến hành chiến tranh lộ ra càng thêm thăng thiết song phương giao thủ ngày đầu tiên liền có chí ít mấy vạn tu sĩ mệnh tăng chiến trường đây chính là chiến tranh tàn khốc Cũng đây thế là ự c l duy nhất động viên mang tới cường chỗ cực tốt linh lực của hắn khối lượng viễn siêu cùng giai doanh nhất trong đan điển một gốc xanh biếc mầm non nhẹ nhàng phiêu đãng đây là thế giới thụ hạt giống chô diễn hóa nhỏ mầm cái này k h o ả mầm non doanh nhất rất là nhìn chúng chỉ là mầm non sinh t r ư ở n g quá mức chậm chạp xem ra lần sau về đến gia tộc ngược lại là có thể tìm kiếm một điểm một thuộc tính thiên địa linh vật đến gia tốc mầm non sinh t r ư ở n g giai tự bí côn bằng trí tôn thuật chu tiên kiếm quyết cũng đều có tiến thêm một bước cảm g ộ tổng thể đến xem dòng d ã hai tháng bế quan doanh nhất thực lực muốn so một trước khi bế quan tăng cường không thiếu một ngày này doanh nhất sau khi xuất quan thời khắc chú ý động tính doanh vân liền đã đến trước người công tử người xuất quan ân thực lực của ngươi xem ra lại có tiến bộ doanh nhất trọng đồng quét qua liền biết doanh vân đối với mình thể chất khai phát lại sâu một bước kỳ hỉ cùng công tử so vẫn là kém xa trong khoảng thời gian này chiến tranh như thế nào công tử dị vực thiên kiêu đã khiêu chiến nhiều lần chúng ta có thua cũng có thắng a dị vực thiên kiêu so với du lam như thế nào du lam còn đang bế quan đột phá chân thần cảnh giới bất quá lần này dị vực thiên kiêu có hai vị so du lam còn mạnh hơn đã là chân thần cảnh giới cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào công tử ngũ hành hỏa tộc vị tia thiên kiêu chết trận bị dị vực một vị thiên kiêu tại hai quân trước trận tại chỗ cường sát liền là hai vị kia chân thần cảnh giới thiên kiêu thứ nhất còn có liền là vu linh nhi xuất thủ qua một lần thắng một lần cơ gia vị kia đệ nhị công tử cũng bại bại bởi một vị khác chân thần cảnh giới dị vực thiên kiêu thiên long công chúa xuất thủ sao không có giống như còn đang bế quan ân để phá quân vô thần chuẩn bị một chút chúng ta muốn đi mở mang kiến thức một chút dị vực thiên kiêu thực lực tuất công tử doanh vân rất nhanh liền đem doanh phá quân tả vô thần gọi đi qua ngược lại là du lam còn đang bế quan thánh tâm giới bên trong hai quân trước trận hai phe đã sớm từ vừa mới bắt đầu đại chiến biến thành hiện tại một đối một khiêu chiến bất quá từ từ hôm qua ngũ hành hỏa tộc thiên h n g kiêu bị dị vực thiên h n g kiêu tại chỗ chém giết về sau cựu thiên tiên vực đã có ba ngày không có ở xuất chiến thiên đế thành khoảng cách cựu thiên tiên vực vẫn là rất xa dù cho các cái gia tộc thế lực đều đã từ trong gia tộc chọn tuổi trẻ thiên kiêu tới nhưng là hiển nhiên đều còn chưa tới còn có đợi thêm mấy ngày một ngày này dị vực một vị chân thần cảnh giới thiên k ê u lại tới gọi trận làm sao cựu thiên tiên vực một có người tuổi trẻ sao đầu năm mùng một hôm nay không xin lỗi chúc phúc các vị bằng h ư u vạn sự như ý thân thể khỏe mạnh t à i nguyên dọc tiến c ư một trăm hai mươi một điểm hàn mang tới trước sau đó thương ra như rồng thật sự l à bất ứ c ta xuống dưới chém cái này dị vượt bắt con hai quân trước trận cựu thiên tiên vượt quân trận bên trong có trường sinh thế lực chân thần cảnh giới quân sĩ nói ra đừng xúc động đối phương yêu cầu muốn trẻ tuổi thiên tiêu xuất chiến người đi cũng vô dụng ngược lại tăng thêm trò cười những cái kia bất hủ thế lực tiên h tiêu đâu còn không ứ n g chiến nghe nói đều đang bế quan hoặc là đang tại hướng cái này đổi đầu cái này dị vực thiên tiêu quả nhiên cương đại tuổi còn trẻ liền đã là chân thần cảnh giới đợi một thời gian lại là một tôn đại địch ta nghe nói tổ long cung thiên long công chúa đã sớm là chân thần cảnh giới đang lúc bế quan đột phá cảnh giới càng cao hơn một khi nàng xuất quan khẳng định có thể đem đám này dị vực quét con đánh nổ còn có doanh gia thần tử nghe nói cũng tại thiên đế thành bế quan nghe nói thực lực cũng không tệ một đoạn thời gian trước săn bắn dị vực bất hủ chi vương doanh gia thần tử nghe nói cũng ra lực săn bắn vương giả hắn có thể ra cái dị lực nghe nhầm đồn bậy thôi hai quân trước trận dị vực thiên tiêu la mắng một trận liền trở về dù sao cựu thiên tiên vực phương diện cũng không có nghen chiến dự định cái này cựu thiên tiên vực người thật là nhát như chuột căn bản vốn không dám ưng chiến dị vực một vị chân thần cảnh giới thiên kiêu giận dữ nói ra liền la hắn tại vài ngày trước chém cựu thiên tiên vực ngũ hành hỏa tộc thiên kiêu chính là l i ề n loại thực lực này không cần để đế tử tới liền chúng ta liền có thể đánh xuyên qua bọn hắn không thể khinh địch nghe nói cựu thiên tiên vực cũng có cường đại thiên kiêu không có xuất thủ đâu ngày thứ hai doanh nhất đám người tới hai quân trước trận tiếp đái bọn hắn chính là danh gia hạo thiên vệ một vị thống lĩnh vừa mới tiến quân doanh liền có một vị dị vực thiên kiêu trước tới khiêu chiến rùa đen rút đầu hôm nay vẫn là không dám ứng chiến sao cựu thiên tiên vực không có ai sao một vị hư thần đỉnh phong thiên kiêu ở phía dưới khiêu chiến doanh nhất đám người leo lên mới tạo tường thành nhìn về phía trước vô cùng vô tận đại quân sắp hàng trình tề không hổ là dị vực bất hủ vương thành quân đội tinh nhuệ trọng đông lấp lóe ở giữa có thể cảm nhận được đối phương quân doanh bên trong mấy đạo tiên khí h i ệ n nhiên đó là tiên đạo cường giả đang tọa trấn nhìn xem doanh nhất đám người những quân sĩ khác chỉ trỏ nói cái kia chính là doanh gia thần tự sao g i á n g dấp cũng quá đẹp rồi a nghe nói là mới vừa vặn đến nghĩ đến hôm nay vừa ra tay ứng chiến đối diện thiên kiêu khiêu chiến a phá quân phía dưới cái kia cùng ngươi tu vi không sai bị lắm đem hắn giải quyết là công tử doanh phá quân nâng thương hạ tường thành ra ngoài nên chiến đi xem ảnh một đối diện dị vực thiên kiêu xem xét có người đi ra ứng chiến lập tức tinh thần tỉnh táo n g h ĩ thầm lần này cần là hắn cũng có thể trả một cái cựu thiên tiên vực thiên kiêu muốn đến chính mình không chỉ có thể thu hoạch được không thiếu ban thường còn có thể tăng lên rất nhiều mình tại trong tộc hy vọng đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình ta tập trung nhìn vào doanh phá quân cũng giống như mình cũng là một vị hư thần đ ỉ n h phong thiên tiêu n g ắ m lại thực lực của mình vị này dị vực thiên tiêu nội tâm tràn đầy tự tin dù cho không thể chém giết h ắ n thủ thắng cũng không có vấn đề doanh phá quân tay cầm trường thương chậm dại đứng thẳng ngươi là người phương nào xương tiên gia dị vực thiên tiêu cao giọng nói ra người giết ngươi doanh gia doanh phá quân doanh gia thiên tiêu dị vực thiên tiêu hiển nhiên biết doanh gia c ư ờ n g đại không khỏi đối doanh phá quân nhìn nhiều hai mắt ta chính là người sắp chết không tất báo bên trên tính danh dị vực thiên k i ê u lời nói đều còn chưa nói xong doanh phá quân liền đã đoạt trước nói muốn chết dị vực thiên k i ê u lật bàn tay một cái một thanh trường đao xuất hiện trên tay trên trường đao hàn quang lấp lóe hiện nhiên không phải là p h ả n vật doanh phá quân tay cầm trường thương ánh mắt k h ẽ h í p một cái bước nhanh hướng về phía trước lao đi đao thương va nhau ở giữa linh khí tùy ý tràn ngập doanh phá quân cùng dị vực thiên k i ê u đồng thời lưu lại doanh phá quân trường t h ư ơ n g t r ư ớ c người quét ngang kinh khủng linh khí tại thương bên trên ngưng tụ hư thần định phong khí tức phát ra trong nháy mắt trường thương phía trên xuất hiện một đầu màu tím long ảnh long ảnh tại trường thương phía trên tùy ý du động phảng phất là có sinh mệnh dị vực thiên kiêu nhìn lấy một màn trước mắt ánh mắt xứng sở sau đó nhìn về phía mình bảo đao phía trên ẩn ẩn có hổ khiếu chuyển đến doanh phá quân tay cầm trường thương lần nữa đâm về đằng trước mà dị vực thiên kiêu cũng sách đao đòn lấy song phương ngươi tới ta đi trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu binh lính của hai bên đều đang hô hoán lấy vì chính mình phương người ủng hộ động viên thậm chí có cường giả đang chăm chú một trận chiến này tình huống hiện nhiên doanh phá quân nếu là bại như vậy cựu thiên tiên vực thì tại lần này tranh đoạt bên trong dẫn đầu rơi vào hạ phong Và song phương lại một lần nữa tách ra dị vực thiên tiêu sắc mặt tường đỏ thở hồn hẹn ngẩng đầu nhìn về phía doanh phá quân thế mà còn là vừa mới bắt đầu như thế trạng thái rất tốt công tử phá quân có thể thắng sao doanh vân ở một bên hơi lo lắng nói nếu là ngươi đi có năm chắc thắng hắn sao doanh nhất hỏi ngược lại công tử thuộc hạ có chín thành chín năm chắc doanh nhất quay đầu nhìn nói với doanh vân xem giai đoạn thời gian gần nhất thực lực tăng trưởng rất nhiều a lòng tự tin cũng nổi lên đó là cũng không nhìn một chút ta là người nào doanh vân khẽ ngẩng đầu cao hứng nói ngươi đều có chín thành chín nắm chắc phá quân liền sẽ không thua doanh nhất trọng đồng đạo qua phía dưới hai người nhẹ nhàng nói trên sân doanh phá quân s o n g tay nắm chặt t r ư ờ n g thương một đạo màu đen khí tức từ thân thể lan tràn ra dị vực thiên kiêu trong nháy mắt cảm thấy linh hồn run lên nhận lấy cái chết doanh phá quân hét lớn một tiếng một đạo vô cùng cường đại thương mang đột nhiên mà ra xen lẫn từng kia không thể phỏng đoán khí tức hướng lên trước mặt dị vực thiên kiêu hung hăng đâm tới vị này dị vực thiên kiêu không biết vì sao lại có một loại toàn thân trên dưới bị vô cùng kinh khủng hung thú để mắt tới cảm giác phảng phất muốn trong nháy mắt liền muốn đại họa lâm đầu tay hắn n ắ m trường đao linh lực bắn ra ở giữa một đạo hoàng bạch giao nhau mánh hổ hư ảnh trực tiếp từ trường đao bên trong chém ra trực tiếp đón nhận danh o phá quân tương mang vê anh giống như long tranh hổ đấu tương giao trong nháy mắt trên sân hổ khiếu long âm chiến đấu không ngừng l i ê n ở những người khác nhìn chằm chằm trên sân linh khí hư ảnh tình hữu lúc một đạo rất nhỏ đến không thể nhận ra cảm giác khí tức trong nháy mắt từ danh o phá quân cái kia đạo long ảnh bên trong bắn ra trực tiếp tiến nhập dị vực thiên kiêu trong mi tâm dị vực thiên kiêu rõ ràng không nghĩ tới danh phá quân còn có ngón à y thân hồn của mình thế mà đột nhiên lọt vào một cỗ kinh khủ thậm chí toàn bộ lực lượng thần hồn đều đang nhanh chóng tan biến doanh phá quân cảm nhận được mình thần hồn tăng trưởng mỉm cười dưới chân loại lên thân hình liền đã xuất hiện tại dị vực thiên n g kêu bên người sau đó đâm ra một thương một điểm hàn mang tới trước sau đó thương ra như rồng nhạc trường thương màu tím lúc trước ngực đâm vào phía sau đâm ra máu đỏ tươi cốt cốt c h ả y xuôi ánh mắt vẫn như cũ mê mang dị vực thiên n g kêu còn chưa kịp phản ứng doanh phá quân liền đã rút súng mà ra đi từ từ hướng thiên đế thành quân đội đại doanh sau l ư n g dị vực thiên kêu thì chậm rãi ngã trên mặt đất mặc kệ là dị vực các vị cường giả vẫn là thiên đế thành đám binh sĩ tất cả cũng không có dự kiến đến chiến đấu như thế gọn gàng mà linh hoạt kết thúc cái này thắng ngoa t ạ o quá lợi hại đây là doanh gia thiên kiêu doanh phá quân gọn gàng thắng lợi để cựu thiên tiên vực một phương quân tâm đại trấn chương một trăm hai mươi mốt thiên long công chúa trạm thiên kiêu đế tử sẽ báo thù cho ta xem ra phá quân thực lực lại có tiến bộ đúng vậy a công tử phá quân phệ hồn thương ý càng ngày càng mạnh người khác nhìn thấy hắn mỗi ngày con cây thương có lẽ coi là phá quân là chủ tu thương đạo nhưng là chỉ có chúng ta mới biết được hắn chủ tu hồn đạo công tử trận tiếp theo để cho ta tới a doanh vân kích động nói trước xem tình huống một chút lại nói doanh nhất không có trực tiếp đáp ứng dị vực mọi người thấy tự mình thiên kiêu bị một thương đâm ngã về sau còn tưởng rằng hắn có thể bắt đầu kết quả chờ một hồi cũng không gặp hắn bắt đầu theo lý mà nói bực này nhục thân thương thế cũng không tính rất nặng làm sao hắn liền ngã xuống không d ậ y nổi chỉ có doanh nhất đám người biết vị này dị vực thần hồn của thiên kiêu đã bị thôn vệ hiện tại ngã trên mặt đất căn bản chính là một cái không có thần hồn nhục thân thôi dị vực cường giả đem vị này tiên h tiêu n h ấ t sau khi trở về mới phát hiện loại tình huống này đáng giận doanh gia thiên tiêu thật sự là h è n h ạ không nghĩ tới hai ngày trước mới giết một vị bọn hắn thiên tiêu hiện tại chúng ta người cũng sẽ ra chuyện h ừ chờ ta ra ngoài lại chạm bọn hắn một vị thiên tiêu cựu thiên tiên vực thiên tiêu cũng khó đối phó chúng ta vẫn là chờ đế tử đại nhân đến rồi rồi nói sau đế tử đại nhân còn có đợi thêm mấy ngày mới có thể tới đâu cứ như vậy làm chờ lấy sao không được ta muốn đi giết giết uy phong của bọn hắn vị này dị vực thiên kiêu còn không có nhấc chân ra ngoài liền thu vào cựu thiên tiên vực thiên kiêu lại tới khiêu chiến báo cáo nguyên lai、like、là thiên long công chúa đến thiên long công chúa bế quan hơn hai tháng tu vi nhất cử đạt tới chân thần cảnh giới trung kỳ đình phong sở dĩ không có đột phá đến chân thần cảnh giới hậu kỳ là bởi vì muốn càng nhiều tích lũy một điểm nội tình mới không có gấp đột phá nhưng là nàng sau khi xuất q u a n nghe được tiền tuyến sự tình cũng trực tiếp chạy tới dị vực thiên t i ê u nghe nói là nữ nhân trước tới khiêu chiến lúc càng là nổi giận lấy nói ra thật to gan cũng dám như thế xem thường ta v ư người nhìn ta ra ngoài đưa nàng bắt giữ trước mặt mọi người vũ đ h ụ c ra một ngụm trong lòng ác khí vị này chân thần cảnh giới thiên tiêu chi như vậy táo bạo cũng là bởi vì một đoạn thời gian trước bị vây săn vạn hóa ma tổ liền là bọn hắn gia tộc này một vị lao tổ một vị bất hủ chi vương cảnh giới lao tổ đối tại toàn cả gia tộc thật sự mà nói quá trọng yếu hắn từ gia tộc bên trong đi vào bất hủ vương thành tu hành không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này lao tổ vẫn là không chỉ có để gia tộc của hắn thực lực đại tồn cũng làm cho chính hắn tại bất hủ vương thành bên trong có thụ chú ý vị này đã tới chân thần cảnh giới thiên tiêu trực tiếp đi ra ngoài Cái khác gì vượt xem ảnh một vu linh nhi đối doanh nhất nói ra lần trước nghe ngươi nói ngươi còn có một người ca ca là ngươi vô tộc cường đại nhất thiên kiêu thứ nhất doanh nhất tùy tiện tìm được chủ đề trò chuyện đúng vậy à ca ca ta vu khải đã thức tỉnh tổ vu huyết mạch thực lực rất mạnh hoàn toàn không phải ta có thể so sánh đoán chừng chỉ có thần tử ca ca ngươi mới có thể cùng hắn so bản thần tử nhưng mới vừa vặn đột phá đến hư thần định phong cảnh giới hh thần tử ca ca không cần khiêm tốn thần tử ca ca thiên tư vô song tuổi tắc cũng nhỏ về sau siêu việt ca ca ta không khó vũ linh nhi hai mắt híp lại thành nguyện nha sùng bái nói với doanh nhất doanh nhất hơi có vẻ nhức đầu không nói gì mà là con mắt nhìn chằm chằm phía dưới thiên long công chúa rốt cục gọi ra một vị dị vực thiên kiêu đi ra hưng chiến đều nói cựu thiên tiên vực không hay ta còn không tin hiện tại xem ra gọi nữ nhân ra tới khiêu chiến nghĩ đến là thật không biết bản lãnh của ngươi có hay không ngoài miệng công phu lợi hại thiên long công chúa cười lạnh nói hắc hắc đợi ta đưa ngươi bắt giữ ngươi liền biết sự lợi hại của ta doải làm càn thiên long công chúa g i ậ n quát một tiếng chân thần cảnh giới trung kỳ khí tức hoàn toàn b ộ c phát ra để quan chiến song phương rất nhiều người cũng vì đó xứng sở chân thần cảnh giới trung kỳ thiên tiêu thật cường đại ngươi là tổ long c u n g người dị vực thiên tiêu hung hăng nhìn chằm chằm thiên long công chúa nói ra vạn hóa ma tổ vẫn l ạ tổ long cung cũng trốn không thoát liên quan cho nên vị này thiên kiêu đối với tổ long cung cùng doanh、ra. thương gia đều hận tấu xương. Phải thì như thế、nào? Thiên thản chết ta. hận Phải như Chúa nhiên xương. nào? Long Công chúa thản nhiên nói là, liền gia đều là, cho、ta. dị vực thiên kiêu đột nhiên bộ phát chân thần cảnh giới khí tức hoàn toàn bộ phát ngưng thực linh lực trong nháy mắt ở phía sau hắn ngưng tụ số tròn đạo kiếm ảnh hướng về thiên long công chúa bắn đi qua thiên long công chúa không lùi mà tiến tới thật đơn giản đấm ra một quyển gào thét thanh long hư ảnh từ cánh tay bên trong bay ra trực tiếp đem bay tới kiếm quang hoàn toàn đánh tan vạn hóa thần thông dị vực thiên kiêu không có ý định lại cùng thiên long công chúa dây dưa tiếp trực tiếp xử xuất át chủ bài cả người thân ảnh trong nháy mắt biến mất sau đó xuất hiện tại thiên long công chúa không gian chung quanh bên trong trong nháy mắt mấy đạo kinh khủng quyền ấn từ phương hướng khác nhau bắn về phía thiên long công chúa thiên long công chúa không có lãnh đ ạ m thân thể loay lên một đầu to lớn thanh long hư ảnh xuất hiện tại nàng quanh thân vừa đi vừa về quanh quẩn đem đánh tới quyền ấn toàn bộ ngăn lại nhưng là trên sân nhưng không có cùng thiên kiêu thân ảnh thiên long công chúa dựng thẳng đồng tử nhắm lại cảnh giác nhìn về phía chung quanh thân hồn của hắn đều không có phát hiện cái này dị vực thiên kiêu vị trí sau đó bên trong hư không thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quyền ấn thiên long công chúa nhất thời không quan sát kể đến một cái cái này dị vực nhất tộc vạn hóa thần thông ngược lại là lợi hại một có chút thủ đoạn thật đúng là tìm không thấy hắn tiên vực bên này một vị cường giả mở miệng nói ra lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào tại doanh thành chủ thủ hạ bất hủ chi vương đều đi không thoát đó là bởi vì khương gia tiên vương cơ gia tiên vương cùng đế khí trợ giúp phía dưới mới thành công bằng không muốn bất hủ chi vương làm sao lại tốt như vậy chết hh ắ c ắ c lần này tiên vực vị này thiên kêu phải thua vạn hóa thần thông am hiểu nhất liền là ẩn nấp tàn hình không tệ không tệ bắc minh nếu là giàu đến ta cũng không tìm tới một đám dị vực thiên kiêu nhìn một hồi nói ra thiên long công chúa phát hiện tìm không thấy người ngược lại là chúng quanh bên trong hư không liên tiếp có quyền ấn đánh ra để nàng phiền muộn không thôi thế là trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống sau đó vận lên linh khí đột nhiên mở cái miệng to ra giống một đạo kinh khủng sóng âm từ thiên long công chúa trong miệng phun l ra chung quanh trong nháy mắt xuất hiện từng cơn sóng gợn dị vực thiên kiêu thân hình vẫn không có xuất hiện bất quá thiên long công chúa lại mỉm cười thân hình đột nhiên phía bên phải phía trước m ặ đi sau đó một cái kinh khủng long xuất hiện trực tiếp đối vồ vào không khí、Bành. một bóng người ngã ầm ầm ở trên mặt đất dị vực thiên kiêu miệng phun máu tươi nói ra điều đó không có khả năng ngươi làm sao lại tìm tới chỗ ẩn thân của ta người chết không nên có nhiều vấn đề như vậy sau đó lại là một cái long c h ả o hung hăng đem vị này dị vực thiên kiêu nhục thân xé nát đế tử sẽ báo thù cho ta một đạo chân linh t ử dị vực thiên kiêu nhục thân bên trong bay ra khủng hoảng nói ra không thú vị thiên long công chúa nhẹ nhàng nói sau đó đột nhiên há mộm một ngụm kinh khủng long tức từ thiên long công chúa trong miệng phun ra trực tiếp đem trước mắt vị này dị vực thiên kiêu chân linh đốt tới hư vô chương một trăm hai mươi hai nguyên tộc đế tử đến lâm trận đột phá cũng không phải biện pháp tốt thiên long công chúa một ngụm đem dị vực thiên kiêu phung chết trực tiếp để chỗ có dị vực thiên kiêu trận mắt hốc mộm bọn hắn cho là mình phương thiên kiêu vẹn vẹn tu vi yếu một cái tiểu giai nhưng là thân là thiên kiêu dù cho không thể thủ thắng cũng sẽ không thua rất thảm kết quả lại bị gọn gàng mà linh hoạt rết rết rết rết cựu thiên tiên vực quân trận bên trong hùng tráng tiếng la rết liên tiếp cựu thiên tiên vực thiên kiêu liên sát đối phương hai người trực tiếp đem chọn cái quân đội khí thế tăng lên tốt lần này nhìn những này bắt con còn cản rỡ sao ha ha ha thiên long công chúa tốt ta ố t t chân thần cảnh giới thiên kiêu nói r ế t liền r ế t đơn giản tàn bạo chính là ta nhìn những ngày dị vực x u ấ t sinh còn có thể như thế nào có thiên long công chúa toa c h ấ n chúng ta tại tuổi trẻ thiên kiêu trong đồng lứa đã không thua bởi bọn hắn nghe nói dị vực còn tới một vị đế tử bất quá bây giờ đều chưa từng xuất hiện không biết là tình huống như thế nào nghĩ đến là sợ dù sao đối mặt thiên long công chúa vực sâu miệng lớn ai không sợ trực tiếp một ngụm p h u n chết dị vực quân doanh một tòa đại trướng bên trong mấy cái thiên kiêu theo thứ tự mà ngồi ngồi tại trên cùng cái kia thiên kiêu hận hận nói ra đã sớm từng nói với hắn không nên xem thường cựu thiên tiên v ư ợ thiên t kiêu không phải là không nghe hiện tại tốt trực tiếp chém giết tại hai quân trước trận quả thực là mắc cỡ chết người đúng vậy à trong vòng một ngày liên tiếp bại hai lần còn tất cả đều bị chạm tại trước trận cựu thiên tiên v ư ợ thiên t kiêu làm sao đột nhiên m ạ n h lên không phải bọn hắn m ạ n h lên là thay người cái kia dùng thương thiên kiêu nghe nói là doanh gia thần tử người đánh xe người đánh xe thế này thì quá m ứ c rồi đều là nghe nhầm đồn b ậ y nghĩ đến không phải thật sự thiên phú như vậy chính là ta vực đế tộc bên trong cũng là có thể một hồi đế tử tồn tại đúng vậy ị thưa như tử, nói l mấy vị thiên kiêu nâng lên vị kia đế tử toàn đều sinh ra sùng bái ánh mắt cựu thiên tiên h vực bên này doanh nhất chuyên môn doanh chướng bên trong doanh vân đối doanh nhất nói ra công tử cái kia thiên long công chúa hôm nay thế nhưng là xuất tận danh tiếng ta nhìn phá quân cũng không tệ nha gọn gàng chém cùng cảnh giới thiên kiêu thiên long công chúa đối thủ tu vi thấp nàng một cái tiểu cảnh giới mấy ngày nay đoán trường dị vực thiên kiêu sẽ không dễ dàng xuất chiến đúng vậy a bị chúng ta đánh sợ xem ảnh một vậy khoảng cách lần doanh phá quân cùng thiên long công chúa liên sát hai vị dị vực thiên kiêu đã qua năm ngày năm ngày đến nay thiên long công chúa cùng nàng mấy vị tùy tùng mỗi ngày đều đi trước trận kiêu h chiến thế nhưng là bất kể như thế nào dị vực thiên kiêu cũng không có ở xuất chiến xế chiều hôm đó dị vực quân trận bên trong một đạo không gian chi môn đột nhiên mở ra từ trong đi ra một đám người cầm đầu là một vị người khoác kim s ắ t chiến giáp tay cầm vương thiên h ỏ a kích thiên tiêu hắn cứ như vậy l ặ n g lặng đi ra khí thế kinh khủng chấn động quanh mình đó là nguyên tộc đế tử nguyên d i ệ u khôn trời ạ lại là hắn tới lần này tốt cựu thiên tiên vực đám người kia không có cách nào p h é c lối nữa đúng vậy a đúng vậy a nguyên tộc đế tử tới ta vực lần này muốn đem bọn hắn thiên tiêu triệt để đánh nổ trời ạ nguyên tộc đế tử nghe nói đã là chân thần cảnh giới đỉnh cao hắn mới bao nhiêu lần a người đó là lão hoàng lịch nghe nói hắn đã sờ đến bước vào thiên thần cảnh giới ngưỡ cửa nghe nói là đạt được cơ duyên gì thật sự là được trời ưu ái cường đại như thế thiên kiêu tại ta vực tất cả thiên kiêu bên trong cũng có tên t u ổ i a hh ắ c ắ c ngược lại là muốn nhìn một chút ngày mai cựu thiên tiên vực đám kia thiên kiêu bị trực tiếp đánh nổ hình tượng ha ha ha nguyên tộc đế tử nguyên diệu k h ô n cũng không có ở chỗ này dừng lại ngược lại là một đường đi tới chư vị thiên kiêu chỗ doanh trướng bên trong vừa một bước vào trong đó đám người liền toàn bộ đứng dậy hành lễ gặp qua đế tử ân nguyên diệu k h ô n hai mắt đảo qua thẳng như nói cựu thiên tiên vực thiên kiêu thực lực như thế nào về đế tử thực lực vẫn là rất mạnh bất quá đã đế tử đến nghĩ đến toàn đều không là vấn đề ân bản đế tử thời gian có hạn ngươi chờ ngày mai trực tiếp khiêu chiến là đế tử ngày thứ hai hai quân trước trận không đợi đến cựu thiên tiên vực người khiêu chiến dị vực một phương quân doanh đã dẫn đầu xuất động một đội nhân mã đến đây khiêu chiến công chúa dị vực đám kia thẳng dành con đến khiêu chiến một vị tùy tùng đi vào thiên long trước người nói ra a bọn hắn hôm nay lại dám đi ra đợi bản cung lại giết một cái nhìn xem những người này có biết hay không đau thiên long công chúa người khoát c h i ế giáp trực tiếp xuất trận là ai ở đây khiêu chiến bản cung tới ha ha lúc trước liền là người giết ta vượt thiên kiêu sao thiên long công chúa vừa mới nói xong đối diện quân đội đột nhiên phân ra một đạo khe hở một vị người khoác áo đen chiến giáp người trẻ tuổi chậm rãi đi ra một sát na ở giữa giữa thiên địa linh khí phảng phất đều biến nóng n ả y chút nửa bước thiên thần cảnh giới khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ để hết thể mọi người vì đó chấn động cái này nửa bước thiên thần cảnh giới cái này làm sao có thể cái này là người phương nào đây là dị vực vị nào thiên tiêu lại có bực này tu vi cái này chỉ sợ là của gia tộc nào đế từ tới a n g ư ơ i là người phương nào thiên long công chúa cảm nhận được nguyên diệu khôn khí thức vẻ mặt nghiêm túc nói ha ha bản tọa nguyên diệu khôn nghe nói ngươi là tổ long cung cổ đại tiên thai nghĩ đến thực lực hẳn là cũng không tệ lắm không biết có thể đón lấy ta mấy chiêu nguyên diệu khôn nguyên tộc thiên tiêu ha ha ha ha đây chính là tộc ta đế tử há lại các ngươi có thể biết được nguyên tộc đế tử t r ờ i ạ, đây chính là dị vực bất hủ đế tộc đế tử a đúng vậy a bất hủ đế tộc đế tử thế nhưng là bản tộc mạnh nhất thiên tiêu t r á c không được lại có nửa bước thiên thần cảnh giới đây cũng quá mạnh a thiên long công chúa nghe được đối diện lời nói sắc mặt càng thêm lương trọng bất luận là nàng trước kia thời đại vẫn là thức tỉnh về sau tím tại hiện tại dị vực bất hủ đế tộc đều là toàn bộ dị vực thế lực cường đại nhất trong tộc tổ tiên đều là đi ra đế cảnh tồn tại vô thượng thế lực hiện tại thế mà để nhất tộc đế tử đến đây ứng chiến xem ra một đoạn thời gian trước tiên vương bị vây săn sự tỉnh đ ệ dị vực cường giả cực kỳ phẫn nộ xem ra hôm nay muốn l ĩ n h giáo nguyên tộc cao chiêu thiên long công chúa bước chân lưng ngang quanh thân long khí quanh quẩn cảnh giới trực tiếp từ chân thần cảnh giới trung g i a đột phá đến chân thần cảnh giới cao giai thiên long công chúa vốn là đang một mực gáp chế cảnh giới muốn tích lũy càng nhiều nội tình hiện tại đối mặt cường địch như thế nàng không dám có chút khinh thường trực tiếp tại trước trận đem tu vi tăng lên một cái tiểu giai ha ha lâm trận b ộ t phá cũng không phải cái biện pháp tốt nguyên diệu k h ô n vừa cười mấy đạo một bên chậm rãi đi thẳng về phía trước từng bước một khí tức càng ngày càng cường đại kinh khủng linh khí hoành ép mà đến hừ xuất r a bản lĩnh thật sự a thiên long công chúa lạnh hừ một tiếng chân long khí tức hiện hiện trực tiếp đem nguyên diệu k h ô n khí tức cả lại như ngươi mong muốn chương một trăm hai mươi ba thiên long công chúa、bại. doanh nhất muốn giết người như n g ư ờ i mong muốn nguyên diệu khôn thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ bắt đầu sau đó trong nháy mắt hướng thiên long công chúa lao đi thiên long công chúa đột nhiên cảm thấy uy hiếp trực tiếp đánh ra một đạo phát ấn kinh khủng du long quay trúng quanh toàn thân tiếng long ngâm vang vọng toàn trường vê anh một đạo kinh khủng quyền ấn từ nguyên diệu khôn quyền bên trong phát ra trực tiếp đem thiên long công chúa quanh thân quanh q u ẩ n du long đánh nát thiên long công chúa thân hình lui nhanh một mặt ngưng trọng nhìn xem nguyên diệu khôn ha ha ngươi liền chút năng l ư ợ ấy nguyên diệu khôn nhẹ giọng nói ra hử côn vọng thiên long công chúa lạnh h ừ một tiếng trong cơ thể linh khí trong nháy mắt phun trào tỏ rõ long ngâm từ thiên long công chúa trong cơ thể chuyển tới thiên long công chúa tu vi cảnh giới cũng nhanh chóng tăng lên đến chân thần cảnh giới đỉnh cao đây là tổ long c h í tôn thuật thiên long công chúa rốt cuộc thi triển ra tổ long cung t u y ệ t học thế mà trực tiếp đem tu vi tăng lên tới chân thần cảnh giới đỉnh cao cái này tổ long c h í tôn thuật bên trong r a chỉ chi đạo thật mạnh a đúng vậy a đúng vậy a ha ha có chút ý tứ nguyên diệu không nhìn xem thiên long công chúa vừa cười vừa nói sau đó bước chân đậm mạnh thân hình bay lên không trùng sau đó từ trên trời giáng xuống một đạo cực kỳ cường đại trưởng ấn từ trên bầu trời trực tiếp chấn áp mà đến huyền nguyên thần trưởng áp lực kinh khủng từ trên bầu trời chuyển đến phảng phất một t r ư ờ n g liền có thể chấn áp thiên địa thiên long c h ả o thiên long công chúa g i ậ n quát một tiếng một đạo cự đại long tộc c h ả o ấn từ trên tay của nàng phát ra ngoài trực tiếp đón nhận trên trời cự trưởng vê anh b ù i giảm đi về sau trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn thiên long công chúa toàn thân bao phủ một cái kim sắc du long trực tiếp đưa nàng hộ ở trong đó muốn chết ngoại trừ doanh nhất bên ngoài thiên long công chúa chưa từng như thế an thiệt t h i qua k A từng từng thiên long chân g miệng nàng văng lên, thân i long có chút ý tứ nguyên diệu khôn cùng ánh mắt nhắm lại trong lòng triệt để coi trọng hơn tới xem ảnh một thiên long công chúa chân thân thực lực đã đủ để uy hiếp được hắn huyền nguyên thần quyền nguyên diệu không thân hình loé lên một đạo kinh khủng quyền ấn từ trên nắm tay phát ra bắn thẳng đến thiên long công chúa bản thân đầu rồng mà đi thiên long công chúa đầu dòng nhất c h u y ể n kinh khủng cự miệng hơi mở một đạo kinh khủng long tức từ miệng của nàng ra phút ra trực tiếp quyền ấn một ngụm v h u n nát sau đó long c h ả o dối ra từng đạo hát sắc quang mang từ long c h ả o bên trên phát ra trực tiếp hướng về nguyên d i ệ u khôn mà đi cực kỳ sắc bén cảm giác từ quang mang chi bên trên tàn ra để nguyên d i ệ u khôn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh không hổ là tổ long cung bên trong thượng cổ tiên hai thủ đoạn cũng không thiếu nguyên d i ệ u k h ô n thân hình l o i lên kinh khủng linh khí từ trong cơ thể nộ bộc phát một đạo kim sắc linh ấn từ trong mi tầm bắn ra trực tiếp đem bắn về phía hắn hát sắc quang mang trực tiếp đánh tan sau đó hướng về thiên lòng công chúa mà đi không tốt thiên lòng công chúa run lên trong lòng từ kim sắc linh ấn bên trong cảm nhận được to lớn uy hiếp thiên lòng công chúa long miệng hơi mở một viên sáng chói vẩy rồng từ trong miệng phun ra đem cái này mai kim sắc linh ấn ngăn trở đồng thời lại vung vẩy lòng chảo mấy đạo hát sắc quang mang lại lần nữa bắn về phía nguyên diệu khôn nguyên diệu khôn mỉm cười trong tay xuất hiện một thanh hiện ra hàn quang bảo kiếm đạo đạo kiếm quang sáng chói lấp lóe c h ặ n lại cái kia mấy đạo hát sắc quang mang chúng ta trời ạ vị này nguyên tộc đế tử kiếm đạo tạo nghệ thế mà cũng cao như thế đúng vậy à không chỉ có cảnh giới tu vi cao kiếm đạo cũng là như thế thật không biết là như thế nào tu hành công tử vị này nguyên tộc đế tử thực lực thật mạnh a cựu thiên tiên vực quân trận phía trên doanh vân đối doanh nhất nói ra ha ha hắn là rất mạnh nhưng là bản thần tử càng mạnh đó là công tử vĩnh viễn là mạnh nhất bất quá công tử thiên long công chúa là đối thủ của hắn sao thiên long công chúa muốn bại doanh nhất trọng đồng lấp lóe ở giữa thản nhiên nói a doanh nhất mỉm cười nhìn về phía trước bên này nguyên diệu không nhìn về phía thiên long công chúa mỉm cười nói ra tổ long cung tiên h kiêu s á t thực rất mạnh nhưng là như vậy kết thúc ca nguyên d i ệ u k h ô n thân hình loại lên kinh khủng công kích trong nháy mắt m à tới huyền nguyên bí pháp nguyên d i ệ u k h ô n thân thể linh khí chung quanh cấp tốc bạo động hướng phía nguyên d i ệ u k h ô n trong thân thể r u n g mánh lao tới nguyên d i ệ u k h ô n khí tức cũng đang nhanh chóng lên cao thẳng đến thiên thần cảnh giới trời ạ thiên thần cảnh đây là nguyên tộc bí pháp am hiểu nhất pháp lực v ậ n dụng thật cường đại bí pháp kinh khủng sóng linh khí từ nguyên rượu k h ô n trong cơ thể chuyển ra t ư n g đạo kinh khủng linh khí dòng lũ từ nguyên rượu k h ô n trong hai tay phun ra ngoài thẳng hướng về thiên long công chúa chân thân mã y v ờ anh thiên long công chúa chân thân ngàn trượng lớn nhỏ l o n g tộc thân thể thế mà bị trực tiếp trùng kích đến ngàn vạn trượng bên ngoài đám người nhìn kỹ phía dưới vảy rồng vỡ vụn long huyết chảy xuôi vết thương sâu đủ t h ấ y xương đây là thần t h ô n gì g thật mạnh a công chúa bại cựu thiên tiên vực quân trận bên trong một trận trơ mặc m thiên long công chúa chân thân dần dần biến mất hiện hiện ra chính là thiên long công chúa một thân màu đỏ cung bảo thân thể mềm mại chỉ là tại thiên long công chúa trên bụng một đạo rõ ràng vết thương trần thai cốt cốt đổ máu các ngươi cựu thiên tiên vực thiên tiêu liên loại thực lực này sao nguyên diệu không nhìn xem thiên long công chúa thản nhiên nói h ừ bản cung bại không sao ta c ử u thiên tiên vực thiên kiêu cũng sẽ không bại có đúng không tổ long cung thượng cổ tiên thai đều tới ngươi c ử u thiên tiên vực còn có mạnh mẽ hơn ngươi thiên kiêu sao ha ha ha ha l i ê n là ta nhìn lần này c ử u thiên tiên vực là không ai đi dị v ự c quân trận bên trong trong nháy mắt bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô thiên long a cái kia công chúa không nói gì thêm ngược lại đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía chính tại c ử u thiên tiên vực quân doanh trên tường thành quan chiến doanh nhất trên thân đánh bại bản cung không tính là gì ngươi nếu có thể đánh bại hắn còn nói rõ ngươi có chút thực lực xem ra còn có mạnh hơn người a nguyên diệu k h ô n ánh mắt cũng theo thiên long công chúa nhìn phương hướng nhìn lại mặc dù ở giữa phát hiện coi là áo trắng thân ảnh ở trên tường thành lặng lặng mà đứng phảng phất không tồn tại thế gian tiên nhân di thế mà độc lập ngươi là người phương nào có dám xuống tới một trận chiến nguyên diệu khôn tay phải một chỉ đối trên tường thành doanh nhất nói ra doanh nhất cũng không nghĩ tới thiên long công chúa trực tiếp đem đầu mâu dẫn hướng mình là không dám xuống tới sao xem ra cũng là một con rùa đen rút đầu a ha, ha ha ha xuống tới một trận chiến xuống tới một trận chiến xuống tới một trận chiến dị vực quân trận bên trong tiếng k ê u to sóng sâu cao hơn sóng trước đó là doanh gia thần tử hắn sẽ ra tay sao xuất thủ thì đã có sao hắn là cái kia dị vực đế tử đối thủ sao đúng vậy a đây chính là nửa bước thiên thần cảnh giới thực lực không sai ngay cả thiên long công chúa đều bại ta nhìn chỉ có tổ lòng trong cung vị kia cấm kỵ tồn tại mới có thể chiến thắng dị vực đế tử doanh nhất nghe đối diện nghị luận hai mắt khẽ hít một cái nhẹ giọng nói ra tổng có một ít không biết trời cao đất rộng người muốn, muốn khiêu chiến bản thần tử đã như vậy Bản thần tử liền xuống đi luyện chút tay, 124, thủ, tử đi một cái h thuận Doanh Nhất thủ, chiến Doanh Nhất chân nhẹ nhàng đập mạnh, thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, chậm rơi xuống hai ú t tay, tiện giết Trước xuất tử. giất trước trận. Một xuống, xuống quân đập người. đại lời, dưới rãi rơi vực c dị đế mà hư thần cảnh giới tiểu tử vì sao thiên long công chúa coi trọng như thế ngươi cảnh giới không có nghĩa là hết thảy bản thần tử nếu là nguyện ý nhưng lập địa thành thánh ha ha lập địa thành thánh cũng không sợ đau đầu lưỡi bất quá đã bị thiên long công chúa nhìn chúng nghĩ đến có chút bản lãnh không biết có thể tiếp ta mấy chiêu dị v ự c nguyên tộc cũng là một cái đại tộc bất quá đáng tiếc hôm nay muốn tổn thất một vị đế tử nguyên diệu k h ô n nghe doanh nhất lời nói hơi sững sờ sau đó cười lấy nói ra ha ha ha ha, thật sự là cuồn vọng không biết ngươi là nhà nào thiên tiêu h ừ người chết không cần biết nhiều như vậy doanh nhất lệnh h ừ một tiếng hư thần đỉnh phong khí tức buộc phát ra càng làm cho nguyên diệu khôn cười nói chỉ là hư thần cảnh giới cũng dám dương ai nguyên diệu k h ô n nói xong bên trong hang ngầm động huyền nguyên bí pháp tự thân cảnh giới lại một lần nữa đột phá chân thần cảnh giới đến thiên thần cảnh thiên thần cảnh giới sao thiên thần cũng có thể chết doanh nhất m ặ t không thay đổi nói ra thật là muốn chết nguyên d i ệ u k h ô n tay phải hướng về phía trước một nắm một cái kinh khủng tay cầm ngay tại doanh nhất quanh thân hình thành sau đó hung hăng hướng doanh nhất nắm đi phảng phất muốn đem doanh nhất nắm thành bụi phấn doanh nhất cảm thụ được hết thể chung quanh mỉm cười kinh khủng linh lực buộc phát ra một đầu to lớn côn bằng hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện kỳ dị côn bằng giống như cá cũng giống như chim v ô cánh một cái phủ diêu mà lên t r u n g quanh tay cầm cũng bị côn bằng trong nháy mắt phá vỡ sau đó con này côn bằng xuyên qua không gian xuất hiện sau lưng nguyên rượu k h ô n hướng về nguyên rượu k h ô n cực tốc mà đi ha ha, ha. côn ó chút h tứ. ý Nguyên Diệu k cười lực người tiếng kinh linh lớn quyền, khủng một một quay bằng c chúng con côn phát, phản phất kéo theo chúng quanh thời không biến hóa, hung hăng đánh biến con này kéo phía b về hư ảnh Vâng anh. Côn bị ằ n ảnh g hư b một quyền đánh tan bất quá nguyên diệu k h ô n lại sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía doanh nhất người trong nhà biết chuyện nhà mình nguyên diệu k h ô n vẹn vẹn thông qua một chiêu này liền đã biết doanh nhất thực lực trí cường viễn siêu tưởng tượng của hắn linh lực ngưng tụ trình độ thậm chí càng vượt qua hắn cái này sao có thể nguyên diệu k h ô n thầm nghĩ đến có chút bản lãnh nguyên diệu k h ô n trong miệng nói xong động tác trên tay cũng không ngừng trên hai tay cấp tốc bịt kín một tầm nhàn nhạt hát sắc qua mang sau đó chân đạp một cái thân hình hướng doanh nhất nhảy lên đi qua a so nhục thân sao doanh nhất nhìn xem n ị nó nói nguyên d i ệ u k h ô n thân hình còn chưa tới trên hai tay nắm đấm liền đã nâng lên hướng về doanh nhất hung hăng đập tới xem ảnh một doanh nhất có chút vận chuyển hồng mông thánh thể toàn thân trên giới tản ra h à o quang màu tím n h ạ t sau đó g ơ lên nắm đấm nên đón tiếp lấy vê anh song phương nắm đấm hung hăng đụng vào nhau như là sao trổi đụng địa cầu ba động trong nháy mắt t ả ra đợi đám người nhìn sang thời điểm nguyên diệu không thân hình thế mà lui về phía sau hơn mười bước điều đó không có khả năng đế tử làm sao lại bị đánh lui đúng vậy à theo ta được biết đế tử nục thân thực lực cũng là mạnh vô cùng làm sao lại một chiêu bị tiểu tử này đánh lui đâu lập tức đi thăm dò đây là ai đứng tại đối diện trên tường thành như thế nhàn nhã thực lực lại cường đại như thế vâng dị vực thiên kiêu nhìn thấy nguyên diệu không bị đánh lui đều c ự c sự khiếp sợ trong mắt bọn hắn nguyên diệu không là dị vực cường đại nhất mấy vị thiên kiêu thứ nhất tại nguyên tộc bí pháp ra chỉ phía giới cẳng có thiên thần cảnh giới chiến lực thế mà bị một vị hư thần cảnh giới tiểu tử một chiều đánh lui trên sân nguyên diệu khôn nhìn nói với doanh nhất tốt rất tốt thật lâu không có người đồng lứa có thể đem bản tọa bước lui yên tâm về sau cũng sẽ không có doanh nhất nói xong đại vung tay lên trên đỉnh đầu mấy chục chi màu đen nhánh minh thần chi mâu trực tiếp ngưng tụ mà ra sau đó đối nguyên diệu khôn hung hăng b à n tới từ khi tu thành duy nhất động thiên về sau doanh nhất linh lực khối lượng đại gần từ khi đó liền có thể duy nhất một lần ngưng tụ thành nhiều chi minh thần chi mâu mỗi một chi minh thần chi mâu đều lộ ra cực kỳ khủng bố minh thần chi lực đen kịt trường mâu phía trên Quỷ dị phù văn nguyên diệu không khôn nhẹ nhàng nói xong theo minh thần chi mâu đánh tới nguyên diệu khôn hai tay cũng liên tục không ngừng tiến hành linh khí đưa vào lấy cam đoan huyền nguyên bình t r ư ớ n g không bị đâm rách thàng đến tất cả minh thần chi mâu toàn bộ tiêu hao hết nguyên diệu khôn cũng tối tối nhẹ nhàng thở ra tiểu tử này thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn bất quá doanh nhất đạo trọng đồng nhìn rõ ràng nguyên diệu k h ô n huyền nguyên bình t r ư ớ n g cũng đến cực hạ đế tử đối diện là doanh gia thần tử doanh nhất thân phụ hôn độn thể cùng thượng cổ trọng đồng doanh nhất thân phụ hồng nông thánh thể chỉ có doanh gia tầng cao nhất mấy vị lao tổ biết ngược lại là hôn độn thể bởi vì là phân thân của mình tại huyền thiên học c u n g t r ư ớ c đó hiện lộ qua một lần để thế người biết được nhưng là những người khác cũng không biết đây chẳng qua là doanh nhất một bộ phân thân nhao nhao đem doanh nhất thể chất trở thành hôn độn thể. thể thượng cổ trọng đồng nguyên diệu không nghi ngờ nhìn về phía doanh nhất giờ phút này doanh nhất con mắt chậm dại biến hóa một viên đen nhánh con ngươi một phân thành hai một cái đen kịt một cái tái nhợt chậm rãi tại đồng tử bên trong xoay tròn hình như có thiên địa diễn hóa vạn vật sinh d i ệ t nguyên diệu k h ô n hiển nhiên cũng biết loại này tuyệt thế thể chất cường đại bây giờ thấy doanh nhất đem trọng đồng hiện hiện ra càng thấy kỳ dị vô cùng nhìn qua về sau nguyên diệu k h ô n một lần nữa ngưng thần một chút nghĩ đến mình thiên phú cũng tràn đầy lòng tin hắn có thể trở thành nguyên tộc đế tử cũng không phải chỉ là hư danh thượng cổ trọng đồng ngược lại là muốn kiến thức một chút huyền nguyên bí pháp nguyên diệu k h ô n trong cơ thể linh khí lại lần nữa bạo động trên hai tay hiện ra màu đen kịt sau đó hắn khẽ nâng hai tay hướng về phía trước dối ra một đạo vô cùng kinh khủng hát sắc quang mang nổ bắn ra mà ra thẳng đối doanh nhất v ọ t tới nghiễm nhiên là vừa vặn đánh cho bị thương thiên long công chúa một chiêu kia với lại uy lực mạnh hơn trực tiếp đem số đạo quang mang hợp lại là một hình thành một đạo đen kịt vô cùng quang mang doanh nhất nhìn về phía bay vụt mà đến hát sắc quang mang trong đôi mắt quang mang lấp lóe một đạo hào quang màu xám đồng dạng nổ bắn ra mà ra cũng không có đón nhận luồng hào quang màu đen kia ngược lại là trực tiếp hướng về nguyên diệu khôn mà đi hai mắt bắn ra thần quang đồng thời doanh nhất thân hình di chuyển về phía trước trên tay phải hào quang màu tử kim ngưng tụ đối h á c sắc quang mang hung hăng một quyền đánh tới hồng n g ô n g thánh long quyền là từ hồng n g ô n g thánh thể bên trong diễn hóa thần thông hiện tại doanh nhất đã có thể bước đầu nắm giữ vê anh kinh khủng linh khí đợt hướng về tứ phương cấp tốc tán đi doanh nhất một quyền đem luồng hào quang màu đen kia đánh tan sau đó bước chân không ngừng chân phải có chút đẹp mạnh cả người nhất thời xuất hiện trên bầu trời trong tay cũng chẳng biết lúc nào nhiều một bao kiếm gãy bên này nguyên diệu k h ô n cảm nhận được doanh nhất trọng đồng bên trong bắn về phía hắn hào quang màu xám lại cũng không còn được cái、khác. trực tiếp đem trong cơ thể linh khí toàn bộ điều động sau đó mi tâm chỗ hào quan g tỏa sáng đồng dạng là một đạo kinh khủng quang mang nổ bắn ra mà ra đón nhận doanh nhất diệt hồn thần quang vê anh những người khác không có cảm giác nhưng là nguyên diệu khôn vẫn như cũ trong khoảnh khắc đó có một tia thất thần diệt hồn thần quang quả nhiên lợi hại không đợi hắn lấy lại tinh thần một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang liền đã từ doanh nhất trong tay kiếm gậy bên trong chém ra chương một trăm hai mươi lăm lại gặp một quyền đánh nổ đầy trời huyết vũ h o h o sắt na phương hoa kiếm quang trợt lóe lên ngay tại cái này một vòng kiếm quang trống đỡ đến nguyên diệu khôn cổ lúc một đạo quan g mang từ trong thân thể của hắn lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp đem k i ế m quang nhân diệt đây là phát động đế tử hộ thân chi bảo cái này doanh gia thần tử quá mạnh đi lợi dụng ngắn ngủi một tia thất thần để nguyên diệu không tổn thất một kiện hộ thân bảo vật dù sao bực này có thể tại nguy hiểm đến trước tự động đem tiêu trừ bảo bối cơ hồ đều là duy nhất một lần với lại giá trị cực cao ự c c nguyên diệu không ánh mắt âm trầm nhìn về phía doanh nhất cho dù là hắn cũng không có nhiều thiếu cường đại như thế hộ thân bảo bối thế mà tại cùng hư thần cảnh giới thiên kêu đối chiến bên trong bị đánh ra cái này không chỉ là bảo bối vấn đề càng là tôn nghiêm vấn đề công tử thật mạnh à cái này dị v ự c đế tử cường đại như thế vẫn như cũng bị công tử đệ lên đánh doanh vân tại cựu thiên bọn người ở tại cựu thiên tiên vực trên tường thành nói ra một bên thiên long công chúa hiện ra sắc mặt tái nhật nhìn hướng phía dưới không biết đang suy nghĩ gì hừ sắc rùa đen cũng rất cứng rắn kiếm đạo bản tọa cũng sẽ nguyên diệu khôn nói trong tay xuất hiện một thanh hiện ra h à o quang màu xám bảo kiếm đang lúc trở tay đã có vô số kiếm quang lấp lóe sau đó mỗi một đạo kiếm quang đều hóa thành một thanh cỡ nhỏ bảo kiếm đối doanh nhất bay vụt mà đến đến hay lắm doanh nhất vừa cười vừa nói sau đó trong tay mỹ mắt cấp tốc v u n g vẩy đạo đạo kiếm khí bắn thẳng đến mà ra đem tất cả tiểu kiếm toàn bộ lập tức sau đó vận chuyển lục tiên kiếm quyết vô số đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt hình thành một cái trận pháp trực tiếp đem nguyên diệu khôn vây ở trong đó từng đạo kiếm khí bắt đầu nhanh chóng chém về phía nguyên diệu khôn ba động khủng bố đánh tới phản p h ấ t hai bên quân trận bên trong tất cả kiếm tu đều cảm thấy kiếm trong tay rung động đây chính là doanh gia lục tiên kiếm quyết thật cương đại kiếm chiêu quả nhiên danh bất hư chuyển không biết đế tử lâm vào kiếm trận bên trong như thế nào ngăn cản yên tâm đi ta tin tưởng đế tử nhất định sẽ có biện pháp. mấy vị dị vực thiên kiêu tại đối diện quân trong trận nghị luận ẩm ý nói ngược lại là thân hãm kiếm trận bên trong nguyên d i ệ u khôn không chút hoang mang thu hồi bảo kiếm trong tay trực tiếp tế ra một hạt châu hạt châu phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt hình như có đạo vận quanh quẩn lại có kỳ dị thanh âm vang lên hiển nhiên không phải là phản vật doanh nhất trọng đồng lấp lóe một đạo diện hồn thần quang lại lần nữa bắn ra màu xám thần quang cực bắn đi thẳng đến nguyên d i ệ u khôn mi tâm nguyên d i ệ u khôn trong tay hạt châu quang mang càng ngày càng sáng cơ hồ trong nháy mắt liền sáng đến để người bên ngoài mở mắt không ra tình trạng phản phất khoảng cách gần trực diện mặt trời. vô cùng vô tận quang mang trực tiếp nguyên diệu k h ô n thân hình bao phủ ở bên trong pham la có kiếm trận bên trong kiếm khí chém tới liền trực tiếp bị quang mang thốn p h ệ thậm chí ngay cả doanh nhất bắn ra diện hồn thần quang đều không có phản ứng doanh nhất trên bầu trời trọng đông lấp loe thấy được người khác không thấy được quang mang nội bộ nguyên diệu k h ô n ngồi xếp bằng trên đất bên trên trong cơ thể linh khí đang điên cuồng hướng trong tay trong hạt châu phun g trào cũng làm cho hạt châu quang mang càng ngày càng mạnh đế tử giống như bị áp c h ế không có cách nào phản kích hạt châu này ta biết là nguyên tộc bên trong một cái bảo bối tên là n u y ễ n thần linh châu không nghĩ tới tại đế tử trong tay đúng vậy a tiếp tục như vậy nữa đế tử phải thua a phải nghĩ biện pháp phản kích mới được xem ảnh một mấy vị dị vực thiên kiêu còn đang suy nghĩ lấy phản kích nhưng lại ở vào trong hạt châu nội bộ nguyên diệu k h ô n lại ở trong lòng chửi mẹ nàng đây mẹ doanh gia thần tử thực lực làm sao mạnh như vậy mẹ nhà hắn sớm biết không gọi hắn xuống doanh nhất nhìn thấy quang mang nội bộ tình huống về sau khẽ cười nói nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu sau đó lật sau ép xuống linh khí phun trào ở giữa một cái phong cách cổ xưa đại ấn từ trên bầu trời hiện hiện mang theo không có gì sánh kịp nặng nề cảm nhận hướng về phía dưới nguyên diệu k h ô n chấn áp tới nguyên diệu k h ô n cảm thấy phía trên truyền đến áp lực thật lớn tiếp tục gia tăng linh lực thôi động nguyên thần linh châu vê anh kinh k h ủ n g đại ấn hung hăng chấn áp mà xuống nguyên thần linh châu quang mang vẹn vẹn giữ vững được một hồi liền bị triệt để đánh nguyên diệu k h ô n cả người trực tiếp bị chấn áp xuống đất t r u n g quanh đá vụn khắp nơi trên đất rốt cuộc nhìn không thấy nguyên diệu k h ô n thân ảnh hai phe người quan chiến đều kinh ngạc ai ra doanh gia thần tử cường đại như vậy sao cái này cái này ép quá mạnh có thiên thần cảnh giới chiến lược dị vực đế tử bị chấn áp dưới đất Do nhất, ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi thiên long công chúa thản nhiên nói doanh nhất ngươi cho rằng ngươi thắng một đạo âm tàn thanh â m từ đống đá vụn bên trong chuyển tới sau đó một đạo hào quang màu đen n h ạ t từ đó vào ra nguyên diệu khôn không hổ là dị vực đế tử doanh nhất sau khi đột phá thực lực đại tiến một chiêu này hồng mông lật trời dẫn ấn mặc dù nói không có sự suất toàn lực nhưng cũng tuyệt không phải thiên h n g kiêu có thể tiếp được nguyên diệu khôn giờ phút này cơ hồ không bị thương tích gì hoàn chỉnh đi ra cũng có thể thấy được sự cường đại của hắn nguyên diệu khôn thân hình đứng ở chân trời quanh thân hào quang màu đen nhặt càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua nguyên diệu k h ô n thân hình đã nhìn không thấy trên bầu trời chỉ còn một đạo n h ạ t thân ảnh màu đen phảng phất toàn bộ thiên địa đều trở tối là một chiêu kia đế tử phải dùng một chiêu kia ngươi nói là duy nhất thuộc về đế tử gia cường phiên bản huyền nguyên thần trưởng không sai lần này nhìn hắn doanh gia t i ể u tử như thế tiếp trên bầu trời thân ảnh màu đen càng ngày càng cao sau đó một cái đắp xuống một tay nắm chậm rãi rối ra vô cùng kinh khủng thủ lớn nơi tay trưởng trước hình thành đối doanh nhất chấn áp tới cũng liền cái này chút thủ đoạn kết thúc ca doanh nhất thản như nói sau đó bước chân đạp mạnh thân hình phóng lên tận trời đón nhận phía trên từ trên trời giáng xuống cử trường nhận lấy cái chết nguyên d i ệ u khôn hô to thân hình cấp tốc hạ xuống doanh nhất thì cười n h ạ t một tiếng vận chuyển hồng mông thánh thể lực lượng càng gia trì hơn giai tự bí trọng đồng lóng lánh ở giữa quang mang lưu chuyển quanh thân càng hiện ra một cái không có gì sánh kịp đạo vận khí t ứ c đây là trọng đồng thiên phú thần thông ạ mạ tệ g i ặ t cũng có thể toàn diện gia trì pháp lực cùng l ụ c thân thần hồn giờ phút này doanh nhất một quyền này cơ hồ sử xuất hắn ba phần sức mạnh bởi vì hắn lần thứ nhất vận dụng một điểm hồng mông thánh thể lực lượng ba động khủng bố chấn động chung quanh tất cả mọi người đây là thế hệ trẻ tuổi đối khá n g sao đây con mẹ nó cũng quá mạnh mọi người ở đây còn nghị luận â m ĩ thời điểm nguyên diệu k h ô n tay cầm rốt c ụ c đối mặt doanh nhất nắm đấm vâng anh chung quanh thiên địa trong nháy mắt tối xâm lại tất cả mọi người đều con mắt một mù chỉ có âm thầm nhìn chăm chú lên chiến trường tiên đạo cảnh giới cường giả mới hoàn toàn thấy rõ xảy ra chuyện gì làm cự trưởng đối đầu nắm đấm trong nháy mắt lực lượng kinh khủng sen lẫn vô tận đạo vận trong nháy mắt đánh sụt nguyên diệu k h ô n huyền nguyên thần trưởng sau đó trực tiếp đánh vào nguyên diệu k h ô n trong thân thể sau đó các vị tiên đạo cường giả liền thấy nguyên d i ệ u không nhục thân căn bản là không có cách tiếp nhận cố lực lượng kia sau đó trong nháy mắt băng liệt trực tiếp nát thành một bãi thịt nát mà hết thể này đều ngày hôm đó tối sầm trong nháy mắt phát sinh cho nên khi mọi người một lần nữa nhìn hướng lên bầu trời thời điểm chỉ thấy bạch dí tung bay doanh nhất ngạo n g h ẽ mà đ ứng mà nguyên d i ệ u k h ô n thân ảnh thì không thấy t â m hơi tí tách đây là cái gì một vị dị vực tu sĩ đột nhiên cảm giác được trên trời có đồ vật gì rơi xuống trên mặt của mình theo bản năng một vòng lại xem xét trực tiếp để hắn trận mắt hốc mồm cái này đây là nguyên tộc đặc hữu nhạt hát s á t huyết n ụ c sau đó hắn lại ngẩng đầu một cái đầy trời huyết vũ đã rơi xuống c h ư n một trăm hai mươi sáu chiến tranh kết thúc trở về gia tộc đầy trời màu đen nhạt huyết n ụ c như là mưa to rơi xuống làm cho tất cả mọi người nói không ra lời cường quá mạnh cái này còn là người sao ta không nhìn lầm đi đế tử bị doanh nhất một chiêu đánh nổ cái này sao có thể đây chính là nguyên tộc đế tử a không chỉ là mấy vị dị vực thiên kiêu khiếp sợ t ổ đỉnh những người khác cũng là như thế không ai từng nghĩ tới nguyên diệu k h ô n sẽ bại thành dạng này a doanh nhất n g hai mắt Huyết lõi lên trọng đồng diệt hồn thần quang ở đây phát ra trực tiếp đối nguyên d i ệ u không chân linh vào tới nguyên rượu không chân linh nhìn thấy bay vụt mà đến màu xám thần quang lập tức thần quang đại mạo vừa mới trong lúc giao thủ hắn liền cảm thụ qua doanh nhất một chiêu này chuyên môn đối phó thần hồn thần quang hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản một chiêu này ngay tại nguyên diệu k h ô n sắp chết tại doanh nhất diện hồn thần dưới ánh sáng lúc nguyên diệu khôn chân linh phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm sáng sau đó cấp tốc mở rộng trở thành một cái to lớn quang ảnh cự thủ trực tiếp đem cái kia đạo màu xám diện hồn thần quang một tay bóc nát hiển nhiên hữu í c h tại khiên xuất thủ cứu tráng a diệu khôn chân linh t i ể u ra hỏa tuổi tác không lớn sắt tâm không nhỏ thanh âm nhàn n h ạ t từ trong hư không phát ra còn không đợi doanh nhất trả lời an lao đã như lâm đại địch xuất hiện tại hắn bên cạnh một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm chung quanh hư không cựu tiên, tiên vực cùng dị vực ở giữa nhưng không có cái gì không thể đối hậu đại xuất thủ quý cho nên a n lao trước tiên xuất hiện phòng ngừa có người không biết xấu hổ ra tay với doanh nhất nguyên diệu k h ô n chân linh trước đó chậm rãi tiên rơi chỗ một cái bóng người nhàn nhạt quang ảnh tản ra bụi hát sắc quang mang cùng nguyên diệu k h ô n trước đó giống nhau khí tức nguyên tộc cường giả h ừ người nhà họ doanh lão phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút n g ư ờ i các loại thủ đoạn vị này quang ảnh bên trong cường giả nhìn xem a n lão nói ra vừa nói một bên trực tiếp ra tay với doanh nhất một đạo kinh khủng pháp lực phong bạo trong nháy mắt hình thành quyển chu thiên tinh thần nhao nhao rơi xuống hướng về d o n h ấ t trực tiếp cuốn đi ừ an lão lạnh hư một tiếng tay phải hất lên một thanh hiện r a màu vàng kim nhạt bảo kiếm xuất hiện trên tay sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước vung ra một kiếm kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem đầy trời phong bạo chạm phá chân tiên đ ỉ n h phong quang ảnh bên trong cường giả nhìn thoáng qua an lão lại nhìn một chút doanh nhất nói ra trận chiến này ta nguyên diệu không nhận thua không nghĩ tới ngươi cựu thiên tiên vực thế mà xuất hiện một vị cường đại như thế thiên tiêu xem ảnh một mà hậu nhân ảnh cánh tay vung lên mang theo nguyên diệu k h ô n chân linh biến mất ở đây bên trên trực tiếp rời đi doanh nhất cũng không nói gì thêm muốn muốn tiêu diệt nguyên diệu k h ô n chân linh đã có chút khó khăn bất quá hắn cũng không quan tâm nguyên diệu k h ô n nhục thân bị mình đánh nổ muốn khôi phục cũng là cần thời gian lại nói dù cho khôi phục lại có thể thế nào ngược lại là những n à y thế hệ trước cường giả lần lượt ngăn cản hắn giết người để doanh nhất có chút khó chịu sớm muộn hắn phải đổi cường đại đến ai cũng không sợ ai cũng ngăn không được tình trạng doanh nhất sau khi trở về nhận lấy cựu thiên tiên vượt quân doanh bên trong quân sĩ nhiệt liệt hoan nen một biểu đạt bọn hắn đối doanh nhất tôn trọng những người này tất cả đều là ở chỗ này mang theo thật lâu lao binh có thể tại thiên đế thành sống sót liền đại biểu cho bên cạnh bọn họ có quá nhiều người chết đi cho nên mỗi người đều đúng dị vực sinh linh hận thấu xương doanh nhất có thể tại ngươi trước trận chém dụng dị vực dị vực thiên tiêu càng là dị vực mạnh nhất đế tộc đế tử cái này nhưng cho tất cả quân sĩ thở m ộ t hơi trở về trong lúc đó thậm chí thấy được thiên long công chúa tại đứng xa xa nhìn mình bất quá doanh nhất cũng không có đi nói chuyện cùng nàng tại ứng đối xong nhiệt tình quân sĩ về sau doanh nhất cũng trở lại mình quân t r ư ớ n g bên trong công tử quá lợi hại hiện tại dị vực thiên tiêu chỉ sợ cũng không dám lại xuất chiến doanh vân cao hưng nói cái này dị vược đế tử thực lực quả thật không tệ mặc dù so ra kém bản thần tử tính tiền lúc đối cho các ngươi tới nói vẫn là rất mạnh doanh nhất nhàn nhạt cười nói ra ta sẽ chờ gấp rút tu hành doanh phá quân đám người đều sắc mặt nghiêm túc nói ân thiên đế thành lần này chiến tranh đã kéo dài tiếp cận hai tháng trải qua chẳng qua thời gian về sau chỉ sợ phải kết thúc dù sao song phương hiện tại sẽ không thật treo lên đến công tử ý của ngươi là chúng ta phải đi về ân đợi đến chiến tranh kết thúc trước quay về thiên đế thành rồi nói sau theo doanh nhất ba ngày trước đem dị vược nguyên diệu k h ô n nhục thân đánh nổ mấy ngày nay dị vực cùng cựu thiên tiên vực không còn có ở chính diện giao thủ về phần sau lưng có hay không p h ả i người đi giết người của đối phương liền không được biết rồi dù sao là sau ngày thứ mười song phương đều triệt binh theo song phương triệt binh lại một lần khôi phục trước kia g á n g vẻ bất quá song phương tại lượng giới ở giữa các cái thế giới tranh đoạt càng ngày càng thường xuyên về tới thiên đế thành danh o nhất không tiếp tục đi gặp danh o gia tiên vương cường giả cũng không có lại đi ra tìm kiếm cơ duyên chỉ là lẳng lặng chờ lấy trở về danh o gia ba ngày trước đó hắn liền nhận được phụ thân hắn chuyển tin để hắn mau trở về doanh nhất cũng không biết phụ thân hiện tại để hắn trở về có mục đích gì nhưng là cũng không thể cự tuyệt đành phải tại trở lại thiên đế thành ngày thứ tư hướng thiên đế thành bên trong doanh gia chư vị thống lĩnh táo tử ngồi một tòa phi thuyền rời đi thiên đế thành doanh nhất rời đi về sau mấy ngày thế lực khác thiên tiêu đặc biệt là tổ lòng cung vũ tộc cơ gia nhóm thế lực thiên h kiêu cũng lần lượt rời đi bọn hắn toàn đều thu đến gia tộc tin tức chuyển đến khổng lồ giới vực phi thuyền xuyên toa không gian doanh nhất thì tại giới vực phi thuyền bên trong trực tiếp bế quan lĩnh hội trên tay mấy loại thần thông rời đi thiên đế thành thời gian gần một tháng về sau giới vực phi thuyền rốt cục chậm rãi đứng tại doanh gia cổ đế đạo vực bên trong tổ địa bên trong doanh nhất đám người hạ phi thuyền về sau phi thuyền cũng c h ậ m chậm lên không sau đó ở đây rời đi a trở về a mấy người các ngươi về trước đi chờ ta ta muốn đi gặp gia chủ một chuyến doanh nhất đối mấy vị tùy tùng nói xong liền hướng về cha mình chỗ mà đi hài nhi bãi kiến phụ thân doanh nhất nhìn thấy doanh vô địch về sau trực tiếp hành lễ nói lần này thiên đế thành chi hành thu hoạch như thế nào a phụ thân hài nhi đã đột phá đến hư thần đề phòng tùy thời có thể lấy bước vào chân thần cảnh giới càng đạt được côn bằng trí tôn thuật ngươi thật cầm tới côn bằng trí tôn thuật không sai h ả i nhi cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy cầm tới thiên đế thành là ta cựu thiên tiên vực cùng dị vực giao chiến chủ yếu khu vực lần này ngươi đánh bại nguyên tộc đế tử không cần thiết kiêu ngạo tự mãn là phụ thân lần này gọi ngươi trở về là chủ nhà họ khương đưa tin cùng ta để ngươi có giành đi khương ra làm thuận tiện thương lượng hai nhà thế hệ trẻ tuổi sau này tường quan hợp tác vấn đề ngươi có thể bất thời gian đi qua nhìn một chút chủ nhà họ khương ông ngoại của ta khương vô đạo không sai ta tộc t doanh gia hai lao cho cùng ngươi cùng phụ h đi. sẽ để cho vị cùng cùng Là, ân chương một trăm hai mươi bảy đột phá cảnh giới thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ lần này ta doanh gia chủ đạo lần này săn bắn dị vực vương giả hành động ngươi cũng thấy đấy cựu thiên tiên vực cùng dị vực tương lai chắc chắn có một trận đại chiến phụ thân lần trước không phải nói chúng ta cùng dị vực còn có lẫn nhau ý tồn quan hệ sao đúng vậy à tới một mức độ nào đó xác thực như thế về sau ngươi tự sẽ biết được nhưng là theo thiên địa đại biến làm sâu sắc cơ hồ có thể xác định bản thế sẽ có thiên mệnh xuất hiện bất luận là cựu thiên tiên vực vẫn là dị vực đều sẽ nên tới một cái vô cùng sáng trói thời đại dị vực cũng có dị vực cùng ta cựu thiên tiên vực là giống nhau chỉ là không nghĩ tới cùng lúc xuất hiện phụ thân cái này có vấn đề gì không ha ha nếu là lúc trước song phương bên trong có một cái thế giới xuất hiện đế cảnh cừng giả một cái thế giới khác liền sẽ nâng toàn bộ thế giới lực lượng đi phong bế mình hiện tại hai phe gần như đồng thời xuất hiện liền cho rằng trận này chưa bao giờ có chiến tranh sẽ xuất hiện phong bế mình không sai cho nên hảo hảo tu hành đi lấy thiên phú của ngươi có lẽ doanh vô địch còn chưa nói hết cũng không tiếp tục nói liền để doanh nhất rời đi doanh nhất rời đi về sau trở lại chỗ của mình doanh vô địch nói với hắn lời nói để hắn có chút không nghĩ ra l ư ợ n g giới đồng thời xuất hiện tiên đế cấp bậc cường giả sẽ buộc phát đế chiến sao doanh vô địch muốn nói lại thôi sự tình lại là cái gì doanh gia cái này cựu thiên tiên vực sừng sững vô số năm bất hủ thế lực chẳng lẽ đứng trước cái uy hiếp gì sao những này doanh nhất hết thể đều không biết nhưng là có một chuyện là doanh nhất biết đến hết thể đều là hư hảo chỉ có thực lực vĩnh hằng mặc kệ đối thủ là ai thực lực mạnh cỡ nào làm chính hắn thật làm đến vô địch thời điểm tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cho nên doanh nhất từ phụ thân hắn nơi đó sau khi trở về cũng không có lập tức chuẩn bị đi khương ra bái phỏng mà là lại một lần nữa bế quan từ rời đi thiên đế thành về đến đến doanh gia doanh nhất đã tại giới vực phi thuyền bên trong lại tu hành hơn một tháng càng thấy biết thiên long công chúa dị vực nguyên diệu k h ô n các loại chân thần cảnh giới thiên hữu tiêu thực lực thậm chí ngay cả du lam đều đã đột phá đến chân thần cảnh giới hiện tại cũng giờ đến p h i ê n mình công tử lại bế quan lần này xuất quan không thể nói trước tu vi liền vượt qua ta nhóm doanh vân nhìn xem bế quan doanh nhất đối doanh phá quân tả vô thần nói ra ta đã đến nửa bước chân thần cảnh giới tranh thủ bế quan đột phá doanh phá quân lẳng lặng nói ra các ngươi đều đã là nửa bước chân thần ta mới vừa vặn đến hư thần cảnh giới đỉnh cao xem ra ta còn có c à n g cố gắng mới được ta vô thần nói tiếp đi ân chúng ta đều đi bế quan đi tuyệt không thể lạc hậu công tử quá nhiều doanh phá quân trực tiếp đề nghị ân ta cái này đi bế quan ta cũng đi doanh nhất lần nữa bế quan cũng kích thích mấy vị tùy tùng bế quan bên trong doanh nhất vận chuyển hồng mông trí tôn thuật kinh khủng đến cực hạn linh lực vận chuyển lên đến như là lao nhanh giang hà tại doanh nhất trong cơ thể một lần lại một lần vận chuyển xem ảnh một thàng đến một đoạn thời khắc như là phá vỡ một cái gông xiềng doanh nhất toàn bộ thân thể đột nhiên nhẹ nhàng lắc một cái chân thần cảnh giới khí tức hoàn toàn tàn ra ngay tại doanh nhất đột phá chân thần cảnh giới một nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực nồng độ linh khí đều trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc thậm chí lại có vài chỗ bởi vì linh khí gia tăng xuất hiện dị tượng càng ngày càng rõ ràng nhanh rất bế quan nhiều vô số năm lão cổ đồng mở to mắt cảm thụ được giữa thiên địa biến hóa chậm rãi mở miệng chân thần cảnh giới cũng không có gì khó khăn a doanh nhất thấp giọng nói ra lời này nếu là khiến người khác nghe thấy chỉ sợ muốn đem doanh nhất mắm chết người khác đều là thiền tân vạn khổ mới tìm cơ hội đột phá chân thần cảnh giới đến doanh nhất nơi này tới nói lại đơn giản như vậy doanh nhất có củng cố một trận tu vi sau đó lật tay ở giữa lấy ra một chút màu xanh lá tinh thạch tất cả đều là gia tộc cho hắn một thuộc tính thiên tài địa bảo làm doanh gia thần tử doanh nhất tu hành muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng liền có vô số người cho hắn đạp biến c ử u thiên thập địa đi tìm càng đừng đề cập doanh nhất đã vì doanh gia làm nhiều như vậy công hiến chỉ nói nhất khí hóa tam thanh chu tiên kiếm quyết cùng mới giao cho phụ thần hắn côn bằng c h i tôn thuật loại nào cũng có thể làm chấn tộc chi thuật tồn tại cho nên doanh nhất vừa mới biểu đạt ra mình cần một thuộc tính thiên tài địa bảo thời điểm doanh gia liền từ trong bảo khố điều tập một nhóm lớn đưa tới cho hắn đây chính là thân ở đại gia tộc chỗ tốt muốn muốn cái gì tu hành căn bản vốn không dùng tự mình động thủ đi tìm trừ phi là một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy bảo bối về phần đi ra ngoài lịch luyện đây chẳng qua là tôi luyện phương thức của mình thôi những n à y thế giới thụ mầm non hẳn là có thể lớn lên không thiếu a doanh nhất nói xong vận chuyển thôn thiên ma công trực tiếp cầm trong tay một khối mộc thuộc, thuộc tính trực tiếp tiến vào trong đan điển thế giới thụ mầm non tản ra nhạt nhạt ánh sáng màu xách lục lẳng lặng hấp thu doanh nhất chuyển vận mà đến liên tục không ngừng chất dinh dưỡng cái này lớn lên quá chậm a doanh nhất cao mày nói ra dòng g ã hấp thu mấy chục khối linh tài thế giới thụ mầm non tùy theo cao lớn một kia phiến l á cũng trở nên càng thêm xanh biếc cũng may doanh gia lần này lấy ra thiên tài địa b ả o thật sự là không ít c h ọ n vẹn năm ngàn khối các loại lớn nhỏ một thuộc tính thiên tài địa b ả o căn bản không phải những người khác có thể tưởng tượng doanh nhất không có dừng lại cứ như vậy một mực vận chuyển thôn thiên ma công tiến hành khổ tu trong nháy mắt thời gian ba tháng đi qua doanh phá quân doanh vân đám người lần lượn phá quan mà ra chân thần cảnh giới khí tức đã hiển lộ không thể nghi ngờ nhưng nhìn còn đang bế quan doanh nhất bọn hắn chỉ có thể cảm thán công tử thực sự quá dụ n g công công tử còn không có xuất quan ta nhìn lại tại tu hành cái gì cường đại thần thông đúng vậy a bằng không một công tử tích lũy đã sớm nên đột phá đến chân thần cảnh giới chúng ta cũng đừng nhàn rỗi rất lâu không cùng ngươi so tài doanh phá quân nhìn xem doanh vân nói ra tốt chính n ă m nghĩa cẩn thận ngươi có hay không g i ả i bao nhiêu t i ế n hai người từ nhỏ đi theo ứng lấy bên người lớn lên quan hệ tự nhiên vô cùng tốt rất mau tới đến doanh nhất chuyên môn diễn võ trưởng tiến hành luật bản nơi này cũng chỉ có doanh nhất cùng mấy người bọn hắn có tư cách sử dụng ầm ầm một đạo đại môn từ từ mở ra thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà ra quanh thân hình như có tiên khí quanh quẩn dòng ra bê quan bốn tháng doanh nhất rốt cuộc xuất quan khoảng cách tại thiên đế thành thánh tâm giới đánh bại dị vực nguyên diệu khôn đã qua gần nửa năm cái này thời gian nửa năm doanh nhất thanh danh đã triệt để tại cựu thiên tiên vực chuyên r a thiên đế thành bên ngoài cường thế đánh bại dị vực đế tử đánh đến người ta nhục thân vỡ vụn chân linh trốn chạy làm cho tất cả mọi người nghị luận ở mỹ nhưng là theo, theo thiên địa đại biến cũng có càng ngày càng nhiều thiên tiêu xuất hiện cũng không phải là tất cả mọi người đều cho rằng doanh nhất có thực lực cường đại như vậy rất nhiều thiên tiêu đều cho rằng doanh nhất cường đại chỉ là nghe nhầm đồn b ậ y thôi thậm chí muốn trước tới khiêu chiến doanh gia thân tử nhưng là đều bị doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái đánh bại điều này cũng làm cho doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái thanh danh càng ngày càng cao công tử xuất quan doanh vân cảm nhận được động tĩnh về sau bay thẳng nhanh mà đến cái khác ba vị tùy tùng cũng trong nháy mắt mà tới doanh nhất trọng đồng lấp lóe ở giữa quét về phía bốn người tu vi cảnh giới cũng toàn bộ rơi vào trong mắt công tử lại trở nên càng mạnh mẽ hơn、lớn. ta lại có một cảm giác sợ hết hồn hết vía chương một trăm hai mươi tám hôn nguyên thiên công khương ra chấn tộc chi thuật ân không sai tu h vi đều tinh tiến không thiếu doanh nhất nhìn xem bốn người thản nhiên nói doanh vân cùng doanh phá quân đều là chân thần cảnh giới t a vô thần cũng đến nửa bước chân thần cảnh giới về phần du l a m c à n g là đến chân thần trung kỳ cảnh giới có thể nói doanh nhất mấy vị tùy tùng thực lực đều có lớn tiến bộ nhưng là cùng doanh nhất so sánh liền không đáng chú ý mặc dù cảnh giới bên trên không kém bao nhiêu nhưng là tại về mặt chiến lược doanh nhất vung bọn hắn vô số đầu đường phố bốn người coi như liên thủ cũng còn lâu mới là đối thủ của doanh nhất các ngươi chuẩn bị một chút qua mấy ngày chúng ta đi một chuyến khương thần đạo vực khương thần đạo vực công tử chúng ta muốn đi khương ra sao đó là dĩ nhiên đại tranh thế gian t i ì n đến chúng ta cùng khương gia hợp tác cũng muốn càng sâu một bước mới được càng sâu một bước công tử cùng cái kia khương gia thần nữ cũng muốn càng sâu một bước sao doanh vân nhỏ giọng hỏi doanh nhất nhìn về phía nàng nhàn nhạt, nhạt nói ra phương diện này tạm thời còn không có tính toán doanh vân nghe được về sau hai mắt hai mắt sáng lên nhìn về phía doanh nhất doanh nhất không tiếp tục cùng bọn hắn nhiều lợi mà là đi tìm lần này sắp cùng hắn cùng đi khương thần đạo vực mấy vị tộc lão lần này doanh nhất tiến về khương gia cũng không phải là lấy thân phận của mình đi t h ă m viếng ông ngoại mà là lấy doanh gia thân phận của thần tử quá khứ cho nên các loại lễ vật loại hình đồ vật đều muốn đầy đủ với lại không chỉ có doanh nhất cùng tùy tùng của hắn trở về còn sẽ có mấy vị doanh gia thánh tử cùng đi trong đó có thứ hai thánh tử doanh nguyên sương thứ ba thánh tử doanh thương cung hiện tại hai người cũng đều có chân thần cảnh giới tu vi doanh nhất xuất quan ngày thứ ba một chiếc to lớn giới vực phi thuyền từ doanh gia tổ đ i ệ bên trong đằng không mà lên p gia gia một h ngày này khương thần đạo vực một mảnh vô tận trên quảng trường mấy chục đạo bóng người lặng lặng đứng thẳng cầm đầu mấy người toàn đều quanh thân tràn ngập thiên khí tất cả đều là tiên đạo lĩnh vực bên trong cao thủ đằng sau còn có mấy vị tư thế vai hùng bục phát thiên tiêu tới trong đó một vị trung niên nhẹ nhàng nói một câu liền thấy trên không thiên không phía trên đột nhiên nổi lên gợn sóng không gian kịch liệt không gian ba động cấp tốc quyết tán một chiếc to lớn phi thuyền chậm rãi xuất hiện ở trước mắt n h u n m á u thắng chữ bôi tại phi thuyền mặt ngoài tản ra khí tức kinh khủng phi thuyền chậm rãi rơi xuống phía trên đã sớm có bóng người đứng thẳng ha ha thiên huyền đạo huynh đã lâu không gặp doanh ra một vị tộc lão dẫn đầu lên tiếng thượng đức đạo huynh hồi lâu không có tới ta khương gia xem ảnh một khương gia một vị trung niên ứng nói ra mấy vị tiên đạo lĩnh vực cường giả lẫn nhau đánh xong chào hỏi Khương gia khương thiên huyền nhìn tiên gia vị ề về nhiều phía doanh gia trong đội ngũ, đối doanh nhất nói ra. Doanh gia thần hoàn khương gia. Tiền bối, khương hơn gia ra. gia ta gia. gia ta trong ngũ, nói nên Tiên đến đội đối bối, tử, tộc, từ làm nhiều hơn đến đây. là làm v mẫu kia h ư ơ này g gia cường giả gật gật giới ngươi khương gia nhưng băng đối nói thiệu thiên kiều, về sau nhưng phải hô bang hỗ trợ mới doanh ra. ta sau cho chút được nhất Đến một trợ đầu hô hỗ về Vị n à tiên đạo cường giả nói xong ánh mắt rơi sau lưng hắn một vị thanh y thiếu niên trên thân vị này là ta k h ư ơ n g g i a thứ nhất thánh tử khương vân duệ đây là ta khương g i a thứ hai thánh tử khương thái hư nhược hy nha đầu kia còn đang bế quan đ o á n chừng qua mấy ngày mới xuất quan tổng cộng tầm mười vị khương gia thiên kiêu tu vi yếu nhất đều đã là hư thần đại thành trong đó khương vân duệ càng là chân thần đại thành tu vi không hổ là khương gia thứ nhất thánh tử trước kia tại cựu đại gia tộc giao lưu hội bên trên gặp phải khương thái hư cũng tới hiện tại cũng đã là chân thần sơ kỳ tu vi khương gia cường giả giới thiệu xong doanh gia cường giả cũng đem mấy vị doanh gia thiên kiêu nói một lần nhưng là các vị khương gia thiên kiêu con mắt toàn đều nhìn về doanh nhất vị này từ xuất sinh lên liền có thụ chú ý doanh gia thần tử doanh nhất không có lộ ra cái gì tu vi khí t ứ c Tăng、thêm mình phiêu m i ệ u xuất trần khí chất trực tiếp giành lấy tất cả mọi người danh tiếng ai đều không có chú ý tới đều là tại lẫn nhau giới thiệu quá trình bên trong khương gia thứ nhất thánh tử khương vân duệ chợt lóe lên chán ghét ánh mắt doanh nhất chỉ bằng ngươi cũng xứng có được được hy nàng là của ta nhất định là ta khương vân duệ trong lòng điên cuồn hô mặt ngoài mặt ngoài không lộ mảy may sơ hở mỉm cười nhìn về phía doanh gia đám người đem doanh gia đám người tiếp sau khi đi vào doanh nhất liền trực tiếp đi gặp ngoại công của mình khương vô đạo đi một tòa tiên khí phiêu m i ệ n trên tiên sơn một vị lão giả ngồi xếp bằng cầm trong tay một cây xanh biếc cây gậy trúc c ộ t bên k i a buộc lên một cây cực nhỏ bạch tuyến bạch tuyến hướng phía dưới trực tiếp xuyên qua một vùng không gian cái nước không biết câu hướng về phía cái nào cái thế giới gia chủ doanh gia thần tử tới một vị người hầu nhẹ nhàng đi tới đối khương vô đạo nói ra ha ha nhanh để cho ta ngoại tôn tới tôn nhi doanh nhất gặp qua ông ngoại doanh nhất bước nhanh hướng về phía trước đối khương vô đạo nói xong cháu ngoan không cần đa lễ nhanh để ông ngoại nhìn xem khương vô đạo tay vừa nhất doanh nhất liền cảm nhận được một cố nhu hòa lực lượng đem mình kéo bắt đầu khương vô đạo thì cười nhìn nói với doanh nhất tốt tốt tốt cháu ngoan giáng dấp thật là dễ nhìn cùng mẫu thân ngươi rất giống ông ngoại mẫu thân của ta còn đang bế con đâu ân tiên vương chính quả không phải dễ dàng như vậy đã tới đoán chừng vẫn phải một đoạn thời gian ông ngoại ta đã lâu lắm không đến xem ngài tiểu t ử ngươi trước kia là mẫu thân ngươi mang ngươi đến hiện tại cũng không biết mình đến hh ắ c ắ c ông ngoại ta về sau khẳng định t ư ờ n g đến cái này còn tạm được ngươi làm doanh gia thần tử lại tới đây ông ngoại đưa ngươi cái lễ vật t nói x o n g khương vô đạo dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng hướng doanh nhất mi tâm điểm tới doanh nhất chỉ cảm thấy trong óc trong nháy mắt xuất hiện một cỗ khổng lồ tin tức đây là hôn nguyên thiên công khương gia chấn tộc chi thuật không sai ngươi đã là bản tọa tô nhi n lại là tuyết nhu hải tử có tư cách nhất tu này thuật chỉ là không cần chuyển ra ngoài là được ta ông ngoại tô nhi n tất không rơi vào ta khương gia huy danh ân đi thôi đêm nay còn có các ngươi hoan n ê nghiến hội đâu tô nhi cáo lui doanh nhất lại một lần sau khi hành lễ mới chậm rãi thối lui đi tới khương gia cho đám người chuẩn bị nghỉ ngơi tri đ i ệ n một mảnh khổng lồ tinh mị trong cung điện doanh nhất chính đang ngồi xếp bằng t ì n h tế trải nghiệm hôn nguyên thiên công không hổ là là khương gia chấn tộc c h i thuật hôn nguyên thiên công bên trong cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy không chỉ có khương gia tất cả mọi người đều sẽ tu hành chủ yếu công pháp còn có cảnh tổng tiến công kích phòng ngự thần thông ngược lại là tăng lên không thiếu thủ đoạn phối hợp giai tự bí sức chiến đấu của ta hẳn là lại có tăng lên doanh nhất lẩm bẩm nói công tử chúng ta nên đi đêm nay hoan nghê n h i ế n hội doanh vân ở bên ngoài nhẹ dọm nói ra k h ư ơ n g gia thiên kiêu tại khương vân duệ dẫn đầu d ư ớ i chuyên môn là đi tới doanh gia thiên kiêu tại đêm nay cử hành một trận hoan n ê n y ế n hội hiện tại thời gian vừa vặn doanh nhất sau khi đi ra liền cùng mấy vị tùy tùng cùng một chỗ đi gặp cuộc y ế n hội phía trên đoàn tọa khương vân duệ nhìn phía dưới còn đang khẩn trương bận rộn các vị người hầu mỉm cười doanh nhất buổi tối hôm nay bản thánh tử muốn để ngươi mất hết thể diện c h ư một trăm hai mươi chín đánh chết không quá phù hợp liền đánh thành heo là được rồi theo khương gia cùng doanh gia chư vị thiên kiêu đến h ế n hội cũng rốt cục bắt đầu đám người ở giữa nâng ly cạn chén rất nhanh quen thuộc bắt đầu doanh gia cùng khương gia quan hệ vốn là vô cùng tốt lúc trước lại có cựu đại thế gia giao lưu hội phía trên lẫn nhau giúp đỡ một đám người trẻ tuổi rất nhanh liền hòa mình doanh nhất thần tử nghe nói ngươi tại thiên đế thành đánh bại dị vực nguyên tộc đế tử có thể tâm sự dị vực thiên kiêu thực lực như thế nào sao một vị khương gia thiên kiêu thừa dịp tựu tình nói với doanh nhất doanh nhất nghe nói mỉm cười nói chư vị dị vực thiên kiêu tổng thể tới nói không đáng để lo nhưng là cũng có không thiếu cừng giả các đại đế tộc đế tử đều là khó giải quyết nhân vật hhh ta nhìn doanh nhất thần tử thiên phú tuyệt luân cũng chỉ có chúng ta khương gia thần nữ có thể xứng đôi một vị khương gia thiên kiêu vừa cười vừa nói không sai không sai mặc dù không phải truyền thống nhưng là chúng ta hai nhà thần nữ cùng thần tử kết làm đạo lữ rất nhiều doanh gia chủ không phải liền là như thế à? không biết doanh nhất thần tử đối với cái này có ý nghĩ gì ha ha khương nhược hy s á c thực thiên tư tuyệt thế nhưng là bạn thần tử hiện tại tuổi còn quá nhỏ còn lúc này lấy tu hành làm trọng tạm thời không có cân nhắc những vấn đề này ha ha thần tử nếu là có ý nhưng phải nắm chắc à tộc ta bên trong ưa thích thần nữ thiên kiêu thế nhưng là số đều đếm k h n g hết nói chuyện chính là một vị cường tráng thiếu niên khương gia đệ tứ thánh tử doanh nhất khẽ gật đầu không nói gì thêm ngược lại là những lời này để ngồi ở phía trên khương gia thứ nhất thánh tử khương v â n duệ sắc mặt nhìn không tốt khương v â n duệ bí mật truyền âm cho một vị khương gia thiên tiêu để hắn theo kế hoạch tiến hành vị tiêu hư thần đỉnh phong cảnh giới khương gia thiên tiêu thu được truyền âm về sau khẽ gật đầu sau đó đi đến trung ương đối mọi người nói chư vị hôm nay doanh gia các vị đạo hữu xa tới mà đến chỉ là vui chơi giải trí không khỏi không thú vị tại hạ bất tài muốn cùng doanh gia chư vị luận bản nhớ luận bản chúng ta điểm đến là rừng Các n g ư ơ i thấy thế nào đi ra là khương g i a thứ năm thánh tử khương vân thăng đồng thời cũng là thứ nhất thánh tử khương vân duệ đường đệ ha ha vân thăng huynh đệ nói không sai chúng ta cũng không dị nghị hiển nhiên khương vân thăng lời nói khơi dậy các vị hứng thú ở đây đều là cựu thiên tiên vực bên trong cường đại nhất một nhóm thế hệ trẻ tuổi mặc dù quan hệ không tệ nhưng là thật sự là không ai phục a i đều muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của đối phương đâu dưới mắt có người đề nghị luận bàn lại đốt cao dơ hai tay tán thành ngay cả doanh nhất đều nhiều hứng thú nhẹ gật đầu ta đến cùng ngươi qua hai chiều đám người đều biểu thị đồng ý về sau doanh gia trận doanh bên trong đi ra một vị cầm b à o thiếu niên thứ bảy thánh tử doanh quý thân phụ quang minh thân thể a doanh quý đạo hữu m ờ i m ờ i song phương đánh xong chào hỏi sau không còn có nói chuyện chỉ là gắt gao tiếp cận đối phương t hư thần đỉnh phong khí thế buộc phát ra còn tốt tiến hội cung điện cũng đủ lớn cũng đầy đủ kiên cố nếu không chưa hẳn trải qua được những ngày thiền kêu i ở chỗ này hắc hắc phảng phất ước định cẩn thận đồng dạng khương vân thăng cùng doanh quý đồng thời phóng tới đối phương xem ảnh một vê anh một quên xuống tới song phương đều thối lui ba bước sau đó lại độ tiến lên hung h ă n g chiến ở cùng nhau trong lúc nhất thời thuật pháp thần thông lẫn nhau đan x e n kẽ linh k h í bốn phía cuối cùng vẫn là khương vân thăng có chút thắng nửa c h i ê u doanh q u ý cũng không phải người thua không trả tiền mỹ gợi ước định lần sau so tài nữa liền trở về chỗ ngồi của mình tiếp lấy lại là doanh gia thứ ba thánh tử doanh thương khung khiêu chiến khương gia thứ hai thánh tử khương thái hư hai người ngươi tới ta đi thủ đoạn ra hết nhìn đám người từng đợt gọi tốt cuối cùng doanh thương không lấy một chiêu chi kém tiếp bại đối thủ doanh thương không lắc đầu trở lại chỗ ngồi của mình phản phất đang vì mình vừa mới biểu hiện biểu thị bất mãn ngay tại song phương chờ mong kế tiếp ra sân chính là ai lúc ngồi tại chủ vị phía trên khương gia thứ nhất thánh tử khương vân duệ đột nhiên đứng lên đến đi đến trên sân doanh nhất thần tử nghe qua thần tử thiên phú dị bẩm càng tại thiên đế thành bên ngoài đánh lui dị vực đế tử hôm nay vân duệ bất tài muốn kiến thức một phen còn xin thần tử vui lòng chỉ giáo khương vân duệ đối doanh nhất nói ra thứ nhất thánh tử muốn khiêu chiến doanh nhất thần tử đây chính là một trận trò hay à nghe nói thiên đế thành bên ngoài cái kia dị vực đế tử cũng có chân thần cảnh giới tu vi trực tiếp bị thần tử đánh bại không biết thứ nhất thánh tử có phải là đối thủ của hắn hay không a thứ nhất thánh tử thế nhưng là đã đánh bại nửa bước thiên thần tu sĩ lấy hắn chân thần cao dài cảnh giới doanh nhất trọng đồng hiện lên một chút ánh sáng sau đó gật đầu nói ra đã như vậy bản thần tử cũng tới kiến thức một chút vân vệ đạo hình thủ đoạn doanh nhất nói xong dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người đã đứng ở khương vân vệ đối diện a a a doanh nhất thần tử rất đẹp trai a đúng vậy a cái này cũng có đẹp c h ắ c không được đều nói chỉ có thần nữ xứng với hắn đâu mấy vị khương gia nữ thiên kiêu nhịn không được nói ra lại làm cho trên sân khương vân duệ lên cơn giận dữ khương nhược hy là của ta nhất định là ta khương vân duệ trong lòng hô to trên tay cũng trực tiếp xuất thủ từng đạo kinh khủng linh khí h ỏ a cầu hướng về phía doanh nhất b ả n tới doanh nhất theo bản năng vận chuyển thân pháp tránh khỏi sau đó nhìn về phía khương vân duệ cả người đối với mình bất mãn rất bất mãn lại liên tưởng đến người bên cạnh n â n g lên khương nhược hy doanh nhất đã phỏng đoán ra đại khái người này như thế chào hỏi đều không đánh lên đến liền xuất thủ doanh ra mấy vị t i ê n kiêu khẽ cho mày thậm chí ngay cả mấy vị khương gia t i ê n kiêu cũng đã nhận ra không tầm thường khí tức hôm nay thứ nhất thánh tử có chút k ỳ qua trên sân doanh nhất cũng không nghĩ nhiều như vậy đã ngơi đã xuất thủ ta cũng sẽ không lại tức giận đánh chết không quá phù hợp liền đánh thành heo là được rồi doanh nhất thầm nghĩ l ấ y dưới chân một điểm thân hình lập tức phiêu g i ậ t bắt đầu côn bằng trí tôn thuật bên trong nhiều nhất liền là đối với tốc độ vận dụng kết hợp với mình trước kia học được thân pháp doanh nhất chậm rãi lục lọi ra một cái thuộc tại thân pháp của mình chẳng những tốc độ cực nhanh mà lên nhìn lên đến phiêu nhiên như gió k ư ơ n g văn duệ còn chưa kịp phản ứng doanh nhất một cái năm đấm liền đã đụng phải mặt của hắn、Hoàng. một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên nắm tay truyền đến khương v â n duệ thân hình cũng trong nháy mắt bay ngược mà ra nhưng mà không đợi đến khương v â n duệ ổn định lại thân hình của mình doanh nhất nhanh hơn hắn xuất hiện tại hắn sau lưng sau đó đối mặt lại là một quyền lại đem hắn đánh trở về mỗi một lần đều là khương v â n duệ bay ngược thân ảnh còn không có ổn định liền bị doanh nhất đánh trở về đến một lần một lần đến một lần một lần mấy cái vừa đi vừa về xuống tới khương v â n duệ chỉ cảm thấy đầu não ngất đi bất luận hắn làm sao phản kháng đều là không hề có lực hoàn thủ thậm chí ngay cả điều động linh lực trong cơ thể đều làm không được bởi vì doanh nhất quyền thứ nhất đem hắn đánh hôn mê sau đó không đợi hắn kịp phản ứng một quyền lại một quyền đánh tới đám người chỉ thấy khương v â n duệ thân hình vừa đi vừa về bay múa doanh nhất nhanh hơn hắn vừa đi vừa về ra quyền có người thậm chí đều thấy c h ó n g đây là cái gì đây là không làm người a vê anh kịch liệt tiếng va đập từ đằng xa truyền đến doanh nhất rốt c ụ c đình chỉ hắn cùng khương v â n duệ l u ậ n bàn bên này ngược lại ở phía xa khương v â n duệ quát to một tiếng hướng doanh nhất v ọ t tới a doanh nhất ta muốn giết người đám người còn chưa kịp phản ứng liền thấy một cái trên mặt đã sưng thành đầu heo khương vân duệ phát như điên lao đến chương một trăm ba mươi t h ầ n nữ xuất quan có việc muốn nhờ làm càn không đợi đến khương vân duệ vọt tới doanh nhất trước mặt một tiếng gầm thét đã tại khương vân duệ trong lòng vang lên khương vân duệ đột nhiên n g n g đầu một vị lao giả từ bên ngoài đi vào c o n lại mất mặt rớt không đủ nhiều hạ lùi ra khương vân duệ trong lòng chấn động thanh tỉnh lại hung hăng nhìn thoáng qua doanh nhất sau đó trực tiếp rời khỏi hắn hiện tại nhưng không có mặt lại tiếp tục ở lại bị doanh nhất đánh thành đầu heo không thể chống đỡ một chút nào mặc dù nói mình cũng có khinh địch tư tưởng nhưng là khương vân duệ là thật không nghĩ tới doanh nhất sẽ xuống tay với hắn ác như vậy trực tiếp khẩn thiết đánh mặt các vị hiến hội tiếp tục lão giả nói một tiếng cũng rời đi liền lưu lại đông đảo trận m ắ t h ố t một người doanh nhất thần tử thực lực thật là mạnh đúng vậy a thứ nhất thánh tử còn lâu mới là đối thủ của hắn ta xem chúng ta khương ra về sau thần nữ mới có thể chống lại doanh nhất thần tử a đó là thần nữ thân phụ tiên thiên hốn nguyên đạo thái tu hành hốn nguyên thiên công làm ít công to nghe nói thần nữ đã bế quan mấy tháng không biết sau khi xuất quan sẽ là tu vi gì theo doanh nhất hành hung khương vân duệ sự tình càng chuyển càng nhiều đến yến hội ngày thứ hai rất nhiều khương gia dòng chính đều biết chuyện này một cái cung điện hoa lệ bên trong trên mặt đã sớm tiêu s ư n g khương v â n duệ sắc mặt tâm trầm nghe hạ nhân cho hắn nói phía ngoài truyền ôn b ảnh một cái chân quý bình hoa trực tiếp bị hắn đập xuống đất đáng giận danh nhất dám khắp nơi h ỏ n g thanh danh của ta hạ nhân túi đầu không dám nói câu nào lúc này từ bên ngoài chậm rãi đi đến một người trung niên nhẹ giọng nói ra ngươi đi xuống đi hạ nhân nghe tranh thủ thời gian hành lễ lui ra ngoài trọng thúc khương văn duệ lên tiếng trao hỏi vân duệ ngươi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta rất rõ ràng doanh nhất mặc dù cường nhưng có phải là không có biện pháp trọng thúc ngươi có biện pháp giúp ta hh ắ c ắ c tháng sau chính là ta khương ra ba năm một lần đi săn giải thi đấu hắn doanh nhất cũng là nửa cái người nhà họ khương lại là gia chủ ngoại tôn b ờ i hắn tham gia không ai có thể sẽ ngăn cản thế nhưng là trọng thúc doanh nhất sẽ đợi đến tháng sau sao xem ảnh một yên tâm đi lưu thêm hắn mấy ngày không phải rất bình thường ạ yên tâm đi nhưng là cho dù hắn tham gia đi săn thi đấu lại thế nào đối phó hắn đâu ngươi quên đi săn thi đấu thế giới bên trong nhưng là có thánh nhân cảnh giới yêu thú thánh nhân yêu thú sớm đã thông linh chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt đến lúc đó thúc cháu hai người lại nói một hồi mới cười tách ra doanh nhất giờ phút này thì đi một cái khương gia tộc lão nơi đó đó là doanh nhất cậu mẫu thân của doanh nhất tổng cộng có bốn cái thân ca ca, ngoại trừ đại ca chết sớm bên ngoài ba người khác hiện tại đều bước vào tiên đạo cảnh giới doanh nhất hiện tại tới chính là một cái trong số đó doanh nhất mẫu thân nhị ca doanh nhất nhị nương cậu trong nhà gặp qua cứu cứu doanh nhất tới ân tu vi không sai nghe nói đem khương vân duệ tiểu tử kia đánh cho một trận cứu cứu chúng ta liền là luận bàn mà thôi doanh nhất ca ca m ạ i thanh m ạ i khí tiểu hài tử xuất hiện tại doanh nhất trước mặt a đây là biểu mỗi ngươi khương vân lan n a m tuổi vân lan m u ộ i m u ộ i thật đáng yêu doanh nhất bồi m u ộ i m u ộ i chơi một hồi lại cùng cứu cứu nói hội thoại mới rời khỏi sau đó lại đi tạm cứu cùng tứ cứu trong nhà trong nháy mắt năm ngày trôi qua cái này năm ngày ở giữa doanh nhất không phải đi các nơi bãi phỏng liền là bị các vị thân thích lôi kéo ăn cơm một ngày này doanh nhất vừa mới kết thúc mỗi buổi tối thông lệ tu hành liền nghe đến khương gia hạ nhân đến đây bẩm báo nói khương gia thần nữ khương nhược hy xuất quan đặc biệt mời doanh nhất đi một chuyến khương nhược hy biểu tỷ xuất quan doanh nhất xứng sở sau đó đi theo đi qua muôn hình muôn vẻ cảnh sắc về sau doanh nhất đến một chỗ phong cảnh tươi đẹp l ầ u các bên trong l ầ u các phía trên một vị dáng người tuyệt mỹ thiếu nữ lảng l ạ g mà đứng cảm nhận được có người khi đi tới nàng chậm rãi quay đầu đúng lúc cùng doanh nhất trọng đồng đối đầu quay đầu nhất thiếu bách mị sinh biểu tỷ a ngươi càng ngày càng đẹp doanh nhất đệ đệ ngươi tới rồi ân đã lâu không gặp đến biểu tỷ nghe nói biểu tỷ đang bế quan tạm thời cho nên không dám đánh nhiễu ừ còn có ngươi chuyện không dám làm sao cái kia khương vân duệ đều bị ngươi đánh thành đầu heo À, biểu tỷ hẳn là vì cái kia khương vân duệ tìm ta hương sư vấn tội sao doanh nhất chu đáo trước bàn ngồi xuống nhìn trước mắt giai nhân vừa cười vừa nói ngươi à liền sẽ không cho người khác lưu c h ú t mặt mũi tốt xấu là ta khương ra thứ nhất thánh tử đâu thứ nhất thánh tử liền chút bản l ã n h này ngay cả ta mấy chiêu đều không tiếp nổi đó là biểu đệ ngươi quá lợi hại ta nhìn biểu tỷ xuất quan cảnh giới đã đến đương thời thiên kiêu số một đi doanh nhất nhìn thấy khương nhược hy lần đầu tiên liền đã nhận ra khí tức của nàng chân chính thiên thần cảnh giới không hổ là khương gia đời này thần nữ thiên thiên hốn nguyên đạo thai thể chất thực sự rất thích hợp tu hành đương thời thiên kiêu tại cảnh giới phía trên chỉ sợ vẫn chưa có người nào là đối thủ của nàng khương nhược hy liếc qua doanh nhất che miệng cười nói lần trước đi doanh gia nhận được biểu đệ chiếu cố hôm nay ta làm tận tình địa chủ hữu nghị l ĩ n h biểu đệ thưởng thức một chút ta khương thần đạo vực phăng quang tất công tử còn chưa có trở lại từ khi doanh nhất bị khương nhược hy kêu lên về sau doanh vân đã nói rất nhiều lần rồi ha ha công tử bị khương gia thần nữ mời quá khứ trong thời gian ngắn sẽ không trở về ngươi vẫn là an tâm tu hành à? doanh phá quân ở bên cạnh t r e o g ẹ o nói hừ ta cũng đi tu hành ta không thể so với người khác kém doanh vân hờn rỗi hướng đi trong phòng của mình lưu lại doanh phá quân đám người cười lắc đầu bên này doanh nhất tại khương nhược hy cùng đi nhìn không thiếu khương gia tổ địa cái khác tuyệt mỹ chỗ liên tiếp cảm thán luận phong cảnh tươi đẹp khương gia tổ địa không thua doanh gia chỉ là phong cảnh không thua các ngươi sao khương nhược hư nhìn xem doanh nhất cười nói cái khác cũng không kém doanh nhất ho khan nói ra mấy ngày nữa khương gia sẽ có một trận ba năm một lần thế hệ trẻ tuổi đi săn thi đấu ngươi có thể tham gia ta cũng tham gia không tốt lắm đâu doanh nhất hơi có vẻ giật mình nói khương gia là ngươi mẫu tộc gia chủ lại là ngươi ông ngoại ngươi tham gia ai dám nói nữa chứ không vì cái gì nhất định phải ta tham gia doanh nhất nhìn về phía khương đ ư c h y cử hành đi săn thi đấu bên trong tiểu thế giới có một ngụm tượng cổ thạch nhũ nhũ dịch hình thành linh tuyển đối ta tu hành rất có lợi ta cần ngươi giúp ta tìm tới nó ngươi làm khương gia thần nữ muốn, muốn cái này còn không đơn giản nói một tiếng không là có thể linh tuyền làm toàn bộ tiểu thế giới linh lực nguồn suối thứ nhất không tốt lắm tùy ý sử dụng việc quan hệ toàn bộ tiểu thế giới ổn định cho nên vẫn là ta tự mình đi tương đối tốt doanh nhất biểu đ ệ chuyện này ngươi sẽ không không nguyện ý giúp ta à khương nhược hy cười nhìn về phía doanh nhất làm sao lại biểu tỷ sự tình liền là ta sự t ì n h bao t ả i trên người ta ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất bên trong thế giới nhỏ kia thậm chí có nhập thánh hung thú nhập thánh cảnh giới hung thú sao cái t i ế nhưng khó đối phó a nhập thánh cảnh giới hung thú sao mà hiểu ít yên tâm đi sẽ không gặp phải Khương Nhược Hy nhẹ nhàng nói, doanh nhất không chỉ nói gì, lại à này, trong lòng suy nghĩ. Dựa theo ta cái này, nhân vật cốt nhất Trước thi bắt tao trí tôn thú. Nhất Doanh lòng nghĩ. nhân chính nội dung chuyện hướng định săn ngộ cảnh gặp giới l suy sợ sẽ đấu đầu, yêu chỉ Dựa cái được đi, đi cùng khương nhược hy hàn huyên trò chuyện một chút cái khác đồ vật tỷ như mẹ của mình khi nào có thể xuất quan tương lai hai nhà thiền tiêu tại sáng chói đại thế bên trong hợp tác như thế nào các loại vấn đề đợi đến doanh nhất từ khương nhược hy nơi đó trở về đều đã ngày thứ hai doanh nhất vừa về đến liền thấy doanh vân đang cùng doanh phá quân tiến hành luật bàn doanh vân tay cầm lợi kiếm chiêu chiêu chí mạng phảng phất doanh p h á quân thiếu n à n g tiền công tử trở về ta vô thần nói một tiếng hai người này mới dừng lại công tử ân chúng ta dự tính còn biết tại khương gia nhiều đợi một thời gian ngắn các ngươi cũng có thể khắp nơi đi dạo chơi nhiều đợi một thời gian ngắn đợi bao lâu a doanh vân không hiểu hỏi chí ít vẫn phải một hai tháng a a trong khoảng thời gian này doanh nhất không phải lĩnh hội các hạng công pháp thần thông liền là tu hành tự thân thần hồn doanh nhất mỗi ngày kiên trì sử dụng ức vạn thần ma quan tượng pháp tôi luyện thần hồn của mình hiện tại thần hồn của doanh nhất cường độ độ cao v i ệ n siêu người khác tưởng tượng cứ như vậy qua hơn hai mươi ngày một vị khương gia tộc lao đến mời doanh nhất tham dự lần này đi săn thi đấu vệ p h ấ n doanh nhất tùy tùng đều không có tham dự doanh gia thánh thể t h i ề n kiêu cũng không có tham dự toàn bộ doanh gia chỉ có doanh nhất tham dự trên quảng trường cực lớn tụ tập mấy vạn tên khương gia ưu tú thế hệ tuổi trẻ tất cả đều là chưa tới tham gia lần này đi săn thi đấu mà đến một vị lao giả đằng không mà lên nhìn hướng người phía dưới bảy gật gật đầu cao giọng nói ra chư vị lần này đi săn thi đấu quy củ như là thường ngày trong vòng năm ngày s ă n giết hung t h ú càng nhiều thực lực càng mạnh bài danh càng cao tiếp lấy lại nói một chút ban thưởng biện pháp đối với khương gia phổ thông thiên tiêu lực hấp dẫn vẫn là rất mạnh về phần mười hạng đầu những cái kia ban thưởng cũng không có chút nào yếu đi khương gia tết i tuổi doanh nhất nhìn về phía t r u n g quanh rất mau tìm đến cái kia huyện chuyển thân ảnh khương nhược hy đến địa phương nào đều là như thế này làm cho người ta c h ú m ụ đương nhiên doanh nhất là không để ý đến khương gia rất nhiều nữ tu sĩ đối với hắn ném tới mỹ nhãn rất nhanh trên bầu trời lão giả đem một vài chú ý hạng mục nói xong cũng trực tiếp khởi động trong tay một cái chợ pháp trong n g á y mắt toàn bộ trên quảng trường mấy vạn tên thiên kiêu toàn đều biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người bị ngẫu nhiên truyền t ố n g đến tiến hành tranh tài tiểu thế giới bên ngoài cái này khương gia chuyên môn dùng để tiến hành đi săn tranh tài tiểu thế giới tên kêu thiên lang giới nghe đồn đã từng có chân chính thiên lang tại giới này tồn tại về sau đều bị khương gia cao thủ giết hết cái thế giới này cũng lưu lạc trở thành khương gia tiểu bối lịch luyện thế giới doanh nhất chỉ cảm thấy trước mắt quang mang loại lên lại nhìn sang hoàn cảnh c u n g quanh liền đã hoàn toàn khác nhau một cái cối hơi có vẻ rừng cây thưa thất bên trong doanh sau đó lật tay ở giữa xuất ra một cái đặc biệt châm g á i tóc thuận châm g á i tóc khí tức khóa chặt một cái phương hướng mà đi đây là khương nhược hy chuyên môn cho doanh nhất vì chính là để doanh nhất tại tiểu thế giới bên trong nhanh chóng tìm tới mình tuy nói gọi tiểu thế giới nhưng là hiển nhiên bên trong không gian cực lớn doanh nhất đứng ở cực không chi địa vận chuyển trọng đồng phóng tầm mắt nhìn tới đều không nhìn thấy cuối cùng xem ra cách biểu t ỷ ta khoảng cách có chút xa a xem ảnh một doanh nhất trên đường đi cơ hồ không có giết yêu thú nào gặp được cản đường toàn đều một quyền giải quyết thậm chí vận chuyển côn bằng trí tôn thuật ra chỉ tốc độ của mình vì chính là nhanh tìm tới khương nhược hy chỉ là doanh nhất cũng không có chú ý tới chính là trên quảng trường trận pháp mở ra trong nháy mắt khương vân d u ệ cái kia ác độc ánh mắt doanh nhất khương nhược hy sớm m u ộ n là của ta hy vọng ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật ngươi có thể ưa thích ngoại giới rất nhiều khương gia cường giả đều thông qua một mặt to lớn trận pháp đến quan sát bên trong tiểu thế giới khương gia thiên tiêu nhất cử nhất động doanh nhất hành vi tự nhiên cũng bị nhìn ở trong mắt tất cả mọi người đều không có chú ý tới chính là tại doanh nhất nhanh chóng hướng khương nhược hy tới gần thời điểm Có c mấy o nhưng c giới thậm chí thánh nhân cảnh giới yêu thú cũng không để lại thậm thánh thú vết chí nhân cảnh h yêu dấu để ớ doanh Doanh nhất gì động tới. Doanh nhất tới. gì c ả mà thụ được trong tay châm được g i tóc c à nháy g ngày càng n m liệt phản ứng, tự biết tự phản khoảng ứng, c c nhược h khương càng càng ngày càng gần. Nhưng mà nháy mắt à nháy m sau đó cực tốc đi đường doanh nhất đột nhiên ngừng lại một cỗ bị khủng bố cự thú để mắt tới cảm giác thản nhiên mà lên c ô nhưng mà vừa mới chỗ mình đứng đột nhiên bị một đạo linh lực hỏa cầu đánh trúng doanh nhất vận chuyển trọng đồng nhìn về phía hỏa cầu bắn về phía phương hướng một cái toàn thân trên giới b ư ớ c lên hỏa diễm cự đ i ể u không biết khi nào xuất hiện tại doanh nhất đỉnh đầu trên bầu trời từ n g tiếng kinh khủng hót vang không không biểu hiện lấy cự đ i ể u cường đại trí tôn cảnh giới yêu thú không tốt doanh gia tiểu tử kia đụng phải trí tôn cảnh giới yêu thú ở bên ngoài quan chiến chư vị khương gia cường giả thấy cảnh này đều nhúng mày muốn đừng xuất thủ cứu hắn nếu là có chỗ tổn thương gia chủ nơi đó cũng gánh không nổi lão phu ngược lại muốn nhìn một chút cái này doanh gia thần tử bao nhiêu ít bản sự có thể tại cái này cự điệu ngoài miệng kiên trì mấy chiêu vậy được đi dù sao chúng ta thoáng qua liền đến xuất thủ sẽ không trễ mấy vị khương gia cường giả một bên nói chuyện hiếm một vừa nhìn doanh nhất tình huống doanh nhất khẽ c h o mày loại này trời sinh liền sẽ bay làm được yêu thú một khi bị quấn lên là rất khó thoát thân bọn chúng không chỉ có công kích cường đại còn có tốc độ cực nhanh cùng năng lực phản ứng hh ắ c ắ c rất lâu chưa từng ăn qua nhân loại tiểu tử hôm nay đụng phải ngược lại là có thể mở một chút tán mặn trên bầu trời cự đ i ể u há mồm nói ra chỉ bằng ngươi một cái tạp mao chim cũng xứng ăn bản thần tử ngươi tên tiểu tử cũng dám nói điệu ra là tạp mao chim thật là muốn chết các loại điệu ra đem ngươi bắt giữ nương ăn trên trời cự điệu rõ ràng bị doanh nhất lời nói c h ọ c giận chim miệng hơi mở từng đạo kinh khủng hỏa cầu hướng phía doanh nhất bắn đi qua doanh nhất nhìn về phía cự điệu thân hình lấp lóe tránh đi tất cả hỏa cầu hậu phương sơn lâm thì bị hỏa cầu đánh t r ú n g đã sớm biến thành từng mảnh biển lửa cự điệu phát hiện một kích không t r ú n g cánh chấn động ở giữa thân hình xuất hiện tại doanh nhất trên đầu sau đó từ cánh phía dưới bắn ra một đạo phi vũ s ắ c bén đến cực điểm khí tức trong nháy mắt khóa chặt doanh nhất doanh nhất n h ì n xem khóa chặt mình phi vũ chỉ có thể lắc đầu thân hình bên ngoài thế mà trong nháy mắt hiện ra một cái tàn phá áo giáp Cái thiết để cường cả thiết giả trí tôn để đều tê cả da đầu tê ra doanh nhất t r ê ngoài n ư ờ i á giáp trước mặt không có bất kỳ cái gì tác dụng cái điểm tiêu tác tán. trước mặt bất t có kỳ n phá áo g doanh miệng ộ t tổ nhất thần, vị lao tổ bàn cho doanh cho bàn phòng、thần. nghe n ó đối mặt tiên đạo tốt tốt, tiên giả cũng có thể ngăn lại mấy chiêu tồn tại. Cái giáp liền ngoài i mặt mấy m thể tồn thần thì nhất cường cũng ngăn này Doanh có phá. là quả nói lấy động tác trong tay cũng không ngừng thừa dịp cái này cự đ i ể u ngây người lúc tay phải hướng về phía trước dối ra trực tiếp ném ra một đạo kim sắc xương xích s i ê n g xích hiện ra kim quang chớp mắt đã tới tại cự đ i ể u bên ngoài nhanh trong kéo dài xoay tròn hình thành một đạo kim sắc mặt tường bất luận ở trong cự đ i ể u như thế nào làm đều không thể đột phá mà ra doanh nhất mỉm cười đây chính là ta doanh gia bà bối một cái nho nhỏ trí tôn cảnh giới yêu thú còn không phải dễ như t r ở bàn tay doanh nhất nghĩ đến tay phải lại lần nữa triển t h a i một cái cự u thải h ồ lô xuất hiện trên tay sau đó doanh nhất tâm thần k h ẽ động trước mắt to lớn kim sắc quang cầu phía trên vỡ ra một cái khe tiểu tử điều ra đi ra cho điều ra chết cự điệu hai cánh chấn động vừa mới bay ra vây khôn nó kim sắc quang cầu liền nối diện đụng phải một đạo cựu thải kiếm quang c h ư một trăm ba mươi hai tám đại yêu vương cản đường hôm nay biến thành sáu đại yêu vương cựu thải kiếm quang từ hồ lô bên trong chém ra trước mắt đã tới kinh khủng kiếm khí tản ra trực tiếp để cái kia vừa mới thoát khốn cựu đ i ể u lông vũ đại dự thẳng nó cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh lực lượng đây là cái gì cựu đ i ể u còn chưa kịp suy nghĩ nhiều kiếm quang liền hung hăng chạm tại trên người nó vơ anh cựu đ i ể u thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài đại lượng huyết dịch rơi là tả trên đất cánh khổng lô rớt xuống đem cả đỉnh núi ép vỡ nát ngọn lửa nóng bỏng cũng kịch liệt thiêu đốt lên hết thẻ t r u n g quanh cự điệu cánh trực tiếp bị chạm rất một cái thân hình rơi xuống đất phía trên thần s á c hoảng sợ nhìn về phía doanh nhất ngươi là người phương nào khương gia vị nào thiên tiêu cự điệu hiển nhiên biết cái thế giới này ở vào khương gia k h ô n g chế bên trong nhịn không được hỏi ha ha bản thân phận của thần tử còn không phải ngươi có tư cách biết đến thần tử khương gia lại có thần tử không đợi cự điệu suy nghĩ nhiều doanh nhất lần nữa thúc giục c ử u thải hồ lô vô cùng kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt phát tán ra trực tiếp để trên đất cự điệu run lệ bẫy công tử công tử ta nguyện thần phục công tử đ ừ n g g i ế ta t bây giờ nghĩ thần phục đã chập a công tử ta còn có giá trị công tử ta nhìn công tử vội vã đi đường chắc hẳn thiếu một cái tọa kỵ đi công tử ta có thể n g ư ờ i cánh đều g ã y mất còn có thể đi đường sao công tử ta có thể ta có thể cự điệu nói xong há mồm phun ra một viên yêu đan sau đó yêu đan bên trong linh khí đại phóng cự điệu trên người cánh trong nháy mắt trong nháy mắt khôi phục không thiếu công tử không biết công tử muốn đi nơi nào cự điệu thu nhỏ thân hình nguyên bản ngàn trượng lớn nhỏ thân hình trong nháy mắt biến thành hơn mười trượng sau đó rơi vào doanh nhất bên cạnh nhẹ giọng hỏi đã như vậy ngươi liền tạm làm gốc thần tử tọa kỵ đi ta nói một cái phương hướng ngươi toàn lực chạy tới liền là doanh nhất nói xong đạp chân xuống leo lên cự điệu trên lưng Tốt, tốt. cự điệu dựa theo doanh nhất chỉ rõ phương hướng trực tiếp nhanh chóng vào tới làm sống rất nhiều năm được chứng kiến rất nhiều khương gia thiên kiêu tới đây lịch luyện cự điệu tới nói chưa bao giờ từng thấy người mang nhiều như vậy pháp bảo chiến lực cường đại như thế thiên tiêu bất luận trước mấy ngày có người hứa hẹn cho mình nhiều thiếu chỗ tốt cự đ i ể u tinh minh biết nếu là thật sự thương tổn tới trên lưng người trẻ tuổi mình chỉ sợ tránh không được thân tử đạo tiêu bị chân chính nương ăn doanh nhất ngược lại cũng không sợ cái này cự đ i ể u có cái gì ý đồ xấu dù sao doanh nhất thủ đoạn nhiều nữa đâu một người một tốc độ t u ổ i bắp cực nhanh hướng phía doanh nhất chỉ định phương hướng mà đi không đợi tới chỗ đâu bọn hắn lại bị một con yêu thú cản lại một đầu ngân n g u y ệ t thương lan g huyễn hóa thành hình người lảng lặng đứng tại đám mây nhìn trước mắt bay tới cự điệu khinh miệt nói ra xem ảnh một t ậ p mao chim không phải xem thường nhất nhân loại sao làm sao hôm nay biến thành nhân loại tọa kỵ là ngươi con này chó vườn ta chủ người thủ đoạn há lại ngươi có thể biết không đợi doanh nhất nói chuyện dưới chân cự đ i ể u đã m a n g lên hừ thật sự là mất mặt bản tọa thế mà cùng ngươi cùng là ngày này s ó i giới tám đại yêu vương ngân n g u y ệ t thương lãng cũng không có tức giận chỉ là chế nhạo lấy nhìn về phía cự đ i ể u mau mau rời đi nếu không chết doanh nhất đứng tại cự đ i ể u trên lưng nhìn trước mắt ngân n g u y ệ t thương lãng lạnh giọng nói ra hừ một cái hư thần đỉnh phong t i ệ u tử bản tọa không biết lan bao nhiêu cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi Thật sự là không biết dũng khí đến từ nơi đâu ngân nguyệt thương lãng nói xong hai tay vỗ kinh khủng yêu khí doanh nhất sau l ư n g tàn ra ngao ha ha ha không nghĩ tới đến sói huynh nơi này làm còn có thể gặp được như thế chuyện thú vị một vị làn da ngăm đen đại hán đột nhiên xuất hiện tại cựu đ i ể hậu phương một trước một sau đem c ự đ i ể u vây quanh ở trung ương hùng quân c ự đ i ể u cảm nhận được sau l ư n g khí tức về sau cao d ọ n g thét lên bắt đầu mình nếu là một có t h ụ thương tăng thêm doanh nhất có lẽ có thể một trận chiến nhưng là mình cánh là hao phí một chút nội tình mới cấp tốc mọc ra chỉ sợ không phải hai vị này đối thủ à? hh ắ c ắ c s í c h vũ bản vương không biết tiểu tử này đối ngươi xử cái gì thủ đoạn bất quá hôm nay đã gặp được ta thiên lang rơi tám đại yêu vương tên tuổi lại không thể rơi không sai bản vương t u y ệ t không cho phép chúng ta tám đại yêu vương thành vì người khác công cụ thay đi bộ công tử làm sao bây giờ tên là s í c h vũ cự điệu vụng trộm hướng doanh nhất truyền âm n nói ha ha tám đại yêu vương đáng tiếc từ hôm nay trở đi muốn biến thành sáu đại yêu vương doanh nhất lạnh lùng nói hai cái này yêu vương mặc kệ ra tại nguyên nhân gì dám can đảm cản đường của hắn liền nhất định một con đường chết ha ha ha tuổi tác không lớn khẩu khí không nhỏ không biết còn tưởng rằng ngươi là cựu đại thế gia thần từ đâu sau lưng hùng quân vừa cười vừa nói bên người yêu khí càng lúc càng nồng nặc thậm chí huyễn hóa thành các loại hình dạng yêu vật tùy thời chuẩn bị đem trước mắt một người một chim thôn vệ hết ha ha thật là muốn chết doanh nhất dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh xích vũ thân hình t h ẳ n g tắp hạ xuống doanh nhất mình lặng lặng lập trên bầu trời áo trắng như tuyết tiên khí phiêu miểu tốt một bộ tiên nhân lâm phạm hình tượng hư tiểu tử g á n g dấp ngược lại là duyên dáng ngươi nếu là có thể lưu lại bồi bồi bản、tọa. ngược lại là có thể cân nhắc tha mạng của ngươi ngân nguyệt thương lang nhìn c h ầ m c h ầ m doanh nhất nói ra lưu lại vẫn là ngươi ở lại đây đi doanh nhất phải r ố i tay ra một đạo hồng sắc quạt lông liền xuất hiện trên tay sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước một cái vê anh trong nháy mắt pháp tắc c h à n n ậ p trật tự sụp đổ ngay cả thời không đều bị phiến vỡ nát một cỗ pháp tắc chi phong vòng quanh vô tận trật tự dây xích sen lẫn đại lượng thời không mảnh vỡ trực tiếp đem trước mắt vừa mới còn đang nói g ỡ ngân nguyệt thương lang phiến trở thành hư vô ngay cả chân linh đều không có đào thoát doanh nhất chậm rãi q u a n người mỉm cười nhìn về phía hù đến nói không ra lời hùng quân trên tay quạt lông có chút giơ lên công tử công tử ta sai rồi không nên ở chỗ này ngăn cản công tử đường đi ta nguyện thần phục cầu công tử tha ta một mạng vừa mới còn cao cao tại thượng hùng quân hiện tại đã quỳ gối doanh nhất trước mặt ha ha thần phục bản thần tử ngươi còn chưa đủ tư cách doanh nhất nói xong nâng lên tay phải trực tiếp phiến xuống dưới thần tử hùng quân còn không nghĩ ra đến hai chữ này ý tứ ý thức liền đã trừ khử từ trong vô hình quạt lông phiến ra pháp tắc chi phong quá mức cường đại căn bản không phải loại này trí tôn cảnh giới yêu thú có thể ngăn cản thật sự là bảo bối t ố t ta doanh nhất nhìn xem trên tay cái này khiến hắn vụ thân lưu cho hắn thiên phượng thần phiến cảm thán nói xích vũ đúng không đi doanh nhất nhìn về phía nằm d ạ p trên mặt đất không dám nhúc nhích cự đ i ề u xích vũ nói ra công công tử có thể hay không t r ư ớ c đem bảo phiến thu hồi đến hai lần vỗ để xích vũ cảm nhận được bảo phiến phía trên vô tận u y áp đến từ sâu trong linh hồn khủng hoảng cảm giác để hắn phản xạ có điều kiện giống như nằm rạp trên mặt đất ân doanh nhất thu hồi cây quạt rơi xuống xích vũ trên lưng công tử vừa mới sử dụng cây quạt là cái gì chế thành tại sao có thể có uy lực lớn như vậy a a ngươi nói cái tia thanh thiên phượng thần p h i ế n a từ chân phượng thần hoàng lông vũ chế thành chân phượng thần hoàng còn lông vũ ta mẹ nó cái này muốn là vừa vặn cho ta đến một quạt chỉ sợ mộ phần cỏ đều hai mét đi xích vũ sớm đã chấn sợ không nói ra lời chỉ có thể âm thầm may mắn mình thành công n hoàng thứ nhất kim rượu yêu hoàng xào huyệt. Doanh nhất dấm lên vũ một đường bay đến, trên g Trước tam thứ huyệt. một rượu ư xích bay kim dấm đại đ yêu yêu xào vũ ờ theo s í c h vũ nói thiên lang giới làm khương gia sở thuộc tiểu thế giới khương gia đối khắp cả tiểu thế giới quản lý là rất tùng trong đó chỉ có đông nam một góc có mấy người loại quốc gia sinh tồn bên ngoài tất cả đều là yêu thú nhạc viên nhưng là tất cả cỡ lớn yêu thú đều nhận qua khương gia cảnh cáo không phải đến công kích trên cái thế giới này còn sót lại nhân loại thiên lang giới bên trong trước kia có vài vị đại thánh cảnh giới thiên lang cho nên được xưng là thiên lang giới hiện tại thì toàn bộ là thế giới chỉ có tam đại yêu hoàng tám đại yêu vương tám đều có c h i tôn cảnh giới ba vị yêu hoàng thì đã nhập thánh Bất luận y ê không o sai công tử kim diệu yêu hoàng là một cái bạch hổ hóa hình một mực chiếm cứ cái này trung linh thạch nhũ mới có địa vị như vậy công tử nhưng là muốn tiến về kim diệu yêu hoàng địa phương không đi trực tiếp đi ta chỉ phương hướng t ố t công tử doanh nhất trầm mặc một hồi đột nhiên phát ra tiếng nói ra là ai chỉ khiến các ngươi ra tay với ta xích vũ trong lòng giật mình vội và nói g n công tử ta vô ý ra tay với ngài chỉ là mấy ngày trước đó có một cái người thần bí xuất hiện tại ta hang động cho ta ngài chân dung cùng tương quan khí tức để cho ta hơi giáo hấn ngài một cái người kia có cái gì đặc thù sao cái này tiểu nhân thực lực thấp người đến cảnh giới phải rất cao q u a n thân bị quan hoa che giấu chỉ là hứa hẹn ta sau khi chuyện thành công giúp ta đột phá ta lúc này mới đáp ứng xem ra có người muốn âm thầm đối phó bản t h â n tử doanh nhất trọng đồng lấp lóe không nói gì tại cái khác khương gia thiên kiêu còn tại thiên lang giới cố gắng săn giết yêu thú thời điểm khương gia thần nữ khương nhược hy đã xâm nhập thiên lang giới tại tìm kiếm mình kế hoạch tốt thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch ao nhưng đã đến hiện tại nàng còn không có tìm được ngược lại là các loại yêu thú gặp một đồng lớn doanh nhất biểu đệ nhanh lên tới a khương nhược hy giờ phút này xếp bằng ở một viên to lớn trên cành cây làng điệu tức trạng thái của mình vừa mới đem một cái thiên thần cảnh giới hung thú giải quyết hết vẫn là tiêu hao không thiếu linh lực khương nhược hy đ i ề u tức quá trình bên trong đột nhiên mắt lượm một cái đứng lên đến xem hướng phương xa xem ảnh một một đạo hơi thở nóng bỏng từ phương xa đánh tới rất nhanh một cái to lớn cự điệu từ từ ngừng đến khương nhược hy trước người một đạo á o trắng thân ảnh lẳng lặng đứng tại cự điệu trên lưng biểu tỷ ta tới không tính là một a doanh nhất biểu đệ đây là ngươi thu tọa kỵ sao trên đường đụng phải liền tạm thời thay đi bộ mà thôi cái này chỉ sợ là thiên lang giới tám đại yêu vương thứ nhất xích vũ yêu vương a、Ơ. đã là sáu đại yêu vương sáu đại yêu vương không sai ta trên đường tới đụng phải hai cái không có mắt bị ta giải quyết giải quyết xem ra tìm biểu đệ tới giúp ta là không có vấn đề địa phương đã tìm được chưa không có đâu xem ra trong tay của ta địa đồ vẫn có chút không chính xác khương nhược hy có chút nóng này nói vậy quên đi ta tìm đến a người đến biểu đệ ngươi làm sao lại biết ngày này s ó i giới bên trong sự tình doanh nhất khẽ cười nói ta là không biết nhưng là nó biết ta đi lên doanh nhất chỉ hướng dưới chân xích vũ nói ra đúng vậy đúng vậy công tử nói tới cái kia thượng cổ thạch n ũ n ũ dịch hình thành lao hẳn là ngay tại kim diệu yêu vương xảo huyệt bên trong kim diệu yêu vương đây chính là nhập thánh cảnh giới yêu vương a thương nhược hy không nghĩ tới mình thứ muốn tìm thế mà tại kim diệu yêu vương xảo huyệt bên trong nhập thánh lại như thế nào tại công tử trên tay còn không phải sâu kiến tồn tại xích vũ kiến thức doanh nhất thủ đoạn về sau liền bắt đầu đối doanh nhất điên c u ầ n quỳ liếm chính hắn khắc sâu biết mình vị trí hoàn cảnh đối mặt một cái vĩnh viễn không có hy vọng thành tựu tiên đạo vĩnh viễn bị khống chế tiểu thế giới bị bực này thiên kêu mang đi ra ngoài mới là lựa chọn tốt nhất xích vũ yêu vương ngược lại là có chút ý tứ khương nhược h i nói xong bước liên tục nhẹ nhàng cũng đứng ở xích vũ trên lưng ta nhưng không có nói láo công tử thủ đoạn là đời ta cũng chưa từng thấy qua Tốt, ít nói lại một chút mang chúng ta đi tìm cái kia kim diệu yêu hoàng a t ố t công tử chúng ta cái này xuất phát xích vũ nói xong thân hình đằng không mà lên hướng về một cái phương hướng cực tốc mà đi xích vũ không hổ là tám đại yêu vương bên trong duy nhất một cái phi cầm tốc độ phi hành cực nhanh rất mau dẫn lấy doanh nhất cùng khương nhược hy đi vào một mảnh non xanh nước biết chi địa doanh nhất cùng khương nhược hy xuống tới về sau s í c h vũ cũng huyên hóa thành hình người theo sau lưng công tử phía trước không xa liền là kim diệu yêu hoàng x a o huyệt không hổ là yêu hoàng x a o huyệt như thế một mảnh bảo địa thế mà không có cái gì yêu t h ú ở đây lộ ra rất tiến tĩnh khương nhược hy trong mắt thần thái sáng là nói ân chúng ta quá khứ nếu là cái này kim diệu yêu hoàng dễ nói chuyện thì thôi nếu là có nửa chữ không không thể nói trước muốn đem nó ra hổ cho lột doanh nhất nhàn nhạt lời nói để sau l ư n g s í c h vũ ở trong lòng yên lặng là kim diệu yêu hoàng mặc n i ệ m rất nhanh ba người đi tới một mảnh to lớn núi lon trước đó núi lõm chỗ sâu có một cái đen kịn sơn động trong động ẩn ẩn có tiếng hổ gầm truyền ra càng có dài dòng hô hấp thanh âm hiện hiện cả sơn động cửa hang đều theo hô hấp mà phóng đại thu nhỏ lộ ra cực kỳ thần diệu công tử liền là bên trong xích vũ yêu vương nhỏ giọng nói ra trong lòng có e d ẻ nhìn về phía sơn động phảng phất n h ớ tới chuyện gì không vui ân đợi bản thần tử đem cái này kim diệu yêu hoàng têu đi ra không đợi khương nhược hy nói chuyện doanh nhất liền một bước tiến lên sau đó tay phải một chỉ một đạo sáng chói họa diễm từ ngón tay bay ra thẳng vào sơn động mà đi ngao giống một tiếng to lớn tiếng hổ gầm từ trong sơn động truyền tới lai à gan dám q u ấ y g i à y bản đại gia đi ngủ v n g v a n g vê a n g vê a n g to lớn tiếng bước chân v ă n g lên rất nhanh một cái trắng đen sen kẽ lao hổ từ trong sơn động đi tới đen lồng giống như mắt to nhìn một chút trước mắt ba vị sau đó mở miệng nói ra xích vũ ngơi ư cái tạp m a u chim còn dám tới q u ấ y g i à y bản đại gia xem ra lần trước là đánh ngươi đánh không đủ hung ác xích vũ sắc mặt co lại sau đó phảng phất một nghe phía sau lời nói nói với kim diệu yêu hoàng hkh kim diệu lao ca lần này cũng không phải tiểu đệ tới tìm ngươi là hai vị này tới tìm ngươi kim diệu yêu hoàng nhìn một chút doanh nhất cùng khương nhược hy lập tức cảnh giác nói ra đây là khương gia thiên kiêu đi đến chỗ của ta làm gì làm thiên lang giới chỉ có tam đại yêu hoàng thứ nhất tự nhiên biết khương gia đối tiểu thế giới này không chế nghe nói kim diệu yêu hoàng nơi này có thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch nhược hy nghĩ đến cầu lấy một điểm để cầu đột phá kim diệu yêu hoàng biến sắc không có ai nói ta có thật không có chương một trăm ba mươi bốn kim diệu yêu hoàng bí mật ngũ thải thế giới thạch kim diệu yêu hoàng thề thốt phủ nhận để khương nhược hi sắc mặt nhìn không tốt doanh nhất cũng n h ư mày xích vũ yêu vương sẽ không lừa hắn h i ệ n nhiên là trước mắt kim diệu yêu hoàng đang nói dối có vẫn là không có để cho chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết doanh nhất nhàn nhạt mở miệng nói ra người khương ra mặc dù thế lớn nhưng là cũng không thể như thế ỷ thế hiếp người a kim diệu yêu hoàng biến sắc không nghĩ tới doanh nhất muốn trực tiếp xông vào doanh nhất nhìn thấy kim diệu yêu hoàng sắc mặt mỉm cười trực tiếp đi thẳng về phía trước muốn đi vào trong huy động tìm tòi hư thực chậm Kim doanh i ệ u Yêu h à n tiến lên một bước ngăn g một tại bước d o nhất t rõ ư người. Tiểu tử, coi như ngươi là khương phương ngươi ngươi ớ mới c coi cũng có thiên nhìn nhìn nơi này là địa phương nào, bản hoàng để ngươi tiến, ngươi mới có thể đi vào. Doanh Nhất gia Tiểu tiêu, phải đi tử, thể để vào. là là địa r ràng s ữ n g sở không nghĩ tới kim diệu yêu hoàng sẽ ngăn trở hắn c ư ờ i lạnh nói không cho bản t h ầ n tử tiến ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả thân tử ngươi là khương gia thân tử không phải n g u y ê n lai、like、không đúng vậy à vậy ngươi đặt cái này kéo cái gì đâu bản hoàng nói không cho vào liền là không cho vào đáng tiếc doanh nhất khẽ lắc đầu nói ra đáng tiếc cái gì kim diệu yêu hoàng nhìn xem doanh nhất không hiểu hỏi đáng tiếc cái này một thân gia hồ a tiểu tử ta nhìn ngươi là khương gia thiên kiêu không cùng các ngươi so đo mau mau rời đi nếu không đừng trách bản hoàng không khí kim diệu yêu hoàng nghe nói doanh nhất lời nói sắc mặt âm trầm nói tiền bối chúng ta chỉ vì thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch mà đến cầu lấy một chút tự nhiên rời đi nhược hy cũng sẽ cho đến tiền bối thủ lao tương ứng khương nhược hy lẳng lặng nói ra ta có nói hay chưa mau mau rời đi kim diệu yêu hoàng thân hình tiến về phía trước một bước kinh khủng thánh nhân khí thế tản ra yêu khí l ộ sắc thành pháp lực dập rờn toàn bộ khe núi đều chấn động bắt đầu đã tiền bối nhất định không chịu nhường cho cũng đừng trách n h ư ợ c hy thi triển thủ đoạn không đợi kim diệu yêu hoàng kịp phản ứng khương n h ư ợ c hy ngọc thủ hướng về phía trước dối ra một chương hiện ra quan g mang lá bùa xuất hiện trên tay nàng sau đó lá bùa giống như có linh giống như tung bay lên trong nháy mắt bay về phía không trung hóa thành một cái kinh khủng trận pháp đem t r ọ n cái núi lón toàn bộ bao trùm xem ảnh một kinh khủng trận pháp thế mà ngăn cách cái này phiến linh khí của thiên địa tại trận pháp bao trùm xuống trong nháy mắt doanh nhất cũng cảm giác tự thân tu vì thẳng tắp hạ xuống đến tôn giả đình phong tình trạng không chỉ là h ắ n tất cả những người khác đều là như thế kim diệu yêu hoàng khủng hoảng cảm nhận được tu vi của mình hạ xuống đến tôn giả đ ỉ n h phong trình độ sau đó nhìn về phía khương nhược hy hỏi đây là cái gì thủ đoạn đây là ta khương gia ép linh t r ậ n pháp đối với đại thánh cảnh giới tu sĩ cũng có thể sử dụng khương gia quả nhiên nội tình thâm hậu a theo ở phía sau xích vũ cảm thụ được mình bị triệt để áp xuống tới tu vi trong lòng suy nghĩ tất cả mọi người là tôn giả đ ỉ n h phong ngươi cho rằng ta sợ ngươi kim diệu Diệu hoàng trột g i nói chuyện cho tới bây giờ còn dám mạnh miệng biểu đệ hắn liền giao cho ngươi ta vào xem khương nhược hy cười nói với doanh nhất doanh nhất thân ảnh đã đối mặt kim diệu yêu hoàng t i ê n tâm biểu tỷ vừa vạn luyện tay một chút làm càn kim diệu yêu hoàng hét lớn một tiếng kinh khủng yêu khí từ trong cơ thể hắn t ả n ra trực tiếp hiện ra chân thân mặc dù cảnh giới bên trên bị áp chế tại tôn giả đ ỉ n h phong trình độ nhưng là tu hành vô số năm chân thân lại không cách nào bị áp chế một cái cao khoảng một t r ư ợ n g l á o hổ xuất hiện tại doanh nhất trước mặt móng đ u ố t vung lên đối doanh nhất v ộ tới doanh nhất thân hình một bên tránh thoát đánh tới hổ trào sau đó vận chuyển giai tự bí một quyền đánh ra hung hăng đánh vào kim diệu yêu hoàng bên cạnh sườn chỗ Vâng anh. kim diệu yêu hoàng thân hình trực tiếp bay tứ tung mà ra doanh nhất vận chuyển giai tự bí một quyển cũng không phải dễ tiếp như vậy đau đớn kịch liệt để kim diệu yêu hoàng không lo được xông vào hang động k h ư ơ n g n h ư ợ c hi ánh mắt khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m doanh nhất thân thể thật mạnh mẽ so bản hoàng còn mạnh hơn cái này sao có thể không có gì không thể nào doanh nhất nói xong cũng không nói n h ả m nữa trực tiếp vận chuyển hồng mông thánh thể lực lượng nhàn nhạt, nhạt hào quang màu tím quanh quẩn tại nắm đấm của hắn tại phía trên thế mà để kim diệu yêu hoàng cảm thấy to lớn uy hiếp giả thân giả quỷ kim diệu yêu hoàng hô to một tiếng thân hình n ả y lên hai cái tay trước thuận thế mà xuống hai đạo giao nhau kinh khủng trào ấn bay thẳng bắn mà đến dù cho tu vi bị áp chế tại tôn giả đình phong nhưng là thánh nhân cảnh giới rất nhiều thủ đoạn vẫn như cũ vẫn còn kim diệu yêu hoàng hiện tại cũng chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết doanh nhất sau đó trở về trong huy ệ t động ngăn cản khương n h ư ợ c hy doanh nhất nhẹ nhàng một quyền đón nhận kim diệu yêu hoàng phóng tới trào ấn vê anh biểu đệ mau vào chính làm doanh nhất chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm từ trong huy ệ t động đột nhiên chuyển ra khương n h ư ợ c hy thanh âm doanh nhất cùng kim diệu yêu hoàng liếc nhau an ý đình chỉ động thủ toàn đều hướng phía trong huy động và vào s í c h vũ cũng theo ở phía sau tiến vào hang động tiến hang động doanh nhất cũng cảm giác được so thức ăn ngoài đầu thế giới càng linh khí nồng nặc nồng độ lại tiến vào trong lộ hàng dây càng ngày càng mở thẳng đến xuyên qua đen kịt một mảnh lối đi nhỏ hết thảy trước mắt để doanh nhất đều cảm thấy chấn kinh đây là một mảng lớn chống rông không gian xem ra hẳn là ở vào trong lòng núi trần sơn động từng đầu màu ngà sữa thạch nhũ thẳng đứng m à xuống thỉnh thoảng sẽ có một d ọ t tản ra linh khí nồng nặc chất lỏng nhỏ xuống đến ở phía dưới thậm chí tạo thành một vài mét vương ao ao bên trong màu ngà sữa một mảnh tất cả đều là từ bên trên nhỏ dọ xuống n ũ dịch mà doanh nhất ánh mắt không có ngừng lưu tại nơi này ngược lại là tập trung vào đầu núi rất nhiều thạch nhũ bên trong khối kia hiện ra ngũ thải quan g mang tảng đá trọng đông lấp loe ở giữa doanh nhất từ tảng đá kia phía trên thấy được gần tảng tại lòng núi đỉnh cái kia nguyên một khối ngũ thải kiểu dáng tảng đá một cỗ đặc biệt tiểu thế giới k h í tức tản ra để cái kia toàn bộ ngũ thải thạch khối lộ ra cực kỳ thần bí nhìn tới đây chính là ngươi không muốn để cho chúng ta tiến đến nguyên nhân doanh nhất nhìn chằm chằm khối này ngũ thải thạch khối nhìn về phía kim diệu yêu hoàng tranh thủ thời gian cầm thạch nhũ nhũ dịch đi nhanh lên bản hoàng nơi này không chào đón các ngươi kim diệu yêu hoàng tự biết mình không có cách nào lưu bọn hắn lại chỉ có thể để bọn hắn đi nhanh lên mình nếu thật là đem bọn hắn giết chỉ sợ sau một khắc liền có nhân vật tuyệt thế trực tiếp đem chọn cái thiên lang giới một trường vô cái vỡ nát toàn bộ tiểu thế giới đều tại khương gia không chế bên trong chỉ là tiểu thế giới bên trong vậy mà dựng dục ra ngũ thải thế giới thạch là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đây cũng là không có hoàn toàn dựng sinh dục thành thục ngũ thải thế giới thạch không nghĩ tới kim diệu yêu hoàng tiền bối động phủ bên trong còn có thứ đồ tốt này cái này nhưng so sánh cái này một ao nhũ dịch chân quý nhiều khương nhược h y mặt mày nhìn về phía kim diệu yêu hoàng l ặ n g lặng nói ra khương gia nữ hoa ngươi muốn bao nhiêu thiếu thạch nhũ nhũ dịch mình đi lấy đi về phần cái này ngũ thải thế giới thạch còn không có hoàn toàn thành t h ủ tạm thời không tốt lấy ra kim diệu yêu hoàng hơi có vẻ khẩn trương nói ra nếu như nói cái này a o nhũ dịch là mình tấn thăng thánh nhân vô liếng vậy cái này khối ngũ thải thế giới thạch thì là mình bước vào càng mạnh cảnh giới thậm chí đột phá tiểu thế giới này cơ duyên chỗ cho nên hắn ngay từ đầu không cho doanh nhất đám người tiến vào trong h u y động cũng là sợ bị phát hiện bí mật này đáng tiếc là không có hoàn toàn thành t h ụ ngũ thải thế giới thạch nếu là thành thục không thể nói trước hôm nay muốn mạnh mẽ lấy đi doanh nhất bá đ ạ o nói c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm liên loại vật này cũng muốn lừa gạt bản thần tử doanh nhất lời nói để kim diệu yêu hoàng lại lần nữa nổi giận nói tiểu tử bản hoàng nhị ngươi rất lâu ngươi thật sự cho rằng cái này khu khu trận pháp buồn ngủ ở bản hoàng sao ha ha có đúng không ngươi cứ đến thử xem coi như ngươi là ở vào trạng thái đình phong bản thần tử cũng là nói r ế t liền r ế t nói xong doanh nhất lật tay xuất ra một thanh quạt lông đi ra kinh khủng uy áp từ quạt lông chi bên trên truyền ra đến trực tiếp để kim diệu yêu hoàng nằm trên đất Cái này. đây là cái gì kim diệu yêu h o à n g sợ h a i nói hừ đòi mạng ngươi đồ vật doanh nhất nói xong tựa như một quạt đem kim diệu yêu vương phiến hồn phi phách tán được rồi lấy phía trước đối cùng thế hệ thiên kiêu không có ý tứ sử dụng những bảo bối này hiện tại xem ra đây cũng quá sướng rồi à biểu đệ quên đi thôi chúng ta đây cũng là cầm đồ của người ta cứ như vậy đi khương nhược hy đem doanh nhất ngăn lại doanh nhất nhìn khương nhược hy một chút chậm r ã i thu tay về bên trong quạt lông lập tức áp lực kinh khủng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa kim diệu yêu hàng o cuối cùng là minh bạch vì sao xích vũ yêu vương như thế liếm chó cùng sau lương doanh ấ t có thể xuất ra bực này thần vật tuổi trẻ thiên tiêu dù cho thả tại ngoại giới đại thế giới cũng là cường đại nhất một loại a bên này khương nhược hy thì xuất ra một cái màu xanh bình ngọc đối phía dưới nhũ dịch ao một cỗ hiện ra linh khí nồng nặc thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch cứ như vậy bị hút vào trong bình nhìn như cực nhỏ trong bình phản phất vĩnh viễn không chứa đầy thẳng đến hơn phân nửa ao nhũ dịch đều tiến vào cái này cái bình nhỏ tử khương nhược hy mới dừng lại động tác trên tay sau đó lại nhìn một chút trên đầu cái kia nhanh ngũ thải thế giới thạch lập tức lắc đầu đối doanh nhất nói biểu đệ chuyến này đã mục đích đã đạt đến chúng ta có thể chuẩn bị rời đi doanh nhất điểm gật đầu nói ra con cọp này ngươi thật không giết sao Giết hắn khương ra lần này đi săn thi đấu hạng nhất cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đi săn thi đấu thứ nhất tại ta tới nói có cũng được mà không có cũng không sao có thể cầm tới cái này thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch đã là đại h à n h chuyện liền không cần lại nhiều tạo s á t nghiệt khương nhược hy nói xong đưa tay đem trên bầu trời ấn phù thu lên kim diệu yêu hoàng trong nháy mắt khôi phục thánh nhân tu vi nhưng lại không dám có chút lỗ mãng đã như vậy cái kia dễ tính a doanh nhất gật gật đầu cùng khương n h ư ợ c hy cùng một chỗ đi ra ngoài nhưng là hai người còn không có ra ngoài doanh nhất liền dừng lại nói với khương n h ư ợ c hy xem ra cái này đi săn thi đấu hạng nhất người không phải là cầm không thể trọng đông lấp l o é ở giữa doanh nhất cảm nhận được sơn động bên ngoài khí tức h ắ hắc, c kim diệu nghe nói n g ư y i n ơ i này tới người một vị áo đen thân ảnh l ặ n g lặng đứng tại sơn động trước đó công tử là thanh n ô yêu hoàng thiên lang giới bên trong một vị khác nhập thánh cảnh giới yêu hoàng không nghĩ tới hắn cũng tới xem ảnh một xích vũ yêu vương tại s a u l ư n g đối doanh nhất nói ra mấy người rất nhanh đi ra ngoài ha ha ha nguyên lai là xích vũ ngươi a làm sao ngươi cũng tới thanh n ô n yêu hoàng nhìn xem doanh nhất sau l ư n g xích vũ yêu vương thanh n ô n ngươi tới làm cái gì kim diệu yêu hoàng m ặ t âm trầm đi tới đối thanh n ô n yêu hoàng nói ra cũng không có gì ta chỉ là đi ngang qua không nghĩ tới ngươi nơi này còn có hai vị khương gia tiểu đạo hữu không biết bọn hắn đến ngươi nơi này có chuyện gì đúng vậy a chúng ta cũng muốn biết thanh n ô n yêu hoàng vừa nói xong trên bầu trời lại chuyển tới một thanh â m sau đó hai bóng người từ đằng xa bắn thẳng đến mà đến bạo viên yêu vương hắc đằng yêu vương bọn hắn làm sao cũng tới chúng ta tới nơi này có chuyện gì không cần nói cho các ngươi biết doanh nhất tiến về phía trước một bước đối mấy vị yêu vương cùng yêu hoàng nói ra tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần can đảm bất quá ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào không đợi hắc đằng yêu vương nói xong bên cạnh hắn bạo viên yêu vương đột nhiên tiến về phía trước một bước cái mũi có chút có rúm sau đó nhìn chằm chằm doanh nhất hỏi không đúng tiểu tử ngươi trên thân tại sao có thể có cái kia hùng quân cùng thương lang khí tức thanh ngôn yêu hoàng cùng hắc đ ằ n g yêu vương cũng nhữ mày nhìn về phía doanh nhất chỉ sợ hùng quân cùng thương lang chết cùng ngươi có liên quan a tiểu tử mau nói hùng quân cùng thương lang là chết như thế nào chính là bản vương cùng hùng quân thế nhưng là hảo hữu trí dao nhất định phải báo thủ cho hắn t u y ế t hận thiên lang giới chư vị yêu vương cùng khương gia là có đ ớ c định khương gia cao thủ sẽ không tùy ý đổ sắt thiên lang giới chư vị yêu vương mà hùng quân cùng thương l a n g lại tại hôm qua đột nhiên không có khí tức khiến người khác cảm thấy có vấn đề cho nên mấy vị này mới ra ngoài nhìn xem tình huống lại nói mấy vị này đều tiếp thụ qua trước mấy ngày một cái người thần bí b y thác để bọn hắn có cơ hội giáo hấn một cái doanh nhất chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải hai đầu x ú t sinh dám cản b ả n thần tử con đường tự nhiên bị tiện tay g i ế t doanh nhất đối mặt mấy vị yêu vương ung dung nói ra t ố t t ố t t ố t nói dối đều không làm bản nhát chỉ bằng ngươi chân thần cảnh giới tu vi cũng có thể giết chết hùng quân cùng thương lắng sao bạo viên yêu vương khinh miệt nhìn về phía doanh nhất căn bản không tin nói kinh khủng yêu khí tản ra trực tiếp hướng d o n h ấ t chấn đệ tới đối mặt ngập trời áp lực doanh nhất không lùi mà tiến tới tay cầm một thanh quạt lông hướng về phía trước nhẹ nhàng một cái vê anh một đạo kinh khủng pháp tác phong bạo xen lẫn đạo vận cùng thời không mảnh vỡ trực tiếp đem b ạ o viên yêu vương quấy trở thành hư vô ngay cả chân linh đều không thể trốn tới nhìn đều bên cạnh thanh nôn yêu hoàng cùng hắc đằng yêu vương trận mắt h ố t mồm vừa mới còn tại cùng bọn hắn cùng một chỗ truyền âm muốn giao hấn một cái doanh nhất b ạ o viên yêu vương trong nháy mắt chết tại bọn hắn bên cạnh cũng bởi vì thiếu niên ở trước mắt nhẹ nhàng phía dưới cái này đây là cái gì hắc đằng yêu vương sợ hãi nhìn xem doanh nhất các ngươi không phải không tin sao. hiện tại tin sao doanh nhất tay cầm quạt lông lẳng lặng nói ra doanh nhất sau lưng kim diệu yêu hoàng càng là nước tiểu kém chút đều đi ra còn tốt vừa mới không có cùng vị công tử này có đại xung đột bằng không chúng vào cái này một cái hậu quả chỉ sợ cũng là cùng cái kia bạo vận a công tử nói đùa công tử chính là thượng giới thiên tiêu chúng ta tự nhiên tin tưởng công tử có thực lực này thanh ngôn yêu hoàng đối doanh nhất nói ra vừa mới là ngươi nói muốn vì cái kia hùng quân báo thủ r ử a hận doanh nhất cây quạt trực tiếp chỉ hướng hắc đằng yêu vương hắc đằng yêu vương bị hù khẽ run dày tranh thủ thời gian đối doanh nhất nói không có không có ta nhìn hùng quân không vừa mắt rất lâu lần này hắn phạm đến công tử trên tay là hắn g e o gió gà bão ai nếu là dám tìm công tử báo thủ ta hắc đ ẳ n g cái thứ nhất không đáp ứng hắc đ ẳ n g yêu vương trong lòng hối hận muốn chết sớm biết là như thế này hắn trước mấy ngày đánh chết cũng không dám đáp ứng muốn tới tìm vị công tử này phiền phức công tử công tử chúng ta chỉ là tùy ý đi ra đi bộ một chút sẽ không quáy d ậ y công tử hào hứng cái này liền cáo tử cái này liền cáo tử thanh ngôn yêu hoàng gật đầu nói với doanh nhất bên cạnh hắc đằng yêu vương nghe nói cũng liên tục gật đầu chỉ muốn nhanh thoát đi trước mắt cái này sát nhân của ma â muốn tới thì tới muốn đi thì đi còn đến uy hiếp như vậy bản thân tử các ngươi thật coi mình là cái nhân vật còn không có mở ra bộ pháp thanh ngôn yêu hoàng cùng hắc đằng yêu vương liền bước chân dừng lại quay đầu nhìn nói với doanh nhất là là công tử cái này là tiểu nhân đoạn thời gian trước ngẫu nhiên đạt được một kiện linh vật liền tặng cho công tử toàn cho là cho công tử bối lễ thanh ngôn yêu hoàng nói xong xuất ra một kiện màu xanh lá linh trúc hắc đằng yêu vương thấy thế cũng âm thầm k h ẽ cắn môi cầm ra bản thân một kiện bảo bối linh châu đến doanh nhất nhìn một chút một bên nhẹ phiến quạt lông một bên lắc đầu nói ra liên loại vật này cũng muốn lựa gạt bản thân t r ư ớ c 136, ban cho cựu chuyển n h i ế t bàn đan trở về khương gia tổ điện thanh ngôn yêu hoàng cùng hắc đằng yêu vương nghe doanh nhất lời nói sắc mặt đều biến thành đen công tử có cái gì muốn chúng ta toàn lực giúp công tử làm ra thanh ngôn yêu hoàng con ngươi đảo một vòng theo doanh nhất định n nó o ạ t nói doanh nhất không để lại dấu vết điểm gật đầu nói ra các ngươi hẳn phải biết chúng ta lần này đến đây thiên lang giới là vì tham gia đi săn thi đấu mà đến hiện trong tay lại không có bất kỳ cái gì con n g ồ i thì ra là thế không biết công tử cần gì cảnh giới yêu thú ân không cần quá cao mấy con đạo thần cảnh giới yêu thú là có thể t ố t t ố t tiểu nhân đi luôn cho công tử bắt đến thanh ngôn yêu hoàng lên tiếng thân hình đằng không mà lên trong n g á y mắt biến mất tại doanh nhất trong tầm mắt biểu đệ lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi khương nhược hy nhẹ giọng nói với doanh nhất biểu t ỷ tức giận doanh nhất không có ở nói thêm cái gì rất nhanh trên bầu trời nổi lên một trận yêu phong nháy mắt sau đó thanh ngôn yêu hoàng thân ảnh liền xuất hiện ở doanh nhất trước mặt thanh ngôn yêu hoàng vung tay lên hơn mười thân ảnh liền đã xuất hiện tại thanh ngôn yêu hoàng bên cạnh trên mặt đất tất cả đều là đã bị hắn đánh gần chết đạo thần cảnh giới yêu thú công tử ngài nhìn những này còn đủ không nếu là không đủ ta lại đi làm một chút đến ân đủ chỉ những thứ này a doanh nhất tiến lên trực tiếp đem cái này mười hai con đạo thần cảnh giới hung t h ú toàn bộ đánh chết sau đó toàn bộ lấy ra yêu đan đem bên trong mười k h o a yêu đan đưa cho khương n h ư ợ c hy mình thì lưu lại hai cái mười k h o a đạo thần cảnh giới yêu đan tự nhiên có thể bảo đảm khương n h ư ợ c hy có thể cầm tới lần này đi săn thi đấu hạng nhất mình cũng có thể bằng vào hai viên yêu đan cầm cái thứ hai biểu đệ tên thứ nhất này vẫn là ngươi tới bắt đi ta đã được đến thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch khương nhược hy không có tiếp nhận yêu đan l i ề n l ặ n g lặng nhìn về phía doanh nhất vậy dạng này đi biểu tỷ ngươi cầm cái hạng hai như thế nào khương nhược hy suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý chỉ lấy hai viên yêu đan còn lại yêu đan thì đặt ở doanh nhất nơi này cầm tới yêu đan hai người cũng không có lại hành động l i ề n l ặ n g lặng cùng đợi đi săn thi đấu kết thúc không cần mỗi một cái khương gia thiên kiêu đều tại kết thúc lúc đến một nơi nào đó chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi năm ngày tất cả bị truyền t ố n g vào tới thiên kiêu còn biết bị toàn bộ truyền t ố n g về đi cho nên doanh nhất hai người cũng không có tại bốn phía đi lại chỉ là tại cái này kim diệu yêu hoàng ngoài động bên trong tu hành nói chuyện h i ế m ngày nay doanh nhất hai người chính đang thảo luận chư thiên vạn giới bên trong cái khác thiên kêu lúc xích vũ thì nhăn nhăn nhó nhó đi đến công tử t i ể u nhân t i ể u nhân có chuyện gì xem ảnh một tiểu nhân tiểu nhân nguyện ý t ừ đó đi theo công tử là công tử đi theo làm tùy tùng sẽ không t i ế p doanh nhất mỉm cười nói ra đi theo bản thân tử người còn chưa đủ tư cách doanh nhất lời nói để xích vũ yêu vương toàn thân run lên chẳng lẽ mình thật sự có kém như vậy sao nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng bản thân tử vài ngày trước liền lấy tính mạng của ngươi doanh nhất cười lạnh nói lời càng làm cho s í c h vũ yêu vương toàn thân phát r u n bất quá thẳng đến hắn nghe phía sau mới biết mình lần này thành công doanh nhất dừng một tiếng tiếp lấy nói ra nhưng là mấy ngày nay ngươi cũng coi như có chút công lao vùng thế giới nhỏ này cuối cùng sẽ vây k h ố n các ngươi không cách nào thành tựu tiên đạo hết thể đều là hồn công cái này liền đưa cho ngươi cũng coi là ngươi mấy ngày nay trả thù lao a doanh nhất nói xong trong tay xuất hiện một cái trắng bình ngọc trong đây ó một viên hỏa h ồ từng tia từng tia là cựu đan d chuyển g miếng ộ t c bàn đan sau khi bị thương có thể nhanh chóng khôi phục thương thế dù cho đạo cơ bị thương cũng có thể khôi phục cái gì đạo cơ bị thương đều có thể khôi phục không chỉ có là s í c h vũ yêu vương bên cạnh theo vào tới kim diệu yêu hoàng cũng là chấn động vô cùng trong thiên hạ này còn có như thế linh dược sao không chỉ có như thế cựu chuyện nhất bàn đan là bản thần tử đánh cướp vạn phượng linh sơn nhân tài cầm tới cựu thiên tiên vực cũng chỉ có bọn hắn mới có thể l u y ệ n chế ẩn chứa trong đó một tia phượng hoàng c h â n huyết đối với huyết mạch của ngươi thức tỉnh cũng có lợi ích cực kỳ lớn s í c h vũ nghe nói khiếp sợ không thôi lại có bực này chỗ tốt lần này mình nhưng kiếm lợi lớn bằng vào viên đan rừng này mình nhất định có thể nhẹ nhõm đột phá thánh nhân cảnh giới thậm chí ngày sau còn có thể tiến thêm một bước dù sao đã thức tỉnh một chút phượng hoàng huyết mạch ngày sau nếu là thật sự đã thức tỉnh n ồ n g đậm phượng tộc huyết mạch thiên đạo lĩnh vực chưa hẳn không thể tưởng tượng doanh nhất đối xích vũ nói ra tạ công tử tạ công tử doanh nhất đem ban đầu ở tứ tượng đạo vực từ vạn phượng linh sơn lừa đến cựu chuyển niết bàn đàn cho một cái cho xích vũ lập tức để bên cạnh kim diệu yêu hoàng sinh lòng hâm mộ mình nếu là lúc trước chủ động dâng lên doanh nhất bọn hắn muốn thượng cổ thạch nhũ nhũ dịch chỉ sợ ngày sau cũng là tiên đạo có hy vọng a doanh nhất nhìn một chút kim diệu yêu hoàng tiếp lấy đối xích vũ yêu vương nói ra Kiểu miết cái ngươi hiện tại liền bảo, miễn chuyện sau có tác có cho phức. không phụ, thể thêm phiên ngày bàn đan dụng an tăng bảo, gì xích vũ yêu vương không trần trợ nữa trực tiếp đem bình ngọc trong tay mở ra trong nháy mắt nồng đậm đan hương tràn ngập ra kim diệu yêu hoàng đấu kỵ muốn chết chỉ có thể thấy nhiều biết rộng mấy ngụm trong không khí đan hương sau đó nhìn xích vũ nuốt vào viên những kia màu đỏ linh đan nuốt vào linh đan xích vũ yêu vương cũng không có cái gì khó chịu chỉ là quanh thân thỉnh thoảng toát ra từng tia ánh lửa khương nhược hy nhìn về phía một bên không ngừng hâm mộ kim diệu yêu hoàng nói ra kim diệu tiền bối không cần hâm mộ một khi ngươi động phủ bên trong ngũ thải thế giới thạch hoàn toàn chính ngồi ngươi lấy có thể mượn nhờ thế giới thạch lực lượng đạt tới cao hơn tình trạng ngược lại là nếu là có ý đi ra phương thế giới này tiến vào chân chính cựu thiên tiên vực cũng chưa chắc không có cơ hội kim diệu yêu hoàng hơi xứng sở lập tức nói ra cô nương nói có lý là kim diệu thất lễ khương nhược hy khẽ cười nói lần này vẫn là đa tạ kim diệu diệu hoàng khẳng khái nhường cho thượng cổ thạch n ũ n ũ dịch n g à y sau nếu là có ý đi ra thiên lang giới có thể đi tìm ta khương gia tại giới này người phụ trách đưa ra này lệnh bài tự sẽ có người nhà họ khương giúp ngươi nói xong khương nhược hy ném cho kim diệu yêu hoàng một cái bích ngọc nạm vàng lệnh bài phía trên linh khí quanh quẩn hiển nhiên không phải là phản vật kim diệu yêu hoàng thực sự không nghĩ tới còn có bực này chỗ tốt tranh thủ thời gian tiếp được lệnh bài nói t ạ n đa tạ thần nữ đa tạ thần nữ thằng đến nhìn thấy trên lệnh bài văn tự hắn mới biết được trước mắt tuyệt thế thiên kiêu lại là khương gia thần nữ mỗi một thời đại khương gia thiên kiêu người mạnh nhất thời gian rất nhanh tới tối hôm đó doanh nhất cùng khương nhược hy tâm thần khẽ động thẳng đến đi săn thi đấu cựu giang kết thúc bọn hắn cũng đem bị truyền tống sẽ khương ra chủ tộc bên trong tại cùng kim diệu yêu hoàng cùng xích vũ yêu vương tạm biệt về sau hai người liền l ặ n g lặng chờ đợi trận pháp khởi động rất nhanh hai người quanh thân nổi lên một đạo q u a n mang k í c h liệt không gian ba động hiện hiện nháy mắt sau đó hai người thân ảnh liền đã biến mất tại kim diệu yêu hoàng động phủ bên trong cái này lúc này đi xích vũ yêu vương trầm d à i nói đúng vậy a đi đã như vậy tiểu đệ cũng cáo lui kim diệu đại ca yên tâm ngũ thải thế giới thạch sự tỉnh tiểu đệ sẽ chương một trăm ba mươi bảy mới đánh dấu nhiệm vụ thiên long công chúa ước chiến nghe nói xích vũ yêu vương nói lời kim diệu yêu hàng o n h ì n một chút xích vũ yêu vương còn b ư ớ c lên hỏa d i ễ m thân thể cuối cùng để hắn rời đi không có động thủ n u ố t hắn bên này doanh nhất cùng khương nhược hy chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại lúc đi vào cái kia cái quảng trường khổng lồ phía trên t r u n g quanh cũng toàn là vừa vặn bị truyền tống về tới cho ta đem nhà thiên tiêu chỉ là số lượng ít một chút dù sao đi săn thi đấu là cùng hung thú chém giết tổng có mấy cái không thể tránh thoát hung thú lợi chào thẳng xui xẻo hai người đều không có chú ý tới chính là xa xa khương gia thứ nhất thánh tử khương vân duệ thấy được hai người cùng nhau c h u y ể n t ố n g đi ra biểu lộ đơn giản so a n phân còn khó chịu hơn đáng giận cái này doanh nhất tại đi săn thi đấu bên trong lại cùng khương nhược hy tiện nhân này câu được một vị trung niên lập trên bầu trời nhìn phía dưới mấy vạn tên khương gia thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu âm thầm nhẹ gật đầu sau đó cao giọng nói ra chư vị trong vòng năm ngày đi săn thi đấu đã kết thúc hiện tại đem các ngươi tại tiểu thế giới đi săn yêu thú nội đan lấy ra sẽ có người từng cái ghi chép bình chọn nổi danh、lần. nhớ kỹ trong vòng năm ngày giết chết yêu thú nội đan c ó đặc biệt mùi máu thanh phàm là có người ăn gian hết thể nghiêm túc xử lý các vị khương gia thiên kiêu nghe một bên đem mình săn giết yêu thú nội đan lấy ra một bên nghị luận ở mỹ nói ra ai các ngươi nói lần này ai có thể cầm tới thứ nhất a đó còn cần phải nói khẳng định là thần nữ a ta nhìn c h ư a hẳn thứ nhất thánh tử thực lực không thể so với thần nữ kém nhiều thiếu a ân ta cảm thấy cũng thế với lại thứ nhất thánh tử khẳng định sẽ tìm người cùng một chỗ hành động trợ giúp mình cầm tới điểm cao hh ta nhìn thứ hai thánh tử cũng có rất lớn cơ hội ta nhìn a các n g ư y i đều quên doanh nhất thần tử đúng là danh gia thần tử thực lực không kém gì thứ nhất thánh tử lần này thắng bại chỉ sợ khó liệu người nhà họ khương động tác rất nhanh chỉ chốc lát liền đem tất cả tham dự thiên tiêu chiến lợi phẩm toàn đều ghi chép lại tập hợp thành bản khai trình đi lên khương g i a một vị trung niên nhìn đồng hồ đeo tay một cái nghiên cứu về sau chậm rãi nói ra c h ư vị lần này đi săn thi đấu toa người thành tích đều đã thống kê song tất hiện tại ta thông báo một trăm người đứng đầu thành tích những người còn lại thành tích có thể đi các t i tộc sự vụ chỗ thẩm tra cũng nhận lấy ban thưởng người thứ một trăm khương thiên tinh người thứ chín mươi chín khương thiên hằng hạng năm khương vân thông hạng b ố khương thái hư hạng ba khương vân duệ hạng hai khương nhược hy hạng nhất doanh nhất xem ảnh một mời phía dưới một trăm người theo thứ tự đến trên đài đến nhận lấy ban thưởng khương vân duệ gắt gao nắm lấy năm đấm của mình bại bởi khương nhược hy còn chưa tính nhưng là mình rõ ràng đã an bài ngày nữa s ó i d ư ớ i bên trong yêu vương đi gây sự với doanh nhất làm sao còn để doanh nhất cầm tới thứ nhất đáng giận cuối cùng là chuyện gì xảy ra không chỉ có là khương vân duệ cảm thấy chân kinh cái khác thiên kêu i nghe được doanh nhất cầm tới hạng nhất lúc cũng hơi có chút c h ấ n kinh mặc dù sớm đã biết doanh nhất thực lực so thứ nhất thánh tử còn mạnh hơn nhưng là thình lình bị một cái người khác họ cầm tới thứ nhất vẫn có chút ngoài dự liệu doanh nhất ngược lại là không quan trọng cười cười những phần thưởng này cùng hắn tới nói ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao rất nhanh tới hạng ba khương vân duệ đi lên lĩnh thưởng khương vân duệ nhìn doanh nhất một chút mặt lạnh lấy đi lên đem thuộc về mình hạng ba ban thưởng lấy vào tay sau đó là khương ngược hy doanh nhất trước đây doanh nhất một mực không có chú ý tới hạng nhất ban thưởng bên trong ngoại trừ có một ít pháp bảo linh đan thần thông bên ngoài còn có một cái khương gia tổ t ử võ thần chi địa lĩnh hội danh lệch ngay tại doanh nhất còn chưa kịp phản ứng khương gia tổ t ử võ thần chi địa ra sao chỗ lúc hệ thống lại cho hắn đổi mới hoàn toàn mới đánh dấu nhiệm vụ đánh dấu địa điểm khương gia tổ t ử võ thần chi địa thời gian hạn chế trong một tháng đánh dấu ban thưởng ngũ hành diễn trời thuật doanh nhất hiện tại còn cũng không biết cái gọi là ngũ hành diễn trời thuật có cái gì thần diệu nhưng là nếu là hệ thống xuất phẩm nghĩ đến tuyệt đối không là cái gì kém đồ vật xem ra cần phải tìm thời gian đi một chuyến khương g i a tổ t ử võ thần chi điện doanh nhất cầm tới ban thưởng sau âm thầm nói ra trăm người đứng đầu tất cả ban thưởng toàn bộ cấp cho lần này đi săn giải thi đấu trọn vẹn thành công khương vân duệ quay đầu liền đi hắn cũng không có đầu vóc nóng lên đi chất vấn g i a t ổ quyết định đã nói doanh nhất là thứ nhất cái kêu bên ngoài doanh nhất xuất r a chiến lợi phẩm liền nhất định là thứ nhất chỉ là không nghĩ tới mình phế đi lớn như vậy tình mới giết chết một thiên thần cảnh giới hung thú cũng có chút khó chịu doanh nhất chúng ta chờ lấy nhịn ừ doanh nhất cũng đối với khương nhược hy chào hỏi sau đó trở lại mình tại khương gia chuyên môn động phủ bên trong công tử người quá lợi hại tại khương gia cũng cầm h ạ m nhất doanh nhất vừa về đến liền thấy doanh vân cùng doanh nguyên xương đám người tiến lên đón một cái nho nhỏ đi săn thi đ ấ u mà thôi nếu là cái này cũng không thể cầm thứ nhất về sau còn thế nào cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh phong doanh nhất cười đối các vị doanh gia thiên kiêu nói một chút công tử nói là doanh phá quân đám người gật đầu nói công tử chúng ta lúc nào có thể đi trở về a doanh vân hỏi nghĩ như vậy trở về sao doanh nhất nhìn về phía doanh vân doanh vân trong nháy mắt túi đầu xuống không dám nói tiếp nữa còn phải đợi thêm các loại ta chỉ cần đi khương ra tổ điệu một chuyến thời gian không chừng doanh nhất tộc đệ là như vậy chúng ta đi r a đoạn thời gian này tổ long cung thiên long công chúa tự mình bái phỏng chúng ta doanh ra điểm danh muốn khiêu c h i ế n n g ư ơ i doanh nhất hơi s ư ớ n g sở thật sự là không nghĩ tới cái kia thiên long công chúa thế mà lại chủ động khiêu chiến hắn chẳng lẽ thiên đế thành bên ngoài không nhìn thấy trên lệch sao vẫn là nói thực lực tiến bộ lại nhẹ nhàng cho là ta cầm không được đau ta một đoạn này lúc không thể quay về tạm thời thoái t h á ca doanh nhất nghĩ nghĩ mình hệ thống nhiệm vụ là thật không thể quay về tộc đệ ngươi là không thể quay về nhưng là doanh gia mặt mũi không thể ném cho nên doanh thái sẽ tại ba ngày sau đó n g h e chiến thiên long công chúa doanh thái ân lấy thực lực của hắn nghĩ đến sẽ không thua doanh nhất đám người tham dự đi săn thi đấu mấy ngày nay cựu thiên tiên vực thảo luận nhiều nhất liền là thiên long công chúa tự mình đi doanh gia khiêu chiến doanh gia thần tử chỉ là thiên long công chúa chợ ở bên ngoài mấy ngày cũng không có thấy ứng lấy đi ra ứng chiến ngược lại là doanh gia thứ nhất thánh tử phát ra tiếng thay thế thần tử ứng chiến thiên long công chúa một mảnh to lớn vô cùng vương tọa phía trên thiên long công chúa nằm nghiêng hoàn mỹ dáng người tại một thân cung b ả o phía dưới hiện lộ không thể nghi ngờ chỉ là người phía dưới liền nhìn cũng không dám nhìn một chút công chúa nghe nói doanh gia thần tử doanh nhất không còn trong tộc hiện tại là doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái ưng chiến doanh nhất thế mà không còn lãng phí một cách vô í c h bạn công chúa chuẩn bị cho hắn trò hay hử công chúa cái kia doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái nghe nói trời sinh thương thiên bá thể nghe nói cũng là là nửa bước thiên thần cảnh giới thực lực tuyệt đối không thể khinh thường a trời sinh thương thiên bá thể có chút ý tứ đã doanh nhất không tại trước hết từ nhà h ắ n thiên cũng kêu trên thân thu chút lợi tước doanh ra một chỗ hoa lệ cung điện bên trong một thân hắc bảo doanh thái ngồi xếp bằng kinh khủng mà bá đạo linh lực từ hắn tứ tán mà ra dung nhập hư không bên trong hình thành một cái cự đại lĩnh vực sau đó doanh thái tâm thần k h ẽ động lĩnh vực trong nháy mắt thu hồi trong cơ thể thiên long công chúa doanh nhất tộc đệ không tại liền để bản thánh tử đến lĩnh giáo một chút bản lãnh của ngươi chương một trăm ba mươi tám cường cường quyết đấu doanh hai ứng chiến thiên long công chúa thiên long công chúa khiêu chiến doanh gia thần tử lại từ doanh gia thứ nhất thánh tử ứng chiến sự tỉnh đã truyền khắp cựu thiên tiên vực tất cả mọi người đều muốn biết một vị là gần một đoạn thời gian thanh danh vang dội doanh gia thứ nhất thánh tử một vị khác là tổ l o n g cung gần nhất mới thức tỉnh cổ đại t i ê n thai đến cùng ai mới có thể càng hơn một bậc thời gian trôi qua nhanh chóng rất mau tới đến hai người ước định ngày đó doanh gia cổ đế đạo vực bên trong một mảnh hoang vũ c h i địa bên trong có hai bóng người lẫn nhau nhìn nhau chung quanh càng là vây đầy đến đây quan chiến các loại nhân vật tổ lòng cung các đại thái cổ hoàng tộc cựu đại thế gia thậm chí ngũ hành linh tộc đều có người tới quan chiến. Ai ra đây chính là hai tôn đại thần a hôm nay có thể nhìn thấy bọn hắn luận bản cũng coi là không có đi một chuyến luồng công cổ đế đạo vực a cũng không biết ai sẽ thắng a cái này cũng khó mà nói bất quá nghe nói thiên long công chúa từ thiên đế thành sau khi trở về không biết nguyên nhân gì thực lực tăng nhiều cho nên mới tới khiêu chiến doanh gia thần tử nghe nói là thiên long công chúa tại thiên đế thành bên trong bị doanh gia thần tử hạ thấp xuống trong lòng không vực a không biết cái này doanh gia thứ nhất thánh tử có phải hay không thiên long công chúa đối thủ a ta nhìn chưa hẳn a thiên long công chúa đã là thiên thần cảnh giới càng là cổ đại tiên thai thất tỉnh chỉ sợ nhiều thủ đoạn doanh gia thứ nhất thánh tử thế nhưng là thương thiên bá thể ba ngàn thể chất năm vị trí đầu tồn tại cũng có nửa bước thiên thần cảnh giới tu vi ta nhìn chưa chắc sẽ bại ngươi nói đến thượng cổ t i ê n thai nghe nói trần gia có một vị thượng cổ t i ê n thai xuất thế nghe nói là thật bất quá cái này còn không phải nhất kình bạo tin tức đạo h ư u còn có tin tức gì hh ắ c ắ các c ngươi không biết đi tổ long trong cung vị kia muốn xuất quan vị kia vị nào ngươi nói là t ổ long cung đời này cấm kỵ thiên tiêu long bá thiên không sai ta cũng là nghe nói thật giả không biết chỉ sợ không có l ử a làm sao có khói a doanh gia thứ nhất thánh tử bị doanh nhất đẩy ra kẻ đáng thương ngươi không phải là đối thủ của ta để doanh nhất đi ra thiên long công chúa một thân cung b ả o phía dưới gần như hoàn mỹ dáng người hiện ra lẳng lặng đối doanh thái nói ra ha ha đối phó ngươi còn không cần doanh nhất tộc đệ xuất thủ bản thánh tử là đủ xem ra chỉ có trước đem ngươi đánh bại lại đi tìm doanh nhất thiên long công chúa lắc đầu có chút tiến về phía trước một bước kinh khủng thiên thần cảnh giới khí tức làm cho tất cả mọi người chân kinh mặc dù đám người đã sớm biết thiên long công chúa đã đột phá đến thiên thần cảnh giới nhưng là vẫn có chút phản ứng không kịp đây là thế hệ tuổi trẻ sao đây cũng quá mạnh a trách không được được xưng là vạn cổ không có sáng trói đ ạ i thế doanh thái mỉm cười cũng là tiến lên một bước nửa bước thiên thần cảnh giới đồng dạng t r i ể n lộ không thể nghi ngờ xem ảnh một thiên long công chúa hơi nhau mắt lại linh khí phun trào ở giữa thân hình l ó e lên nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở doanh thái phía trên sau đó tay phải huy quyền hung hăng đập xuống ba động c ù n g bố chấn động ra đến doanh thái giơ cánh tay lên ngăn đồng thời cũng là đấm ra một quyền thiên long công chúa cùng doanh thái cứ như vậy tiến hành một trận quyền quyền đến thịt vật lộn một cái là thượng cổ thiên long thân thể dù cho hóa hình là người nhục thân cũng cường hoành không hợp t ố i thường thiên long công chúa một cái là thân phụ thương thiên bá thể lấy nhục thân danh chấn thiên hạ tuyệt thế thể chất cứ như vậy một lần lại một lần hung hăng đụng va vào nhau ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu hoàn toàn là nhục thân va chạm vê anh một thanh â m chuyển tới hai bóng người đồng thời hướng riêng phần mình hậu phương tối lui thẳng đến mấy chục bước mới chậm rãi ngừng lại thiên long công chúa một mặt ngưng trọng nhìn xem doanh thái trước mắt cái này doanh ra thiên kêu nhục thân hoàn toàn không thua mình thậm chí mạnh hơn một chút thương thiên bá thể quả nhiên danh bất hư truyền thiên long công chúa nhẹ giọng nói ra thượng cổ tiên thai liền cái này chút thủ đoạn doanh thái hiển nhiên không có khen tính toán của đối phương h ừ thiên long công chúa lạnh h ừ một tiếng bước chân đạp mạnh cả người t h ă n g đến bên trên bầu trời sau đó hai tay kết ấn có kinh khủng tiếng long ngâm từ trong cơ thể nộ i chuyển tới đó là tổ long trí tôn thuật đúng vậy tổ long cung chấn tộc chi thuật doanh thái bước chân phía bên phải một bước tay phải đột nhiên lật ra một thanh bảo kiếm sau đó doanh thái thân hình trong nháy mắt liền xông ra ngoài một tay cầm kiếm đâm thẳng thiên long công chúa mà đi thiên long công chúa trên bầu trời hư lạnh một tiếng một đạo linh lực h u y ệ n hóa thành một cái kinh khủng long trào hướng về doanh thái hung hăng trộm tới doanh thái một kiếm đem long trào chém xuống đồng thời thân hình tốc độ không giảm càng có một đạo kiếm khí phủ ở bào kiếm mặt ngoài ngậm mà không phát doanh thái cũng không có sử xuất doanh gia nghe tiếng tiên vực lục tiên kiếm quyết mà là sử xuất doanh gia thái nhất đế quyết bên trong thái nhất kiếm quyết thiên long công chúa trông thấy một kích không thành thân hình lần nữa cất cao sau đó nàng quanh thân xuất hiện vô số đầu tiểu long tại quanh quần vạn long vệ trời thiên long công chúa g i ậ n quát một tiếng vô số tiểu long trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại màu xanh long ảnh hướng về doanh thái bay thẳng mà đi doanh thái hiển nhiên cảm nhận được một chiêu lợi hại này tiện tay đem cái kia một đạo kiếm khí vung ra đồng thời lại lần nữa múa bảo kiếm mấy đạo sáng trói kiếm khí hình thành pháp trận sắp xếp đem cái kia cự long bao phủ trong đó sau đó pháp trận bên trong kiếm quang lấp lóe liên tục không ngừng kiếm quang từ từ đem cái kia cự long mài tiêu d i ệ t thiên long công chúa thấy cảnh này miệng bên trong nghị n nó nói lục tiên kiếm trận doanh thái mỉm cười hiển nhiên đối với mình một chiêu này biểu hiện coi như h tiếp lấy lại làm ấy đạo kiếm quang lấp lóe sáng trói kiếm khí thẳng vào mây trời hình thành một thanh kiếm khí khổng lồ đ ố i thiên long công chúa chém tới điều trùng tiểu kỹ thiên long công chúa thân hình lui lại sau đó đột nhiên hít một hơi hung hăng hướng về phía trước thổi kinh khủng long â m từ trong miệng của nàng vang lên sau đó lại là nóng bỏng long tức hung hăng đón nhận kiếm quang nhưng là không đợi long tức đụng phải kiếm quang phía dưới doanh thái đã tự mình mã tới một tay cầm kiếm một tay năm tay trực tiếp thẳng hướng thiên long công chúa thiên long công chúa tâm thần khẽ động dày đặc lân phiến trong nháy mắt bao trùm toàn thân biến tay là chảo đ hơn mười chiêu về sau song phương lại một lần nữa thối lui bất quá lần này thiên long công chúa phần bụng v ả y rồng rõ ràng bị phá ra một đạo hiện ra kiếm quang vết thương xuất hiện kinh khủng kiếm khí không ngừng ngăn cản thiên long công chúa nhục thân bản thân khôi phục mà doanh thái lúc này trên vai trái xuất hiện năm đạo kinh khủng vết máu trong đó một đạo càng là sâu đủ thấy xương nồng đậm long khí tràn ngập tại trên vết thương nhưng là rất nhanh liền đã ngừng lại máu thương thiên bá thể vô cùng cường đại năng lực khôi phục hiển nhiên so thiên long công chúa càng mạnh rất tốt thật lâu không ai có thể làm cho bản cung thụ thương thiên long công chúa một đôi mắt hiện ra lệnh ý nhìn chằm chằm doanh thái nói ra cái kia hôm nay sợ rằng ngươi muốn phá lệ doanh thái mỉm cười toàn lực vận chuyển thương thiên bá thể lực lượng đầu vai thương thế cơ hồ trong nháy mắt khôi phục sau đó trong cơ thể linh khí đột nhiên chấn động sau lưng xuất hiện một cái bá vương cầm đũa lực bộ thương thiên kinh khủng hư ảnh đây là thương thiên bá thể c h í n đại thần hình doanh thái sử xuất bản lĩnh thật sự hắc hắc chẳng lẽ các ngươi quên long tộc hình người hình thái phía d ư ớ i cũng chưa từng có cái gì chiến lược mạnh nhất ta nói đúng vậy a bên này người đứng xem nghị luận còn chưa nói xong liền nghe đến một tiếng to do tiếng long ngâm vang vọng đất trời tiếp lấy một đầu ngàn trượng lớn lên cự long đột nhiên xuất hiện trên bầu trời t r ư ớ c 139, s á t chiêu nhiều lần ra kịch liệt đ ố i chiến mau nhìn thiên long công chúa hiện ra chân thân lần này có trò hay để nhìn ha ha thiên long công chúa chân thân có chút ốn éo một đạo viễn so trước đó càng khủng bố hơn long tức từ trong miệng của nàng bắn thẳng về phía doanh thái doanh thái thì mặt hướng lên bầu trời sau lưng hư ảnh đột nhiên lóe lên trực tiếp dung nhập bên trong thân thể của hắn doanh thái hét lớn một tiếng đ ạ p chân xuống thân hình liền đối long tức nên đón tiếp lấy và n h một đạo sóng xung kích từ đó phát ra doanh thái ra chỉ thương thiên bá thể một đạo thần hình một q u y ề n trực tiếp đem thiên long công chúa long tức đánh nát thiên long công chúa thân thể khổng lồ đột nhiên có chút phát sáng sau đó thế mà vụt nhỏ lại đến dài mấy t r ư ợ n g quanh thân dày đặc lân phiến phát ra nhàn nhạt quang mang ngay cả p h ầ n bụng cái kia một vết thương đều biến mất không thấy thiên long công chúa thân ảnh loại lên cả thân ảnh thế mà trực tiếp quấn lên doanh thái bốn cái nhẹ nhàng một nắm liền có thể vồ nát không gian lợi chào cũng trực tiếp trộm tới doanh thái doanh thái sắc mặt chấn định âm thầm vận chuyển linh lực sau lưng lại một lần nữa xuất hiện một đạo khắc kinh khủng hữ ảnh là một cái th toàn bộ thái cổ ma viên vừa ra doanh thái khí tức lại một lần nữa cất cao một điểm cả cá nhân thực lực cũng lại một lần nữa tăng lên song quyền không ngừng múa ở giữa đón nhận thiên long công chúa long c h à o song phương ngươi tới ta đi sắt chiêu nhiều lần ra rất nhanh thiên long công chúa trên thân liền lại có vài chỗ địa phương v ả y rồng vỡ vụn lộ ra huyết n ụ c á i này tất cả đều là doanh thái dùng nắm đấm đánh ra tới đương nhiên doanh thái tình huống cũng không tốt toàn thân cao thấp không biết nhiều thiếu nhỏ xịu vết thương còn có trước ngực một chỗ kinh khủng trào ấn bắt doanh thái máu tươi chảy dòng song p ư ơ n g giao chiến thời điểm thiên long công chúa càng xử x u ấ t long tộc thiên phú một trong thủ đoạn triển l o n g quyết từ từ theo thiên long công chúa thân thể biến hóa đem doanh thái quấn ở trong đó khiến cho không cách nào thoát thân chỉ có thể từ từ bị sắc bén long t r ả o tiêu hao mà chết doanh thái tại quá trình bên trong từ lâu thấy rõ thiên long công chúa mục đích chỗ nhìn xem trên người mình thương thế cùng thiên long công chúa vô cùng nhanh chóng tại tự thân chung quanh quấn quanh doanh thái thầm nghĩ lấy hẳn là là lúc này rồi ở vào trung ương doanh thái toàn thân trên dưới màu xám đen quản bận điệu hào phóng sau đó chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện bá vương cầm đúa chém ra hữu ộ i thượng cổ ma viên đối đầu thiên đế. c ô n bằng dương cánh phủ diêu vạn g i ả m thương long vắt ngang đánh trả cựu thiên từng đạo hư ảnh nhanh hiện hiện doanh thái thương thiên bá thể lực lượng cũng hoàn toàn thôi động mà ra quanh thân thương thế cấp tốc khôi phục theo tứ đại hư ảnh nhanh chóng dung nhập thân thể của mình bên trong doanh thái lại một lần nữa cảm nhận được loại này vô cùng cảm giác cường đại cho bản thánh tử chết đi doanh thái vận khởi toàn bộ linh khí cùng thương thiên bá thể lực lượng hung hăng hướng về phía trước thiên long công chúa thân thể đập tới thiên long công chúa khi nhìn đến tứ đại hư ảnh lúc liền cảm thấy tâm thần run lên thương thiên bá thể quả nhiên danh bất hư chuyển cảm giác được doanh thái một cách này thiên long công chúa phía trước hai cái long c h ả o giao nhau mà qua l o n g đầu mi tâm chỗ càng hiện hiện một tấm v ả y rồng sáng trói đến tốt đỉnh v ả y rồng hiện lên một trận quang mang trực tiếp đem doanh thái nắm đấm ngăn tại bên ngoài cùng lúc đó chính là thiên long công chúa nhanh chóng vung vẫy thân thể của mình kinh khủng cái đuôi hung hăng l ắ p tại doanh thái trên lưng vê anh doanh thái bất ngờ không đề phòng thân hình trực tiếp bị quay tại liên tiếp đụng ngã không biết nhiều thiếu khỏa đỉnh núi về sau doanh thái thân hình mới miễn cưỡ ngừng lại có thể nghĩ thiên long công chúa cái này một cái thần long bãi vị uy lực cường đại cỡ nào bùi lất tán đi doanh thái thân hình hơi có vẻ thảm thiết xuất hiện trong mắt mọi người bất quá thiên long công chúa không có tính toán lại cho hắn cơ hội thân ảnh lóe lên lại lần nữa xuất hiện tại trong trời cao Xem ảnh phản Kinh khủng long vận chuyển, phản phất tại ớt hủ cái gì ngoan khí phất hủ tại cái chiêu. gì ớt doanh thái thì mỉm cười thân hình thẳng tắp tiến về phía trước một bước sau đó tay phải đột nhiên nắm tay hướng về phương hướng của mình thu hồi đi theo doanh thái một động tác này tiến hành lấy doanh thái làm trung tâm cả phiến thiên địa đột nhiên trở tối sau đó thiên long công chúa thân hình thế mà không bị khống chế hướng phía doanh thái nhanh chóng bay đi doanh thái mỉm cười kinh khủng thương thiên bá thể quyền lợi bộc phát gia trì cái này linh lực nhục thân cùng t h â n hồn sau đó thêm tiếp theo đạp thân hình như tên lửa bắn về phía thiên long công chúa đây là cái gì thủ đoạn doanh gia thứ nhất thánh tử giống như l ĩ n h nộ lĩnh vực a cái này sao có thể đúng vậy a lĩnh vực không phải nhập thánh về sau mới có thể có thủ đoạn sao hắn làm sao lại nắm giữ loại khí tức này liền là lĩnh vực không thể nghi ngờ không nghĩ tới doanh gia thứ nhất thánh tử còn có loại cơ duyên này kỳ ngộ thật sự là tiện sắt chúng ta a một vị quan chiến thiên k ê u nói ra đúng vậy a cái này tại lĩnh vực của hắn bên trong thực lực của hắn có thể thật to tăng cường Càng、có thiên ể ép chế địch nhân thực lực, mặc nhân là l kệ n vẫn là tốc độ. Mấu chốt là doanh h chốt thái chỉ sợ cố ý cho h lực là là tốc cố t độ. Mấu i sợ ý long công chúa cơ có chỗ hội để nàng tại h ư n trong mới vào lĩnh vực Đúng vậy à, hiện tại cứ kéo dài tình huống như vậy thế, h tại cứ kéo bên trong bị doanh thái toàn lực đập cơ hồ mua đánh một cái đều sẽ đánh dụng thiên long công chúa trên người mấy chiếc vải rồng ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong thiên long công chúa trên thân thậm chí tìm không ra mấy khối nơi tốt thiên long công chúa biết rõ tình huống của mình không ổn nếu là thời gian dài bị vây ở doanh thái lĩnh vực bên trong sẽ bị hắn đánh chết tươi ai đã như vậy vậy liền đánh đi bản cung chưa từng sợ qua thầm nghĩ lấy thiên long công chúa lại lần nữa nhanh chóng vận chuyển linh khí ngao giống thiên long công chúa nổi giận gầm lên một tiếng thân hình cấp tốc biển lớn theo thân hình của nàng tăng lớn doanh thái lĩnh vực diện tích cũng đang nhanh chóng tăng lớn một mực đem thiên long công chúa thân hình bao phủ trong đó để nàng nhận toàn phương diện áp chế muốn chết thiên long công chúa kêu to một cỗ đặc biệt khí tức từ trong cơ thể của nàng tuân r a hiện ra trong nháy mắt thiên long công chúa thân hình khuyết trương lớn đến mấy vạn trượng dài kinh khủng thân thể vắt ngang tại thiên vũ rốt cục sông ra doanh thái lĩnh vực bên ngoài cái kêu đặc biệt khí tức còn tại lan tràn trong nháy mắt để thiên long công chúa khí tức đột phá thiên thần sơ kỳ thẳng tới thiên thần hậu kỳ sau đó thiên long công chúa thân ảnh và mẹo bóng người to lớn thế mà chia ra thành vô số đầu tiểu long mỗi một đầu tiểu long đều đ ú n g lấy doanh thá vạn long vệ trời thiên long công chủ chưa từng có nghĩ đến mình sẽ để cho doanh thái bức thành dạng này nguyên bản trong cơ thể một đạo thượng cổ long khí cũng là vì doanh nhất chuẩn bị đạo này thượng cổ long khí chính là tại thiên đế thành bên ngoài lấy viên kia thanh thiên tiên vương ngọc rồng thời điểm mình trong lúc vô tình lấy được mình không chỉ có mượn long khí nhanh chóng đột phá đến thiên thần cảnh giới càng lưu lại một tay sát chiêu doanh thái nhìn thấy thiên long công chúa hung hăng như vậy một chiêu cũng không còn dự định có cái gì giữ lại tứ lại thần hình quay chung quanh quanh thân đồng thời lại xuất hiện đạo thứ năm thần hình một mảnh sóng cả m ả n h liệt trên biển một cái màu xanh thần sen thẳng vào mây trời tản ra ánh sáng nóng ánh huy ngũ đại thần so như lúc ra chỉ để doanh thái trong nháy mắt biến đến vô cùng cường đại bá quyền phá thiên doanh thái hô to một tiếng thân hình bay thẳng mà lên một đạo cự đại quyền ấn từ trên nắm tay phát ra hung hăng đón nhận thiên long công chúa hóa thân ước vạn thần long chương một trăm bốn mươi võ thần chi địa c ả m n g ộ muốn đi ra con đường của mình vê anh to lớn quyền ấn mang theo kinh khủng linh khí trực tiếp đem chung quanh từng đầu tiểu lòng toàn bộ chân vỡ thiên long công chúa thân hình xuất hiện ở phương xa ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm doanh、thái. ngay tại vừa rồi nàng thu vào tổ lòng cung cường giả truyền âm để nàng chú ý có chừng có mực không thể thụ thương doanh thái cũng thu quyền mà đứng rất lâu không có đụng phải dạng này cơ hồ thế lực ngang nhau thế hệ tuổi trẻ nhân vật trước kia gặp phải hoặc là giống doanh nhất như thế nàng căn bản là đánh không lại hoặc là liền có phải là đối thủ của hắn hay không hôm nay lúc đầu một vị có thể b u ô n g tay b u ô n g chân đại chiến một trận thế nhưng là đột nhiên nhận được truyền âm lại làm cho hắn có chút không nghĩ ra doanh gia có cao tầng cho hắn truyền âm để hắn tận lực lấy luận bàn làm chủ không cần trong chiến đấu nhận qua phân tương thế ngay tại doanh thái cùng thiên long công chúa so tài cùng ngày doanh nhất tại đã tiến nhập khương gia cấm địa khương gia tổ t ử bên trong một chỗ đặc biệt không gian võ thần chi điệp võ thần hẳn là khương gia từ sinh ra lên xuất hiện qua mạnh nhất một trong những nhân vật đã từng cũng là quét ngang cựu thiên tiên vực nhân vật vô địch càng được tôn sùng là võ thần cho nên khương gia tổ t ử bên trong có võ thần lưu lại võ thần chi điệp doanh nhất tại mấy vị khương gia tộc lão dẫn đầu dưới đi tới khương gia tổ t ử ở trong đó mở ra một cái đặc thù không gian chi môn các vị khương gia tộc lão ra hiệu doanh nhất đi vào doanh nhất cũng không có cái gì lo lắng trực tiếp tiến vào bên trong đạp nhập không gian chi môn một s á t n a doanh nhất trước mắt quang mang l ó e lên doanh nhất phát hiện mình đã ở vào một mảnh rừng trúc bên trong t r u n g quanh cây trúc cũng không phải là rất cao nhưng toàn đều theo gió m à động phát ra là tà thanh âm trên mặt đất cũng tất cả đều là rơi xuống lá khô doanh nhất đưa mắt nhìn lại t r u n g quanh tất cả đều là cây trúc căn bản không nhìn thấy cuối cùng doanh nhất từng bước một tiến về phía trước đi đến thế nhưng là bất luận hắn đi như thế nào thậm chí bay về phía cây trúc trên không cũng tất cả đều là cây trúc không còn có cái khác đồ vật đừng nói gì đến võ thần đây là địa phương nào võ thần không gian sao doanh nhất vừa nghĩ một bên trực tiếp tra xét hệ thống phát hiện đánh dấu nhiệm vụ v ỡ t ạ i nhìn tới đây không phải võ thần không gian hoặc là nói chí ít ta còn chưa tới đâu doanh nhất lại một lần nữa bay đến rừng trúc trên không vận khởi trọng đồng cẩn thận quan sát cái thế giới này rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường có một cái phương hướng cây trúc muốn so những phương hướng khác cây trúc dày đặc hơn một điểm doanh nhất liền đối cái phương hướng này một mực đi về phía trước theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh dưới chân cây trúc cũng càng ngày càng dày đặc đến cuối cùng doanh nhất rốt cục phát hiện những trúc này thế mà chậm rãi biến thành màu tím r ố t cục tại doanh nhất không biết đi được bao lâu đi về sau hắn ngừng lại trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống lớn cùng một gian phòng trúc phòng trúc phía sau có một cái vách núi trên vách đá dựng đứng k h á c lấy một chữ to võ võ thần chi đ ị a doanh nhất nghỉ non đi thẳng về phía trước rất nhanh doanh nhất đi tới trúc trước cửa phòng không đợi hắn đi ra phía trước phòng trúc môn liền đã mở và o đi xem ảnh một một vị rất tang thương thanh â m từ phòng trúc bên trong chuyển tới doanh nhất không còn có do dự trực tiếp tiến vào bên trong phòng trúc bên trong bày biện rất đơn giản đơn giản đến chỉ có mấy cái bồ đoàn ở trong đó một vị lão giả xếp bằng ở trên b ộ đoàn nhìn một chút đi tới doanh nhất ngồi đi không đợi doanh nhất chào hỏi a lão giả liền trực tiếp chào hỏi doanh nhất ngồi xuống nháy mắt sau đó doanh nhất liền đã ngồi ở trước mặt lão giả trên b ộ đoàn cái này khiến doanh nhất cực kỳ giật mình nôn suất phát p h ủ y đây là tuyệt thế tiên vương mới có thủ đoạn lão giả chỉ chào hỏi doanh nhất ngồi doanh nhất không có bất kỳ cái gì động tác nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hắn liền đã ngồi xong cho nên mới may mắn đến chỗ Cung Doanh Nhất nên mắn đến này. mới may không í n nói, này cái trước mắt cái này một vị thực lực chỉ vị h sợ k thể sai o v phụ thân hăng kinh này cũng quá kinh khủng, không kém, cái quá nghĩ tới võ thần chi có có chỗ nhân thế thể thần điệu lại tại. liền Đã đến đi bên trong, lại có dạng này tồn này, một vị nhân vật tuyệt thế tồn tại. Đã có thể đến chỗ này, vậy vị võ s n núi phía d ư ớ i n h ì núi qua A. Võ thần sần n Không thần sần núi sai, võ thần Sơn núi là võ thần đã từng tu hành địa phương càng lưu lại võ thần rất nhiều chuyển thừa cùng thủ đoạn có thể được đến nhiều thiếu liền nhìn chính ngươi là tiền bối lao giả không co đứng dậy chỉ là vung tay lên nháy mắt sau đó doanh nhất liền đã ngồi xuống vo thần sườn núi phía dưới doanh nhất nhìn một chút cái kia bốn phía phát hiện vừa mới phòng trúc ngay tại cách đó không xa thủ đoạn này cũng quá lợi hại tại không có suy nghĩ nhiều doanh nhất nhìn về phía vo thần sườn núi chỉ một chút liền h a m sâu trong đó không cách nào tự cảnh chế một đứa bé tại trong núi rừng không chút kiên kỵ chơi đùa sau đó còn đang từ từ lớn lên tu hành lịch luyện từng bước một trở thành cường giả cuối cùng gặp được một cái thiên i ê u đại thế kinh lịch vô số gặp chắc trở rốt cục thành tựu vô thượng về sau được tôn là vo thần doanh nhất cứ như vậy trong nháy mắt thấy được đứa nhỏ này một đời cũng chính là võ thần đây chính là võ thần sao có mấy môn công pháp ngược lại là cường đại bất quá ta sớm muộn sẽ sáng chế thuộc về mình pháp chính mình đạo tham khảo tham khảo có thể kế thừa coi như xong đi doanh nhất đã sớm biết mình không có khả năng kế thừa bất luận người nào truyền thừa dạng này sẽ rất khó đánh vỡ người khác cố hữu tư duy sẽ bị triệt để vây chết tại tiền nhân trên đường mình muốn đi ra con đường của mình doanh nhất cẩn thận cảm n g ộ võ thần hết thảy cũng nếm thử đem mình đưa vào trong đó nếu như là mình ở vào võ thần vị trí mình tại rất nhiều chuyện phía trên lại sẽ lựa chọn ra sao đâu mỗi một cái lựa chọn đều đúng về sau sinh ra to lớn ảnh hưởng mỗi một cái lựa chọn khác biệt cũng mang ý nghĩa doanh nhất cùng võ thần lựa chọn con đường khác nhau theo suy nghĩ xâm nhập doanh nhất dần dần vong ngã đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập trong đó đi phân tích võ thần một đời một vị vô thượng cường giả kinh lịch nhiều không kể x i ế t coi như thần hồn của doanh nhất mạnh hơn cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái ngay tại doanh nhất muốn càng sâu một bước tìm tòi nghiên cứu võ thần cả đời thời điểm võ thần s ư n núi đột nhiên phát ra đạo đạo đạo n mang trọng đồng đột nhiên vừa mở doanh nhất tu vi thẳng tắp lên cao một đường đột phá chân thần cảnh giới thẳng tới thiên thần cảnh giới thiên thần trung kỳ cảnh giới xem ra một khi có linh mộ đột phá cảnh giới cực hạn liền trở nên đơn giản từ chân thần cảnh giới đạt tới thiên thần cảnh giới đối với doanh nhất tới nói như cùng ăn cơm uống nước đơn giản doanh nhất đứng dậy đi hướng bên cạnh p h ò n g trúc không bay đầu lại nữa nhìn võ thần sườn núi một chút p h ò n g trúc bên trong lão giả vẫn như c ũ là cùng một cái tư thế ngồi xếp bằng nhìn thấy doanh nhất sau khi đi vào chậm rãi mở miệng nói ra thật lâu không thấy được như thế ưu tú người trẻ tuổi tiền bối quá khen ngươi không cần khiêm tốn thân phụ thượng cổ trọng đồng cùng t r í tôn cốt càng có ngay cả lao phu đều nhìn không thấu tương lai doanh gia không hổ là cựu đại gia tộc đệ nhất thế gia a tiền bối võ thần về sau đi đâu ha ha lấy thiên phú của ngươi ngày sau tự sẽ biết được thực lực bây giờ cũng tiến bộ không ít ra ngoài đi c h ư một trăm bốn mươi mốt trở về doanh gia thượng cổ chiến trường sắp mở trước mắt lao giả lời nói để doanh nhất xứng sở có ý tứ gì cái này để cho ta đi ra đây cũng quá qua loa đi lao giả trước mắt không nói gì thêm chỉ là vung tay lên một cái cửa không gian truyền thống xuất hiện tại doanh nhất trước mắt có thể thấy rõ ràng truyền thống môn một bên khác liền là doanh nhất tiến đến cái kia khương gia tổ tử doanh nhất lại lần nữa hướng lao giả thi cái lễ sau đó bước ra một bước về tới khương gia tổ từ bên trong khương gia tổ từ bên trong một vị tộc lao cảm nhận được doanh nhất xuất hiện con mắt đột nhiên vừa mở thân tử người rốt cục đi ra rốt cục xảy ra chuyện gì doanh nhất nghiêm túc hỏi không có chỉ là thời gian hơi hơi dài thời gian đã qua thật lâu sao thân tử nửa năm trôi qua nửa năm doanh nhất chấn động trong lòng quả nhiên võ thần sinh hoạt không phải tốt như vậy theo dõi mình cảm giác chỉ là trong nháy mắt mà thôi không nghĩ tới ngoại giới đã qua nửa năm đoạn thời gian này ngoại giới chuyện gì xảy ra sao Cũng không có chỉ không gì đại sự, chỉ là thượng cổ chiến trường thật ứ c sắp mở ra, nếu ngươi là k ô n còn ra chỉ sợ cũng muốn g chỉ lạc ra h sợ u hơn người. h chiến、trường. Thật! ư trường? ợ n g cổ không sai lúc nào một tháng sau doanh nhất không tiếp tục cùng vị này khương gia tộc lão nhiều trò chuyện cái gì một bên trở về mình tại khương gia chuyên môn đậm phủ vừa nghĩ liên quan tới thượng cổ chiến trường truyền thuyết doanh nhất từng tại gia tộc trong cổ tịch h i ể u qua thượng cổ chiến trường truyền thuyết thượng cổ chiến trường là một mảnh đặc thù không gian bên trong tự thành mở giới có nhân tộc có y ê u thú càng có vô số cơ duyên sở dĩ được xưng là thượng cổ chiến trường là bởi vì thời kỳ thượng cổ chư đế đ â u còn không có xuất hiện thời điểm thượng cổ chiến trường liền là chư đa chủng tộc đại chiến địa phương bên trong linh khí nồng đậm cơ duyên vô số là tất cả thiên tiêu đều rất muốn đi địa phương càng thêm mấu chốt sự tình là thượng cổ chiến trường mở ra nói rõ thế này tất có thiên mệnh tranh đoạn tiên đế sinh ra chỉ là vấn đề thời gian xem ảnh một cái này mới là để tất cả thế lực ma quyền sát trưởng địa phương chỗ đế cảnh siêu việt tiên vương vô thượng tồn tại không chỉ là hiện tại các đại tiên vương mục tiêu cuối cùng cũng là các đại thiên mục tiêu mục tiêu cuối cùng mặc dù từ từ mấy năm trước liền thiên địa đại biến bên ngoài tất cả thế lực lớn đều vui cảm giác sẽ có thiên mệnh xuất hiện nhưng là thẳng đến một đoạn thời gian trước thượng cổ chiến trường chân chính nổi lên tất cả thế lực mới dám xác định được thượng cổ chiến trường xem ra chân chính sáng trói thật to thế vừa mới bắt đầu doanh nhất một bên n h ỉ non một bên về tới mình chuyên môn động thiên bên trong công tử người rốt cục đi ra doanh vân đám người ngay lập tức tiến lên đón doanh nhất trọng đồng quét qua liền biết bọn hắn nửa năm qua này không có l ờ i biếng bốn cá nhân thực lực đều thêm gần một bước càng lan càng là đến nửa bước thiên thần cảnh giới còn lại ba người cũng đều có chân thần cảnh giới đỉnh cao mặc dù cùng danh o nhất đã đột phá đến thiên thần trung kỳ tới nói đã không so được nhưng là đối với cái khác tiên tiêu cái này vẫn là cực kỳ tốt thành tích phải biết tu hành càng đi về phía sau thì càng khó chân thần cảnh giới đột phá thiên thần cảnh giới tu sĩ bình thường cần mấy chục năm thậm chí càng lâu mới được trong vòng mấy năm có thể đột phá đều là thiên tài chớ nói chi là càng ngắn ngủi thời gian cho ta nói rõ chi tiết nói nửa năm này đều xảy ra chuyện gì công tử lúc trước ngươi tiến vào võ thần chi địa lúc đúng lúc gặp doanh thái cùng tiên lòng công chúa quyết đấu a kết quả như thế nào doanh nhất hiện tại tò mò hỏi song phương tựa hồ đánh cái thế h ỏ a không phân thắng bại cuối cùng kết thúc thế h ỏ a không phân thắng bại doanh nhất hơi chút trầm tư nghĩ đến doanh phá quân tiếp lấy nói ra song phương sau khi đánh xong riêng phần mình trở về cũng chính là ngày đó cựu thiên tiên vực chuyển ra thượng cổ chiến trường tức s ắ p mở ra tin tức tất cả thế lực đều ma quyền sát trưởng tận cố gắng lớn nhất trợ giúp mình t i ê n tiêu tăng thực lực lên doanh nhất gật, gật đầu dù sao bên trong chiến trường thượng cổ cơ duyên vô số tiến vào bên trong mới có thể mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của mình vì ngày sau tranh đoạt thiên mệnh làm chuẩn bị sau đó liền có càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất thế thanh danh lớn nhất liền là cố gia vị kia t r ư ở n g sinh thể cố t r ư ở n g sinh vương gia thiếu đế vương đẳng thần gia tiên vương chuyển thế thân diệp gia thời không thần thể diệp ngọc khanh cơ gia tứ công tử đứng đầu người của tiêu gia hoàng thể các loại doanh vân thở dốc một hơi tiếp lấy nói ra cái này còn không phải thanh danh lớn nhất phải kể tới thanh danh lớn nhất đương nhiên là ba tháng trước chính thức xuất thế tổ lòng cung cấm kỵ thiên kiêu long bá thiên cùng thiên long công chúa cùng một chỗ tạo thành tổ l o n g cung song long sẽ danh tiếng vô lượng còn có trần gia vị kia thức tỉnh cổ đại tiên thai nghe nói cũng là thực lực cường đại tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua lần này thượng cổ chiến trường doanh nhất gật gật đầu bên này tạ vô thần nói tiếp đi công tử còn không chỉ như vậy kỳ lân cổ động vạn phượng linh sơn cũng đều có tuyệt thế thiên kiêu xuất thế xem ra lần này có thể đại khai sát giới doanh nhất ánh mắt sáng lên vừa cười vừa nói đúng vậy a công tử thượng cổ chiến trường bên trong tất cả mọi người đều không có người hộ đạo ta vô thần ánh mắt đồng dạng chờ mong lộ ra nhưng giá hỏa này cũng là ưa thích giết người cướp của nhân vật hung h á c doanh nhất nhìn bọn hắn một chút hơi hơi cười lấy nói ra các ngươi quên còn có ta doanh gia chư vị thiên tiêu khương gia chư vị thiên tiêu còn có các ngươi đâu lần này bản thần tử mang theo các ngươi quét ngang chư thiên hết t h ể địch nhân doanh nhất đem bốn người nói đến nhiệt huyết sôi chảo sau đó nói tiếp đi chuẩn bị một chút cũng nói cho cái khác không có đi người sau ba ngày trở về doanh gia là công tử từ võ thần c h i địa đi ra ngày thứ hai doanh nhất lại đi gặp khương nhược hy một lần hướng hắn cáo biệt cũng ước định tại bên trong chiến trường thượng cổ gặp lại cũng đem mình cùng thượng cổ vô tộc hợp tác nói cho nàng để tránh ngày sau bên trong chiến trường thượng cổ lẫn nhau treo lên đến sau đó doanh nhất lại đi gặp ngoại công của mình bà ngoại cũng hướng bọn hắn cáo biệt doanh nhất cũng nói một chút tại võ thần chi địa sự t ì n h cho ngoại công của hắn nghe muốn phải hỏi một chút ông ngoại liên quan tới võ thần sự t ì n h nhưng là như hắn sở liệu không có đạt được cái gì đáp án vẫn là thực lực không đủ a doanh nhất ở trong lòng có chút thở dài lại một ngày một cỗ to lớn phi thuyền từ khương thần đạo vực hành không mà lên xuyên qua không gian mà đi từ khương gia khương thần đạo v ư ợ t đến doanh gia cổ đế đạo v ư ợ t khoảng cách cũng không tính gần cho dù là chiếc này giới v ư ợ t phi thuyền toàn lực đi thuyền cũng phải hao phí thời gian một tháng mới có thể đến đạt doanh gia lúc đầu doanh nhất ông ngoại có ý tứ là để doanh nhất liền từ khương gia xuất phát trực tiếp tiến về thượng cổ chiến trường chờ đợi thượng cổ chiến trường kết thúc về sau lại về doanh gia nhưng là v ẫ n đ ể doanh nhất cự tuyệt doanh nhất còn có vấn đề muốn hỏi hắn tiện nghi phụ thần hắn phải ngay mặt cầm tới một cái cam đoan mới được về nhà trong khoảng thời gian này doanh nhất tại phi thuyền trên lấy ra cái tia tại võ thần tri địa đánh dấu có được ngũ hành diễn trời thuật một cái năm màu ngọc đội xuất hiện tại doanh nhất trên tay sau đó toàn bộ ngọc đội quang mang lóe lên trực tiếp tiến nhập doanh nhất trong t h ứ c hải một cỗ vô cùng thần diệu công pháp khí tức hiện hiện doanh nhất cũng sắc mặt hơi có vẻ kỳ quái tìm hiểu được ngũ hành diễn trời thuật tương quan tri thức âm thầm ở trong lòng nói ra thật cường đại công pháp Trước 142, thiên tiêu tụ tập, thượng chiến trường thật sự là mở ra. Phi thuyền trên doanh nhất lẳng lặng vận chuyển ngũ hành diễn trời thuật. Trong cơ thể duy nhất một thiên ra. cổ chiến chuyển cơ cái Phi doanh hành diễn bên lẳng lặng vận ngũ động duy sự là mở đây là một môn khoáng thế chi pháp có thể diễn hóa thiên địa tái tạo cả khôn ngay tại vận chuyển ngũ hành diễn trời thuật trong nháy mắt doanh nhất giống như đột nhiên minh bạch sau này mình con đường nhưng là khi hắn còn muốn hướng xuống suy nghĩ lúc đột nhiên lại quên đi ngũ hành nguyên tố tại động thiên bên trong lưu chuyển không thôi doanh nhất linh khí cũng mang theo ngũ hành c h i lực cũng có thể đơn độc sử dụng trong ngũ hành một cái nào đó nguyên tố lấy tăng cường thực lực của mình chỉ bất quá bây giờ doanh nhất chỉ là miễn cưỡng nhập môn môn công pháp này động thiên bên trong ngũ hành nguyên tố ngoại trừ một nguyên tố nhiều một chút bên ngoài cái khác đều rất t ế u duy nhất nhiều xuất hiện một nguyên tố cũng là trong cơ thể thế giới thụ mầm non liên tục không ngừng cung cấp doanh nhất lại lần nữa lâm vào bế quan bên trong đi xâm nhập tu hành môn công pháp này thời gian phi tốc m à qua trong n g á y mắt doanh nhất đã tại phi thuyền bên trong chờ đợi ba mươi ngày một ngày này toàn bộ cựu thiên tiên vực tất cả cường giả đều cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí thức tựa như giữa thiên địa đột nhiên nhiều một cái thế giới với lại ngay tại bên cạnh mình có cường giả đấm ra một quyền không gian thế mà trực tiếp vỡ vụn sau đó là một cái không giống nhau linh khí làm gặp thế giới nổi lên nhưng là cái thế giới này phảng phất có hạn chế Chỉ có có Các lực thể thế tuổi trở biết, xuống đều đi lớn đ vào. ân y là t h ư ợ g cổ chiến ta r r ư ờ n g mở m ộ tổ chỗ cung chuyển cực hoa lệ bên trong, một nam một nữ hai vị thiên song song mà đứng, đạo đạo long ngâm từ thân thể bọn họ bên trong tới, lộ vẻ cực kỳ bất phạm. Hai người phía trước là số vị lão giả, nhìn xem hai kiêu đều âm thầm gật đầu điện bên trong, nam nữ song song đứng, long bọn bên trong người người nói. Ấn, giả, gật đạo đạo tới, lệ lão ta lộ là bất một một từ trước thầm t mà âm xem âm vị vẻ vị kỳ số long cung đ ờ i này có hai người các ngươi tại nhất định có thể quét ngang hết thảy tốt hai người các ngươi liên thủ nhìn chung thế lực khác không có người nào là đối thủ của các ngươi không sai hai người các ngươi muốn tại thượng cổ chiến trường bên trong hung hăng giết một giết doanh gia các loại cựu đại thế gia huy phong để thế người biết ta thái cổ hoàng hướng thực lực thiên long công chúa k h ẽ gật đầu không biết đang suy nghĩ gì ngược lại là bên cạnh long bá thiên người khoác long bảo đầu có hai sừng hăng hái gật đầu từ khi hắn sau khi xuất quan liền nghe nói long hạo thiên cùng long phi vân bị doanh nhất giết chết sự tình thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất doanh nhất một mực cũng chưa từng xuất hiện ngay cả lần trước thiên long công chúa đi doanh gia khiêu chiến đều không có đem doanh nhất bước đi ra bất quá lần này long bá thiên biết doanh nhất nhất định sẽ đi hắn nếu là không đi bỏ qua cái này tranh thiên mệnh trước lớn nhất cơ duyên chỉ sợ rốt cuộc không đổi kịp cái khác thiên tiêu một chỗ trên v á c h núi một vị thanh niên áo bào đen lẳng lặng ngồi xếp bằng chẳng biết lúc nào phía sau hắn không gian đột nhiên b ậ t mẹo sau đó một vị lao giả xuất hiện đối thiếu niên hành lễ nói ra tiền bối thượng cổ chiến trường mở ra tiền bối phải trăng tiến vào bên trong nếu là có những người khác ở đây khẳng định phải khiếp sợ không dám nói lời nào một vị tiên đạo lĩnh vực nhân vật thế mà đối một vị thiếu niên hành lễ càng tôn x ư n g tiền bối thật sự là không thể tưởng tượng nổi nhưng là tất cả tần gia cường giả đều biết Trước mặc ắ bắt t một vị đây chính là có lai lịch lớn. tần gia thượng thời đại một vị tuyệt thế tiên trời, một vật tuyệt thế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm vô thượng tồn tại, lại tại nhất thời tới tất từ một thế. cái chính có lịch cổ chiến lược hoách. Chính chỉ có chém cả lai gia đại hiền liền lại điểm lại lại này lớn, vương, ngập danh ảnh như nhân nữa đăng mình đỉnh phong sống là là đây uy vậy Xem lâm m vị vị vị vô đầu đầu, dù còn giữ lại trí nhớ của kiếp trước nhưng là hiện tại tần vô thương hoàn toàn bắt đầu từ số 0, từng bước một đăng đỉnh chỗ cảnh giới cực hạng trở thành tần gia đương đại cường đại nhất tiên tiêu tiên vương chuyển thế thân có vô thượng nghị lực cùng quyết tâm chúng t u một thế tần vô thương chỉ có một mục tiêu liền là siêu việt kiếp trước đạt tới cái kia trước nay chưa có cảnh giới tần ra một vị tộc lão lẳng lặng lập ở sau lưng chờ đợi tần vô thương đáp lời thượng cổ chiến trường bản tọa kiếp trước giống như cũng từng tiến vào bất quá đáng tiếc cuối cùng bị vị kia thắng được đầu chủ lần này nghĩ đến không ai có thể tranh qua bản tọa sau lưng lão giả đại hỷ nói tiền bối thế này nhất định có thể tiến thêm một bước ta đã coi như là tân sinh tiền bối loại hình lời nói không cần nói nữa t ầ n vô thương lẳng nói ra là tiền bối lão giả không g i m có chút bất kính nói xong liền l ù i xuống thượng cổ chiến trường tân vô thương nỉ non trong óc giống như hồi ức đến xa xôi quá khứ đồng dạng là một chỗ động tiên phúc địa bên trong mấy đạo thân ảnh đối lấy thiếu niên ở trước mắt nói ra bác huyền lần này thượng cổ chiến trường có thể nói là vạn cổ không có tuyệt thế c h ẳ n g diện dù sao có đương đại thiên kiêu tranh phong còn sẽ có càng ngày càng nhiều giống như ngươi thượng cổ tiên thai xuất thế ngươi tẻ h nhạt thiên phú vô song nhưng là cũng muốn chú ý cẩn thận mới lạ chư vị tộc lao yên tâm bác huyền định không phủ kỳ vọng để tất cả xem nhẹ ta trần ra người trả giá đắt trần gia thượng cổ tiên thai trần bắc huyền sớm xuất thế toàn là bởi vì trần gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân trần gia trời sinh thánh linh trần nam thiên bị doanh nhất đánh chết này mới khiến trần gia khẩn cấp đánh thức còn tại ngủ say trần bắc huyền ân ngàn b ạ n coi chừng doanh gia thần tử doanh nhất đây chính là một vị k ì n h địch ừ doanh gia thần tử ngược lại là muốn kiến thức một chút theo thượng cổ chiến trường mở ra tình huống như vậy tại các thế lực lớn đều có phát sinh các thế lực lớn người cầm lái đều muốn bàn giao nhà mình thiên kiêu vài câu tỉ như người nào là tuyệt đối không thể gây một ngày này đại lượng cường giả trực tiếp đ ã thông thượng cổ chiến trường thế giới lại môn để cái kia tự mình thiên kiêu tranh thủ thời gian đi vào thượng cổ chiến trường thế giới linh khí thậm chí so cựu thiên tiên vực còn muốn nồng đậm cho nên thượng cổ chiến trường bên trong sinh linh cũng so cựu thiên tiên vực mạnh hơn một điểm bất quá bọn hắn không biết nguyên nhân gì không cách nào từ thượng cổ chiến trường bên trong đi ra cựu thiên tiên vực vô tận rộng rãi tiến vào thượng cổ chiến trường thiên kiêu thực sự nhiều lắm các vị cường thế lực lớn thì đều có thủ đoạn kiểm tra thượng cổ chiến trường bên trong tự mình thiên kiêu thủ đoạn ba ngày thoáng qua tức thì có thể nhìn thấy chính là cơ hồ tất cả thế lực đều rất khó coi đến ba mươi tuổi phía dưới thiên kiêu thân ảnh lại qua hơn mười ngày doanh gia tổ đ ị a bên trong đột nhiên chống r i ô n g xuất hiện một chiếc phi thuyền ba động khủng bố xuất hiện sau đó doanh nhất đám người từ đó đi ra rốt c ụ c trở về các ngươi không cần chờ ta chuẩn bị một chút liền có thể tiến vào thượng cổ chiến trường đã so người khác chậm hơn mười ngày doanh nhất mới ra phi thuyền liền đối bốn vị tùy tùng nói ra công tử vậy còn ngươi doanh vân lo lắng hỏi ta sau đó liền đến các ngươi không cần chờ ta nắm chặt thời gian đi tìm kiếm cơ duyên của mình đi đi theo ta các ngươi cũng không chiếm được lịch luyện t ố t công tử chúng ta nhất định không cho ngươi thất vọng doanh vân bốn người một mặt nghiêm túc nói ân ta cũng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào sẽ không chờ quá lâu t ố t công tử doanh vân bọn bốn người trực tiếp rời khỏi bọn hắn muốn chuẩn bị một chút tiến vào thượng cổ chiến trường doanh nhất thì trực tiếp đi gặp phụ thân hắn doanh vô địch hắn cần một cái nho nhỏ c a m đoan doanh nhất một đường ghé qua đi tới phụ thân hắn doanh vô địch động phủ bên trong bắt đầu hướng doanh vô địch giảng thuật k ư ơ n g gia chi hành đi qua chương một trăm bốn mươi ba doanh gia thần tử tiến vào thượng cổ chiến trường bãi kiến phụ thân doanh nhất đối doanh vô địch cung kính hành lễ ân trở về doanh vô địch lên tiếng liền tiếp tục suy nghĩ ở trước mắt ván cờ phía trên phụ thân ta tại khương gia tổ từ bên trong võ thần chi điệu bên trong gặp được một vị nhân vật tuyệt thế doanh nhất đối phụ thân hắn doanh vô địch nói ra võ thần chi điệu nghĩ đến là vị nào doanh vô địch không thèm để ý chút nào nói ra còn có vị kia võ thần đi đâu ta hỏi ông ngoại hắn cũng không có nói cho ta biết những này tạm thời không phải ngươi có thể biết việc cấp bách vẫn là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên làm chủ thượng cổ chiến trường đã mở ra ngươi cũng biết điều này có ý vị gì phụ thân ta muốn thượng cổ chiến trường giết mấy người doanh nhất đ ố i doanh vô địch nói ra doanh vô địch ngừng tay bên trên quân cờ nhìn về phía doanh nhất hỏi giết hay tất cả cùng ta doanh r a người đối địch hiện tại tất cả mọi người người hộ đạo đều không thể tiến vào thượng cổ chiến trường chính là giết người thời điểm tốt ha ha ha có ý nghĩ gì cứ việc đi làm là được gia tộc sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất doanh vô địch thản nhiên nói cảm ơn phụ thân doanh nhất nghe câu nói này không còn có bất kỳ nghi vấn nào song phương lại đàm luận rất nhiều liên quan tới v õ thần cùng thượng cổ chiến trường tương quan công việc về sau doanh nhất mới bị doanh vô địch đuổi ra ngoài quay người rời đi doanh vô địch đậu phủ doanh nhất trực tiếp hướng doanh ra một cái bảo khố mà đi doanh ra một vị bảo khố người quản lý nhìn thấy doanh nhất đến đây tranh thủ thời gian qua đến nói ra thân t ử chuyện gì đến đây tộc lão triệu tập đại lượng ngũ hành c h i tinh số lượng càng nhiều càng tốt bản thần tự hữu dụng doanh nhất nói xong trực tiếp lộ ra ngay một viên sáng trói lệnh bài doanh gia thần tử lệnh tại doanh gia bên trong địa vị gần với tổ trưởng có được ngập trời quyền thế nhưng là doanh nhất chưa từng có dùng qua lần này doanh nhất lần thứ nhất sử dụng doanh gia thần tử lệnh cũng làm cho vị này tộc lao giật nảy cả mình không dám chậm trễ chút nào xem ảnh một thần tử xin lợi tộc lao thân hình lóe lên liền không thấy bóng dáng nửa chén trà nhỏ không đến công phu vị này tộc lao lần nữa hiện thân tại doanh nhất trước mặt trên tay còn cầm một cái không gian vòng tay thần tử đây là chữ thiên số ba trong bảo khố tất cả ngũ hành c h i tinh hiện giao cho thần tử doanh nhất tiếp nhận vòng tay thần n i ệ m quét qua liền thấy vòng tròn bên trong trồng chất như núi ngũ hành tri tinh thật sự là nhiều lắm không hổ là doanh gia chữ thiên bảo khố thứ nhất doanh nhất nhẹ gật đầu đối tộc lão nói câu tạ về sau liền rời đi ngày thứ hai tại doanh gia mấy vị tộc lão nhìn chăm chú phía dưới doanh nhất đạp nhập không gian chi môn bên trong thật sự là tiến nhập thượng cổ chiến trường bên trong đối với so người khác đã chậm nửa tháng mới tiến vào doanh nhất tới nói thượng cổ chiến trường hết thể đều là rất xa lạ cảm thụ được so cựu thiên tiên vực càng linh khí nồng nặc về sau doanh nhất mỉm cười thật đúng là một cái đất lành để tu hành doanh nhất đạp chân xuống thân hình thẳng vào mây trời sau đó nhắm ngay một cái phương hướng bay vút đi thượng cổ chiến trường hiện tại vẫn như cũ có thể nhìn thấy thời kỳ viễn cổ đại chiến lưu lại vết tích nhưng là vô tận thuế nguyệt đến nay cũng có càng ngày càng nhiều sinh linh tại thượng cổ chiến trường bên trong cắm rễ tạo thành từng cái tông môn quốc gia nhóm thế lực càng thống ngự vô tận phạm nhân toàn bộ thượng cổ chiến trường càng giống là một cái cự đại thế giới chỉ là trong đó cũng chia là ngoại tầng tầng bên trong h ạ c h tâm ba cái khu vực ngoại tầng bên trong liền là doanh nhất hiện tại ở vào vị trí toàn bộ thượng cổ chiến trường cơ duyên bên trong càng đi chỗ cốt lõi cơ duyên càng nhiều càng tốt càng đi ngoại tầng càng thiếu càng kém doanh nhất đã sớm biết cái này tình huống cũng không do dự trực tiếp hướng về ngoại tầng xuất phát số ngày chợ t l ó e lên doanh nhất dù cho muộn tiến đến nửa tháng vẫn mở bắt đầu đụng tới một chút còn ở bên ngoài tầng phía ngoài nhất hoạt động tiên tiêu vì để tránh cho phiến phức doanh nhất thậm chí che đậy trọng đồng cải biến dung mạo thu liễm khí c h ấ t chỉ có dạng này mới có thể nhìn qua như cái phổ thông tiên tiêu không làm cho người khác chú ý nhanh chóng thông qua chậm rãi đuổi kịp thay đổi thứ nhất người tại doanh nhất toàn lực đổi dưới đường rất nhanh tới đạt ngoại tầng một cái trong thành lớn doanh nhất cũng chuẩn bị lần nữa dừng lại tìm hiểu tin tức hơi chút trình đốn Tại ra một ra l ư ợ ngoài bạc lệ phí v à t h n Doanh Nhất thuận h về sau, l ợ tiến nhập tòa thành t nhập lớn này bên ra o o n g Để d n Nhất không nghĩ chính thành lớn này bên trong nhiều như vậy, thiên tiên vực thiên trong h tới tòa tụ tập kiêu lại có cựu vực là, vậy đó, một ặ c dù phần lớn là m chút cảnh phía nhân tôn giả cảnh giới dưới vị ậ t thực trở truyền tin tức Tiêu một nhưng cũng không ngại bọn hắn bá tin tức năng、lực. Nghe nói không? là lực lực. bá ra v thiên kiêu liền ở ngoài thành tìm tới một chỗ cơ duyên thực lực có đột phá là tiêu ra vị nào thiên k i ê u cái này liền không được biết rồi bất quá nghĩ đến không phải chủ yếu thiên tiêu bằng không đã sớm chuyển khắp đúng vậy a những cái kia thế lực lớn thiên k i ê u làm sao lại lưu tại nơi này doanh nhất lại nghe một hồi mỉm cười cái này thành chỉ nghĩ đến vẫn như cũ quá r ư a vào bên ngoài không có cái gì tin tức có giá trị ngày thứ hai doanh nhất ra khỏi thành sau đó tại trước mắt bao người phóng lên tận trời thẳng hướng về n g o ạ i tầng chỗ càng sâu mà đi chơi ạ đây là vị nào thiên k i ê u cứ như vậy quang minh chính đại đi về phía trước không sợ có người ăn cướp ăn sao đúng vậy à nghe nói rất nhiều người thành quần kết đội bên ngoài tầng cùng tầng bên trong ở giữa khối kia khu vực chuyên môn ăn cướp chuẩn bị tiến vào tầng bên trong tìm vận may thiên tiêu tiểu từ này thật sự là nghe con mới để không sợ có a nghĩ đến người ta thật sự có bản sự đâu mấy cái người chứng kiến ngươi một lời ta một câu nói thậm chí có người từ từ đi theo muốn nhìn một chút doanh nhất hậu quả như thế nào thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mình căn bản theo không kịp doanh nhất tốc độ cái tốc độ này cũng quá nhanh đi cái này sao có thể doanh nhất không để ý đến người đứng phía sau đem bọn hắn hất ra chi sau tiếp tục hướng về tầng bên trong mà đi trên đường đi tiếp liên tục giết ba đợt muốn muốn đánh cướp hắn người thượng cổ chiến trường bên ngoài đã có vô số thế lực cường giả nhìn chằm chằm trên chiến trường mỗi một cái góc trọng điểm liền là muốn nhìn một chút tự mình thiên kiêu tình huống như thế nào càng có cường giả thi t r i ể n đại thần thông chiếu chiếu toàn bộ thượng cổ chiến trường đến để cho người ta nhìn cái toàn diện chơi ạ tổ long cung long bá thiên thực lực cũng quá mạnh một chiêu liền đem vị kia cơ ra chân thần cảnh giới thiên kiêu đánh chết đúng vậy a song long sẽ ra tay không có người nào là địch thủ ta thấy được vị kia trần ra chân bắc huyền xuất thủ một quyền đem một cái thiên thần cảnh giới hung thú đánh lui cầm tới một gốc hiếm thấy linh tài hắc đi xa nhất vẫn là vị kia khương gia thần nữ nàng đã đến tầng bên trong bên trong c h ỗ sâu nghĩ đến cũng muốn xuất thủ đi tìm một chút cơ duyên a ai ta đột nhiên nghĩ đến một đoạn thời gian trước không có tin tức doanh gia thần tử biến mất hơn nửa năm đến nay không có tin tức của hắn doanh gia thần tử ai còn sẽ nhớ ký hắn hiện tại thế nhưng là song long sẽ thiên hạ cái kia doanh gia thần tử nếu là dám xuất hiện song long người biết chỉ sợ cái thứ nhất thanh toàn hắn hh ắ c ắ c nói nói không sai doanh gia thiên tiêu trong khoảng thời gian này thời gian cũng không tốt qua a khắp nơi bị thái cổ hoàng tộc người nhằm vào ta nhìn không chỉ có có thái cổ hoàng tộc còn có tiểu lôi âm tự thiên kiêu cũng tại nhằm vào bọn họ chủ yếu là doanh gia thần tử trước kia gây thù hằn nhiều lắm ta hôm qua còn chứng kiến ngũ hành linh tộc thiên kiêu cùng doanh gia thiên kiêu lên xung đột c h ư một trăm bốn mươi bốn như quen thuộc diệp tiểu đao ta thật gọi doanh nhất doanh nhất tại thượng cổ chiến trường bên trong toàn lực tiến lên rất nhanh tới ngoại tầng cùng tầng bên trong chỗ giao giới một cái thành lớn bên trong vừa mới tiến thành liền nghe đến người chung quanh nghị luận â mỹ nghe nói không nam thành phía ngoài cái kia phiến trong rừng rậm đêm qua kim quang t r ù tiên nghe nói là có trí bảo hiền thế nghe nói a ta cũng chuẩn bị các loại sẽ đi qua nhìn một chút nào như đâu nghe nói tổ thần cung mấy vị thiên kiêu đêm qua liền đi qua hiện tại không biết tình huống như thế nào tổ thần cung hh ắ c ắ c lần này thú vị vị đạo hữu này thế nào các ngươi không biết thành tây yêu thần cung thiên kiêu cũng đi qua hai nhà từ trước đến nay không hợp nhau yêu thần cung không sai nghe nói yêu thần cung bên trong có một vị thiên kiêu thực lực cực mạnh có thể so với các đại bất hủ thế lực truyền nhân không phải nói tổ thần cung bên trong cũng có một vị thiên kiêu à, về sau nghe nói gia nhập doanh gia t doanh gia. người chung quanh toàn đều hít sâu một hơi tất cả mọi người đều biết doanh gia kinh khủng doanh nhất ở một bên cao mày tổ thân cung ta vô thần thế lực không biết bốn người bọn họ bây giờ tại nơi nào đợi lát nữa ngược lại là có thể đi thành nam nhìn xem doanh nhất n g h i đến bên cạnh một vị mập mạp người trẻ tuổi nhìn về phía hắn như quen thuộc nói ra vị đạo hữu này cũng muốn đi thành nam xem náo nhiệt sao a doanh nhất nghi ngờ nhìn về phía vị này tiểu mập mạp đạo hữu không nên hiểu lầm ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút ngươi nếu là cũng đi thành nam chúng ta đợi sẽ có thể cùng đi doanh nhất suy nghĩ một chút nói ra tốt tới xem xem đạo hữu ta gọi diệp tiểu đao ngươi gọi ta tiểu đao là được người diệp ra diệp tiểu đao xứng sở sau đó k h o á t k h o á t tay nói ra ta mặc dù họ diệp nhưng cũng không phải người diệp ra ta ngược lại thật ra muốn trở thành cái kia người diệp ra chỉ là người ta cao cao t ạ i thượng chỗ nào để ý ta loại tiểu nhân này v à o ta thì ra là thế vị đạo hữu này xưng hô như thế nào diệp tiểu đao thuận miệng hỏi hướng doanh nhất xem ảnh một ta gọi doanh nhất doanh nhất cũng không có giấu giếm cái gì trực tiếp mở miệm nói ra doanh nhất cái này đây không phải cái kia doanh gia thần tử tục danh sao ân đúng vậy à này dọa ta một hồi không nghĩ tới có thể nhìn thấy cùng doanh gia thần tử cùng tên nhân vật thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ ha ha doanh nhất cười không nói gì hai người kết bạn đồng hành trên đường đi đều là diệp tiểu đao tại lại nải nói chuyện doanh nhất thì rất thiếu chen một câu lời nói doanh nhất đạo hữu à mặc dù ta không biết người t ê n gì nhưng là chúng ta cũng coi như hợp ý có thể tại chiến trường thượng cổ này gặp được cũng không dễ dàng doanh nhất nghe được hắn nói như vậy cùng một bọn nhìn về phía diệp tiểu đao ta thật gọi doanh nhất ta này còn chứ đâu cái này cựu thiên tiên vực ai dám gọi cái tên này không sợ bị doanh gia đánh chết đây chính là doanh gia tên thần tử doanh nhất khẽ cười nói doanh gia thần tử lại như thế nào nghe nói hắn vì để tránh cho cùng tổ lòng c u n g tiên k ê u chạm mặt thượng cổ chiến trường đều không tới tham gia ha ha như thế thật cái này doanh gia thần tử một đoạn thời gian trước nghe nói thực lực rất mạnh không biết sau đó ra sao diệp tiểu đao nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều người nói doanh nhất minh đệ chúng ta sắp đến cái tia thành nam một chỗ bảo địa nhìn khắp nơi đều là người doanh nhất nhìn về phía trước khu rừng rậm rạp bên trong khắp nơi đều là bóng người tất cả đều là sang đây xem đêm qua cái tia một vệ kim quang tới gần trong rừng rậm càng có không thiếu thiên tiêu lẫn nhau phòng bị kiên kỵ mà tất cả mọi người chính giữa có một đạo kim sắc cổ sáng s ô n g thẳng tới chân trời cổ sáng bên trong là cái gì tất cả mọi người cũng nhìn không ra doanh nhất âm thầm vận khởi trọng đồng nhìn về phía trong cổ sáng phát hiện cổ sáng bên trong còn có một cái cây cột lại hoặc là nói là một kiện thần binh xem ra chí ít cũng là cực phẩm linh khí thậm chí có thể là thanh khí doanh nhất lập tức một thấy hứng thú bất luận là cực phẩm linh khí vẫn là thanh khí đều đối với hắn không có lực hấp dẫn trên người mình mấy kiện pháp bảo trí ít đều là tiên khí cấp bậc c à n g có một kiện cực phẩm tiên khí nơi tay cựu tiên tiên vực bên trong đế khí không ra cực phẩm tiên khí là vua về phần đế khí cái t i ê u tất cả đều là một chút cường đại bất hủ thế lực c h ấ n tộc trí bảo nơi nào sẽ tùy ý xuất hiện một chút phổ thông bất hủ thế lực cũng không có đế khí tất cả đều là tổ tiên đi ra đế cảnh giới cường giả mới có nội tình hướng doanh ra liền có đế khí theo doanh nhất biết còn không chỉ một thanh phụ thân của doanh nhất doanh vô địch trong tay liền có một thanh đế khí doanh nhất nghĩ đến bên cạnh diệp tiểu đao nói với hắn h ắ c h ắ c nghe nói tổ thần cung cùng yêu thần cung coi ân đoán lần này hai phe đụng vào nhau chỉ sợ sẽ có một trận tranh đấu doanh nhất thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại n h ấ t tới gần c ổ sáng mấy đợt người ở trong liền có hai nhóm nhân mã lẫn nhau đối nghịch lấy với lại hắn thậm chí còn chứng kiến một người quen bạch n g c lăng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn bất luận là doanh nhất thật lâu trước từ trên tay hắn cướp đi tiểu đình vẫn là thiên đế thành bên ngoài cướp đi chìa khóa tất cả đều là hắn hhhh doanh nhất h u y n h đệ ngươi khả năng không biết ta vị kia thân mang áo trắng liền là yêu thần cung đ ờ i này mạnh nhất thiên cũng kêu bạch ngược lăng nghe nói hiện tại đã là chân thần đại thành cảnh giới đối diện tổ thần cung người mạnh nhất cũng liền chân thần sơ kỳ mùa đông dạ phố bọn hắn phải n ã ngấm mốc đi chân thần cảnh giới doanh nhất n ỉ non nói không sai vậy nhưng là chân thần cảnh giới a ta cũng còn một đạt tới đâu diệp tiểu đao nhìn xem bên kia đối nghịch người nói ta nhìn ngươi cũng sắp đột phá đi doanh nhất nhìn xem diệp tiểu đến nói ra hh không sai tiểu ra ta có cảm giác sắp đột phá đến hư thần ta hiện tại đã là tôn g i ả cảnh giới mức cực hạn yên tâm đi các loại tiểu gia ta đột phá ta bảo kê ngươi diệp tiểu đao cao hứng vô doanh nhất b ả vai nói ra doanh nhất nhìn một chút bị diệp tiểu đao đập qua b ả vai hơi có chút l â y n g ờ i từ nhỏ đến hiện đại cũng chỉ có cha mẹ của hắn cùng mấy vị dạy bảo hắn tu hành ông tổ nhà họ doanh đập qua bờ vai của hắn liền xem như doanh vân mấy người cũng chưa từng có như thế vượt qua quy củ hành vi doanh nhất nhẹ gật đầu nói ra vậy sau này liền dựa vào ngươi bảo bà ta yên tâm đi tiểu gia ta mặc dù là cô nhi nhưng là cũng là giả nghĩa khí diệp tiếu đến v ũ bộ ngực nói ra sau đó nhìn về phía trước sắp đánh lên đám người tổ thần cung một đám rắt rưởi như không phải là các ngươi có một vị thiên kiêu may mắn ném đến danh o ra ngươi cho rằng ta các loại có thể lưu các ngươi đến bây giờ bạch nhược lăng sau lưng một vị thiên kiêu mở miệng đối tổ thần cung hơn mười người nói ra hư dù cho không dựa vào tả vô thần đại ca chúng ta cũng không sợ các ngươi tổ thần cung tổ cường giả thiên kiêu nô g thiên minh nói ra hư nếu không phải chờ lấy bảo vật hiện thế đã sớm xuất thủ đem bọn ngươi chém giết ở đây bạch nhược lăng thầm nghĩ lấy ngoài miệng lại cái gì cũng không nói chỉ là lẳng lặng cùng đợi kim quang chậm dãi biến mất cũng là bởi vì t r u n g quanh không ngừng tổ thần cung một thế lực còn có một thế lực cũng ở bên cạnh r du dịch liền nóng trong tổ thần cung cùng yêu thần cung người treo lên đến đâu mau nhìn theo một tiếng kinh hô đám người hướng phía cổ sáng nhìn lại nguyên bản đâm thủng thiên khung cổ sáng trong nháy mắt thu vào cắm trên mặt đất một cái bảo trụ phía trên từ từ hình thành một cái hiện ra kim sắc quang mang cây gậy cây gậy dài hơn một t r ư ợ n g ngắn mặt trên còn có kim sắc dị thú hư ảnh như ẩn như hiện t r ư ơ i lăm là vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ đây là hạ phẩm thanh khí theo kim sắc quang mang chậm rãi biến mất ở đây một chút có nhãn lực thiền kêu nhào nhào kinh hô t h á n h khí t h á n h khí nghe danh tự liền biết là nhập thánh cường giả sử dụng vũ khí cấp bậc uy lực cực kỳ cường đại đậu xanh rau má t h á n h khí nhưng so với ta cây bảo đao kia cường đại vô số lần diệp tiểu đao cũng không nhịn được mở miệng nói ra doanh nhất nhìn một chút diệp tiểu đao to lớn trên bờ vai c n cây đao kia một kiện hạ phẩm linh khí thôi đúng doanh nhất h u y n h đệ ngươi dùng vũ khí gì diệp tiểu đao đối doanh nhất hỏi ta ta không có vũ khí diệp tiểu đao xứng sở phát hiện doanh nhất xác thực không có vũ khí doanh nhất huynh đệ ngươi sao có thể không có vũ khí đâu người am hiểu dùng cái gì nhỏ diệp ba ngươi làm một cái tới doanh nhất bị diệp tiểu đao đang hỏi cho tới nay doanh nhất cùng người khác đối chiến trên cơ bản dùng nằm đấm ngẫu nhiên dùng kiếm mình còn không nghĩ tới về sau rốt cuộc muốn dùng vũ khí gì xem ra chuyện này cũng đến suy nghĩ thật kỹ một cái mới được ân tạm thời dùng kiếm a nghĩ đến doanh gia bây giờ có được tứ đại kiếm quyết bên trong hai cái doanh nhất liền hơi khẽ cười nói diệp tiểu đao mở ngạc nhiên nói ra huynh đệ ta nơi này liền có một thanh không cần kiếm chẳng qua là một kiện pháp khí ngươi nếu là không chê trước tiên vẫn có thể dùng đến về sau lại nghĩ biện pháp tìm tốt hơn doanh nhất xứng sở pháp khí cựu tiên tiên vực vũ khí chia làm bào khí pháp khí linh khí thanh khí tiên khí mỗi một phẩm dai lại phân làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm giống diệp tiểu đao phía sau cái kia một cây đao liền là một kiện hạ phẩm linh khí mà lần này đám người phát hiện kim sắc cây gậy càng là hạ phẩm thanh khí về phân pháp khí thật có l ỗ i doanh nhất từ xuất sinh đến bây giờ liền không có sơ qua đẳng cấp quá thấp doanh nhất đã dùng qua kém nhất binh khí cũng là cực phẩm thanh khí làm sao chưa bao giờ dùng qua pháp khí diệp tiểu đao nhìn thấy doanh nhất biểu lộ vừa cười vừa nói doanh nhất ngượng ngùng nhẹ gật đầu không có việc gì về sau đi theo ta lăn lộn đừng nói chỉ là pháp khí liền ngay cả linh khí cũng có thể làm ra nói xong diệp tiểu đao từ không gian pháp khí bên trong m ó c ra một thanh toàn thân màu đỏ kiếm đưa cho doanh nhất đây là huống mau kiếm trước hết cho ngươi dùng a xem ảnh một huống mau kiếm ân ta tùy ý đặt tên hh ắ c ắ c bên này doanh nhất còn đang quan sát trong tay cái gọi là huống mau kiếm bên kia vì tranh đoạt hạ phẩm thánh khí một trận đại hôn chiến đã bắt đầu nhất không nhìn được trước xuất thủ liền là yêu thần cung c h ư vị thiên tiêu bạch n h ư ợ c lăng bị hai vị chân thần cảnh giới thiên tiêu còn lấy mà những người khác cũng toàn đều hôn chiến với nhau làm sao vậy huynh đệ ngươi cũng muốn đi lên trộn rộn một cái diệp tiểu đao nhìn nói với doanh nhất làm sao không được sao doanh nhất hỏi ngược lại ngươi có phải điên rồi hay không loại chuyện này là chúng ta có thể nhúng tay sao ngươi cũng không nhìn một chút những người kia là tu vi gì chân thần cảnh giới t u y tiện một đạo công kích đều không phải chúng ta có thể tiết được doanh nhất khẽ mỉm cười nói yên tâm đi ta liền đi qua tiến lên nhìn xem không nhúng tay vào ân ngươi cẩn thận một chút ta liền ở chỗ này chờ ngươi diệp tiểu đao nói một tiếng về sau doanh nhất đã đi thẳng về phía trước giống doanh nhất chậm như vậy chậm hướng về phía trước thử người còn có rất nhiều phía trước đánh t ú i bụi muốn nhặt nhạnh chỗ tốt người cũng không phải một cái hai cái bạch nhược lăng nhìn xem người chung quanh càng ngày càng nhiều mà mình hai cái đối thủ rõ ràng không muốn cùng mình cứng đối cứng chỉ là thi triển các loại thủ đoạn ngăn chặn mình bạch nhược lăng quyết tâm trong lòng lập tức làm ra bản thân thủ đoạn cuối cùng đem hai người này đẩy lui đồng thời thân hình loay lên hướng phía không người có thể tiếp cận đến kim sắc thanh khí mà đi nhưng là không đợi hắn đạt tới thanh khí bên cạnh lại đi ra một vị thiên kiêu ngăn cản hắn tổ thần cung ngô thiên minh chỉ bằng ngươi cũng muốn cả ta bạch n h ư ợ c lăng nhìn trước mắt người không chút do dự xuất thủ một đạo kinh khủng linh khí nắm đấm đối ngô thiên minh đập tới áp lực thật lớn để ngô thiên minh sắc mặt đại biến hắn thực sự không nghĩ tới bạch ngược lăng thực lực mạnh hơn chính mình nhiều như vậy bạch ngược lăng chỉ sợ có được tiếp cận thiên thần cảnh giới thực lực nếu là lần nữa đến thanh này thanh khí chỉ sợ lại cũng không phải là đối thủ của hắn nô thiên minh cũng là vừa ngoan tâm trực tiếp đem lá bài tẩy của mình dùng được một đạo sáng trói kiếm khí màu đen từ lồng ngực của hắn phát ra thẳng đem cái kia đạo linh khí quyền ấn trực tiếp đánh tan cũng đối bạch nhược lăng rất đói rất chẳng tới đạo kiếm khí này để doanh nhất ở phía xa nhìn xương sở đây không phải t à vô thần kiếm chiêu sao thì ra như vậy t à vô thần tiểu t ử này thai n g é n thật lâu kiếm khí ngược lại cho cái này nô thiên minh bạch nhược lăng rõ ràng cảm nhận được đạo kiếm khí này bất phàm trực tiếp một cái lui bước quanh thân trong nháy mắt xuất hiện vô số màu trắng lông tơ đem mình bao ở trong、đó. mỗi một nhung tơ lông đều có cực kỳ cường đại hai linh như thế ngăn trở kiếm khí tuyệt đối không có vấn đề đây cơ hồ là chính hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn chỉ là tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy chính là bạch n h ư ợ c lăng bị l ô n g tơ bao bọc trong nháy mắt xa xa một cái ao xám thiếu niên trong lúc vô tình phất phất tay một đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt nhanh hơn không gian mà tới cùng ngô thiên minh bắn ra luồng kiếm khí màu đen hắn kia cùng một chỗ đồng thời đánh chúng vào bạch n h ư ợ c lăng、Phúc. bạch n h ư ợ c lăng đại hư một tiếng thân hình cấp tốc nhanh ngự lại trên ngực một đạo kiếm thương cơ hồ đem hắn đưa ngang ngực chặt đức cái này quá kinh khủng nếu không phải là mình nhiều năm trước tới nay khổ luyện nhục thân mình chỉ sợ trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang chạm phá nhục thân với lại phiền phức chính là bạch ngược lăng cảm nhận được một cố vô cùng cường đại kiếm khí đang tại không chút kiên kỵ phá hư nhục thân của mình để trước ngực hắn vết thương thật lớn chậm chạp không cách nào phục hồi như cũ bạch ngược lăng hiện tại thậm chí ngay cả cầm máu đều làm không được thân hình lui nhanh đồng thời máu tươi vung đầy đất một chiêu đem bạch ngược lăng đánh bại cũng để trắng như linh trực tiếp đánh mất sức chiến đấu tình huống cơ hồ nhìn ngây người, người bên cạnh vừa mới cái kia một đạo kiếm khí màu đen là cái gì không biết bất quá đây cũng quá mạnh đi bạch ngược lăng thương thế lần này có chút nặng a đúng vậy à chỉ sợ nhìn tình huống trong thời gian ngắn tuyệt đối không tốt đẹp được lần này hắn muốn tại chiến trường thượng cổ này bên trong dưỡng thương ha ha ha nô thiên minh cũng không nghĩ tới mình phát ra tả vô thần dấu ở thân thể của mình bên trong một đạo kiếm khí lại có uy lực như thế đáng tiếc kiếm khí chỉ có thể dùng một lần nô thiên minh nhìn xem bên cạnh tất cả mọi người cực kỳ kiên kỵ bộ dáng dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đi hướng trung ương đem cái kia thánh khí cầm trên tay nói ra chư vị này thánh khí ta n ô thiên minh cầm ai có ý kiến nô tiên h minh mặt ngoài phách lối nhìn xem chung quanh nội tâm thì hoảng không được nhưng là người chung quanh toàn cũng không dám tiến lên vừa mới một chiêu kia thực sự thật là đáng sợ m ẫ u chốt là một khi hắn còn có thể tái phát một chiêu ở đây chỉ sợ không có mấy cái có thể thất được không nhìn thấy mạnh nhất bạch được lăng đều biến thành như vậy sao nếu là n ô m i n h coi trọng chúng ta liền không đoạt người chỗ yêu một phương thế lực khác người dẫn đầu nói thẳng sau đó mang người quay đầu rời đi theo có người dẫn đầu rất nhanh càng ngày càng nhiều người rời đi lần này thành khí tranh đoạt doanh nhất cũng quay đầu cùng diệm tiểu đao cùng rời đi nô thiên minh tại mang theo tổ thần cung thiên kiêu chờ đợi tại chỗ đợi đến xác định tất cả mọi người đều rời đi về sau nô thiên minh chậm rãi hô lên là vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ còn xin hiện thân gặp mặt chương một trăm bốn mươi sáu bốn phía độ hóa thiên kiêu linh phật tử nô thiên minh tại nguyên chỗ đợi rất lâu cũng một thấy có người đi ra chỉ có thể mang người rời đi nhìn bên này tới này trận trò hay người cũng còn đang sôi nổi nghị luận đều đang nghĩ lấy nô thiên minh có thể một chiêu đánh bại bạch i b ạ nhược lăng sự tỉnh hắc hắc cái kế bạch nhược lăng thụ nặng như thế thương thế chỉ sợ chiến trường thượng cổ này bên trong về sau liền sẽ không còn được gặp lại hắn diệp tiểu đao cùng doanh nhất một bên rời đi một bên thuận miệng nói ra đúng doanh nhất huynh đệ ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không ta muốn đi tầng bên trong nhìn xem quá tốt rồi ta kỳ thật cũng muốn đi chỉ là sợ nguy hiểm hiện tại huynh đệ chúng ta liên thủ tầng bên trong còn không mặc chúng ta xông xáo diệp tiểu đao cao hưng nói doanh nhất chỉ là cười cười không nói gì cho nên nói huynh đệ tên thật của ngươi đến cùng là cái gì a ta không là để cho ngươi biết sao ta chính là doanh nhất t không tính nói nhưng là chờ sau này vạn vừa gặp phải doanh gia thiên tiêu ngươi nhưng tuyệt đối đừng lên tiếng a ân doanh nhất gật đầu cười đáp ứng cái này diệp tiểu đao ngược lại là có chút ý tứ với lại tại doanh nhất trọng đồng bên trong nhìn ra diệp tiểu đao thân phụ không trọn vẹn tiên thai thậm chí là hắn chính mình cũng không biết diệp tiểu đao cũng chỉ là cảm giác so đừng người tu hành hơi nhanh một chút thôi mặc dù chỉ là phổ thông tiên thai nhưng là ngày sau nếu là có cơ hội bù đắp có lẽ tiên đạo có hy vọng hai người một đường hướng bên trong chiến trường thượng cổ tần mà đi gặp phải nhân vật cũng càng ngày càng mạnh thậm chí có rất nhiều chân thần cảnh giới thiên tiêu ta nói huynh đệ a những người này tu hành tốc độ cũng quá nhanh đi rõ ràng cùng chúng ta là không sai biệt lắm n h i ê n kỷ nhưng là đã có người là chân thần cảnh giới thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta diệp tiểu đao cùng doanh nhất vừa đi vừa nói doanh nhất thì điểm gật đầu nói ra thế lực lớn thiên tiêu có tài nguyên s ắ c thực không phải tán tu có thể so sánh a đúng vậy a nếu là có cơ hội gia nhập một chút thế lực lớn l i ề n tốt diệp tiểu đao ước mơ nói a ngươi muốn gia nhập thế lực nào đương nhiên là mạnh nhất tiên cổ thế gia hoặc là các loại bất hủ hoàng triều đại giáo thánh địa có muốn gia nhập hay không gia hay doanh gia. a d o nhất n h đối ộ t nhiên đ diệp tiểu đao ngoại ó nói i ra. Ta n ư ơ i giảm ạ người nhà họ doanh giảm họ o n g h ệ n Liên ngươi cái này tu vi còn doanh nhất. Doanh nhất đối ngoại cái vi đối tu biểu hiện tu vi cảnh giới liền là tôn giả đình phong hình dạng cũng làm cho chính hắn trở nên rất phổ thông thậm chí ngay cả trọng đồng đều ẩn ẩn nấp rồi doanh nhất cũng không phải là sợ người nào chỉ là trước mấy ngày đột nhiên cảm thấy dạng này cũng rất thú vị xem ảnh một thỏa mãn mình ác thú vị thôi nhìn thấy doanh nhất cười cười không nói gì diệp tiểu đao tiếp tục mở miệng nói ra bất quá những ngày thế lực lớn thiên kiêu cũng áp lực to lớn nghe nói qua sao thượng cổ chiến trường một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa thế này tất có thiên mệnh thừa thiên mệnh thành tiên đế doanh nhất thản nhiên nói diệp tiểu đao điểm gật đầu nói ra không sai đến lúc đó đây chính là trí cao vô thượng tiên đế à, đều cường đại cỡ nào thiên phú là vận khí mới có thể thành t i ể u vô thượng cảnh giới cái nào tiên đế không phải dẫm lên vô số người thi thể leo lên cái gọi là một tướng công thành vạn quốc khô không nghĩ tới ngươi còn biết những này doanh nhất không thèm để ý chút nào nói ra nếu là nói một thế này đến cùng ai có thể thành t i ể u tiên đế chi vị doanh nhất trong lòng sớm đã có đáp án cái kia chính là mình hắn đem quét ngang hết thẻ địch nhân thành tựu vô thượng chính quả cho nên tiếp xuống chúng ta cũng muốn đi tầng bên trong tìm kiếm cơ duyên cái này tiên đế chi vị ta cũng là muốn tranh một chuyến doanh nhất mắt nhìn phía trước t h ẳ n g nhiên nói diệp tiểu đao một lần coi là trước mặt doanh nhất người choáng tranh tiên đế chi vị l i ê n ngươi huynh đệ ngươi ngược lại là tự tin à, không nói người khác tổ lòng cung song l o n g sẽ nghe nói mỗi một vị đều có thiên thần cảnh giới thậm chí cao hơn thực lực cảnh giới ngươi hơn được người khác sao diệp tiểu đao không thèm để ý chút nào đánh mặt doanh nhất nói ra ngươi nói là cái kia tổ long cung cổ đại thiên thai thiên long công chúa cùng cấm kỵ thiên kiêu long bá thiên không sai thiên long công chúa ngược lại là vẫn được tạm thời có thể trở thành thọa kỵ của ta long bá thiên cũng miễn cưỡng có thể trở thành người theo đuổi của ta doanh nhất thản như nói tựa như hai vị này thiên kiêu trong mắt hắn chẳng là cái thá gì thật sự là càng ngày càng không hợp t h ó i thưởng đã ngươi muốn đi trong lúc này tầng bên trong tìm xem cơ duyên lão ca cũng không thèm đếm sỉa chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút hẳn là còn không có đại vấn đề hai người tiếp tục tại thượng cổ chiến trường tầng bên trong bên trong du đ ả n g rất nhanh đám người liền nghe nói một tin tức lôi âm tự linh phật tử đang tại bốn phía độ hóa thiên tiêu nghe nói để mắt tới doanh ra một vị thánh tử cái gọi là độ hóa chẳng qua là lôi âm tự đối ngoại xưng hô trên thực tế là một loại rất cao m i n h tâm thần k h ô n g chế thủ đoạn mà thôi doanh nhất nghe nói nhúm mày lại là cái này linh phật tử lần trước liền nên trực tiếp nện chết hắn doanh nhất thầm nghĩ lấy không do dự nữa tìm một cơ hội cùng diệp tiểu đao cùng một chỗ hướng phía tin tức kia phương hướng mà đi mình cũng muốn biết là vị nào thánh tử bị linh phật tử để mắt tới diệp tiểu đao thậm chí không có chú ý tới mình hai người phương hướng đi tới đoạn thời gian này đến nay một mực là doanh nhất tại không tìm dấu vết ảnh hưởng hai người phương hướng đi tới rất nhanh hai người càng theo tin tức đến trong một vùng núi ta nói huynh đệ a ngươi xác định trong này có cơ duyên sao diệp tiểu đao không hiểu hỏi nghe nói là có chúng ta tìm xem nhìn được thôi đã đều tới vậy thì tìm tìm đi hy vọng đừng đụng đến nguy hiểm gì mới tốt diệp tiểu đao lẩm bẩm nói bên này một chỗ trong rừng rậm một đạo bóng người màu xám nhanh chóng tiến lên đồng thời thỉnh thoảng hướng sau lưng quan sát vừa đi vừa nói xong Đáng c hh ế t con c lửa ọ c các doanh thí ố chủ vẫn là đường lại chạy sớm quy y phật môn siêu thoát thế gian này bệ khổ doanh c ử u viêm vừa mới dừng lại liền nghe đến chung quanh phật âm lọt vào thai có một cỗ như có như không lực lượng tại ảnh hưởng mình giống như để cho mình nhanh đi ra ngoài uy y phật môn doanh cựu v i ê m biết đây là linh phật tử thủ đoạn lập tức trốn ở trên một cây đại thụ sau đó quan bế lục thức thu liễm k h í tức lẳng lặng cùng đợi linh phật tử rời đi linh phật tử thuận cảm ứng của mình đến chỗ này bốn phía nhìn lại thế mà không nhìn thấy người t i ể u tăng cảm ứng sẽ không sai doanh t h í chủ còn không hiện thân gần nhất linh phật tử đã độ hóa bốn vị cường đại thiên kiêu lấy cung cấp mình thúc đẩy bốn người toàn đều là chân thần cảnh giới thực lực hiện tại thật vất vả lại gặp được một cái chân thần cảnh giới doanh gia thiên kiêu hắn mình cũng không muốn bỏ lỡ linh phật tử sau lưng bốn vị thân ảnh gào thét mà tới lẳng lặng đứng ở linh phật tử sau lưng bốn người các ngươi đi đem hắn tìm ra linh phật tử vừa mới nói xong sau lưng bốn người đã hướng phía bốn phương tám hướng mà đi không ngừng tìm kiếm c h u n g quanh khả năng chỗ giấu người không đến thời gian một nén nhang một đạo tiếng chửi văng lên chết con lửa chọc không dứt doanh c ử u viêm chỗ ẩn thân bị một vị linh phật tử độ hóa người tìm được c h ư một trăm bốn mươi bảy cái này con lửa chọc làm sao sẽ biết độ hóa người khác linh phật tử nghe không có bất kỳ cái gì tức giận ngược lại cười lấy nói ra doanh thi chủ nghiệp c h ư ớ n ặ n g n ề còn là theo chân tiểu tăng là lôi theo tiểu tự hối âm về sám A. doanh cử u viêm l ớ nói tiếng n ra. gia địa A. Doanh Sám sám viêm hối hối đại ngươi, ngươi đi nói ngục vẫn là cửu xong toàn thân trên giới kim quan g đại mạo huyền linh chiến thể bị hắn thôi động đến cực h ạ n hắn biết mình lần này chỉ sợ đi không nổi bốn vị cùng hắn tướng làm tiền k ê u tại bốn phía vây quanh linh phật tử càng đã là nửa bước thiên thần ca cảnh giới ha ha doanh thí chủ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không thành linh phật tử cũng không có lập tức độc thủ mà là hướng về phía doanh cử viêm nói ra ngược lại là doanh cử viêm không do dự nữa thân hình chấp động ở giữa một đạo kinh khủng kiếm khí chém về phía linh phật tử mà hậu thân hình lui nhanh hướng về sau l ư n g vị kia chân thần cảnh giới thiên kiêu mà đi dù cho thân ở t u y ệ t cảnh doanh cựu viêm vẫn không có từ bỏ đối sau l ư n g vị này tu là thấp nhất người trực tiếp phá vây mà đi doanh t h í chủ xem ra không phải bức tiểu tăng đ ộ n g thủ linh phật tử vung tay lên một đạo phật quang đánh ra trực tiếp đón nhận đạo kiếm khí kia mà chân sau tiếp theo dấm thân hình nổ bắn ra hướng về phía trước trong tay càng hiện ra một cái kim sắc bình bắn đến doanh c ự viêm phóng tới cái kia thiên kiêu cũng không phải tên s o à n xĩnh nhìn xem doanh cựu viêm hướng mình vào tới trực tiếp thi triển ra bản thân át chủ bài đem doanh cựu viêm ngăn lại sau đó linh phật tử bình bắt thả ra sáng chói phật quang chung quanh bốn vị thiên kiêu ánh mắt đều trở nên thành tính bắt đầu kinh khủng phật quang chiếu dọi tại doanh cựu viêm trên thân trong nháy mắt đem doanh cựu viêm thân hình đánh lui từ ngụm n g máu tươi phun ra đồng thời doanh cựu viêm sắc mặt khó coi nhìn về phía linh phật tử bên này doanh nhất cùng diệp tiểu đao vừa đi một bên lưu ý người chung quanh tin tức nghe nói không cái kia lôi âm tự linh phật tử ở phía trước ngăn cản doanh gia thứ mười thánh tử linh phật tử thật dám hướng người nhà họ doanh xuất thủ hh ắ c ắ c thượng cổ chiến trường bên trong quản ngươi là thế gia thiên tiêu với lại mang không được người hộ đạo ở nơi nào chúng ta đi nhìn một cái a ngươi điên rồi vạn nhất linh phật tử đưa ngươi cũng độ hóa đây không phải là trở thành linh phật tử nô lệ không sợ liền các ngươi dạng này đưa cho linh phật tử người ta cũng đừng nghe nói linh phật tử độ hóa tất cả đều là có tiềm lực cao thủ đúng vậy à bất quá nói là độ hóa còn không phải liền là thần hồn không chế bọn này l a hòa thượng cũng không phải vật gì tốt đạo hữu nói cẩn thận a chớ bị phật ra thiên kiêu nghe được doanh nhất nghe người chung quanh một vòng vừa đeo lấy diệp tiểu đao ra tốc hướng về phía trước mà đi xem ảnh một ai huynh đệ gấp gáp như vậy đi lên phía trước làm gì không nghe thấy bọn hắn nói sao lôi âm tự thiên kiêu ở phía trước độ hóa những người khác chúng ta tranh thủ thời gian cách xa một chút doanh nhất hơi hơi cười lấy nói ra ta chỉ là muốn nhìn xem lôi âm tự thiên kiêu là thế nào độ hóa người khác ngươi nhìn không phải còn có rất nhiều người đều hướng bên kia đổi s a o tốt ta vậy chúng ta liền đi xem một chút diệp tiểu đao cũng rất tò mò nói bên này linh phật tử cũng không có đem doanh c ử u viêm triệt để đánh bại ngược lại là đang đợi người chung quanh nhiều bắt đầu sau đó hắn lại nhất cử đánh bại doanh c ử u viêm cũng tại chỗ đ ộ hóa hắn lấy báo ban đầu ở doanh nhất thủ hạ chịu thiệt tổn hại bất lợi doanh c ử u viêm nhìn xem người chung quanh càng ngày càng nhiều đến đâu dần dần trở nên khó coi bắt đầu linh phật tử là muốn tại chỗ đ ộ hóa hắn dùng cái này đánh doanh ra mặt doanh nhất cùng diệp tiểu đao sen lẫn trong đám người bên trong đi vào bên cạnh nhìn về phía bị vây quanh doanh c ử u viêm thời gian không sai bịt lắm doanh thi chủ vẫn là quỹ ngã phật ta linh phật tử nhìn xem chung quanh tụ tập không ít người trở lấy nhìn hắn độ hóa thiên tiêu mới bắt đầu chân chính động thủ doanh i c u viêm căn thức như lâm đại địch hắn biết chung quanh bốn cái độ hóa người có hai cái thậm chí so với hắn thực lực còn cao nhưng là vẫn như c ũ bị độ hóa liền biết linh phật tử độ hóa chi thuật cực kỳ cường đại doanh nhất thì nhiều hứng thú nhìn xem trong sân hết thể tính toán lúc nào xuất thủ ai ra cái này linh phật tử thực lực cũng quá cường đại nửa bước thiên thần cảnh giới đúng vậy a lần này doanh gia thứ mười thánh tử chỉ sợ g i nhiều lãnh ít ai cho dù là doanh gia thiên tiêu cũng có bị độ hóa một ngày linh phật tử không nói nhảm trực tiếp hai tay ném đi kim s ắ c bình bát trở nên cực kỳ to lớn trong đó phát ra màu vàng ánh sáng trực tiếp chiếu hướng về phía doanh cựu viêm doanh cựu viêm đến bây giờ cũng không có ngồi chờ chết mà là trực tiếp đem hết toàn lực vận chuyển linh khí càng bí mật vận chuyển một đạo bí ẩn bí pháp ra trì thực lực của mình sau đó nói đạo kinh khủng kiếm khí bắn ra tại huyền linh chiến thể ra trì phía dưới đứng lực thẳng b ư ớ c chân thần đình phong đạo đạo kiếm khí đem phóng tới kim quang c h ặ phá nhưng là linh phật tử hiển nhiên không tiếp tục cho doanh c ự viêm cơ hội xuất thủ lại là một tay linh lực phun trào trực tiếp đem doanh c ử u viêm chấn áp trên mặt đất hiện tại liền để tiểu tăng đến độ hóa n g ư ờ i đi linh phật tử vừa mới nói xong chậm dai hướng về phía trước toàn thân phật quan g càng ngày càng tràn đầy bắt đầu cái này con lửa chọc làm sao sẽ biết độ hóa người khác mẹ nhà hắn cái này không phải liền là thần hồn k h ô n g chế sao linh phật tử vừa mới đi hai bước bên cạnh đám người vây xem bên trong một đạo không đúng lúc thanh em đột nhiên xuất hiện trực tiếp để linh phật tử dừng bước mọi người cùng đủ nhìn về phía phát ra tiếng thanh niên một thân màu xám áo choàng tôn giả đỉnh phong tu vi bên cạnh một tên mập càng là sắc mặt trắng bệnh hai cô run run như muốn đi trước nhìn về phía doanh nhất mà không đổi s ắ c nói chuyện bên cạnh diệp tiểu đao đều kinh ngạc sau đó diệp tiểu đao đại nao cấp tốc vận chuyển cải tiến đối linh phật tử nói ra phật tử hiện hạ ta cái này huynh đệ vừa mới đầu v ó c đập đến đầu v ó c ta thay hẳn hướng ngài xin lỗi ngài là cao quý lôi âm tự phật tử nghĩ đến sẽ không tại chúng ta tiểu nhân so đo chúng ta cái này liền rời đi cái này liền rời đi diệp tiểu đao một vừa gật đầu nói xin lỗi một bên lôi kéo doanh nhất muốn rời khỏi c h â m đã đã vị thí chủ này nói ngã phật môn đồ hóa chi thuật có vấn đề không ngại để vị thí chủ này tự mình tới trải nghiệm một phen linh phật tử đối doanh nhất nói ra ngã phật môn tôn nghiêm há lại cho ngươi cái này nhỏ tiểu tán tu tùy ý trà đạp hôm nay liền muốn trước mặt của mọi người trực tiếp đưa ngươi đổ hóa tốt ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút ngươi cái này con l ự a chọc có năng lực gì nhìn xem có thể hay không đem ta đổ hóa doanh nhất nói xong trước mặt mọi người đi hướng tiến đến trực tiếp mặt hướng linh phật tử người này đừng không phải cái kẻ n g u a ha ha ha có ý tứ không nghĩ tới loại người này cũng có thể tu hành đến tôn giả đình phong bất quá hắn hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này đúng vậy à cậu ngữ m â người vĩnh viễn không thể có được vượt qua bản thân nhận biết bên ngoài tu vi đúng vậy a cổ nhân thật không lừa ta tiểu tử này lập tức liền phải chết linh phật tử cười nhìn nói với doanh nhất một cái nho nhỏ tôn giả thật sự là không biết ai cho ngươi dũng khí tới khiêu chiến bạn phật tử nói xong linh phật tử thu hồi lại sắp đối doanh cựu viêm thả ra bình bát mà đối với lây doanh nhất trầm thấp mặc nghiệm một đoạn phi phàm chú ngữ kinh khủng phật pháp đạo vận t ừ trên người linh phật tản ra linh phật tử siêu việt cùng giai thần hồn chi lực toàn bộ bộ b pháp hung hăng đối doanh nhất ép tới doanh nhất đã sớm biết cái gọi là độ hóa chi thuật kỳ thật liền là một loại cao minh thần hồn khống chế chi pháp l i ề n l à dựa vào lấy thần hồn mạnh mẽ mới có thể thành công vê anh linh phật tử khổng lồ thần hồn chi lực hung hăng tuân hướng doanh nhất thức hải nhưng mà nháy mắt sau đó linh phật tử phảng phất thấy được để hắn khiếp sợ hình tượng nghẹn ngào nói ra không có khả năng chương một trăm bốn mươi tám một quyền đánh nổ linh phật tử ta thật là doanh gia thần tử không có khả năng t h ầ n h ồ n của linh phật tử chi lực nhìn thấy cái gì doanh nhất trong t h ứ hải thế mà dị tượng mọc thành bụi kinh khủng tiếp trời thanh liên dự đứng doanh nhất m không hồ tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào thừa dịp linh phật tử thần hồn bị nát bấy trong nháy mắt một quyền đánh tới hồng ngông thánh thể ra chỉ phía dưới linh phật tử nhục thân cơ hồ không có cái gì phát san liền trực tiếp bị một quyền đánh nổ nhục thân bị đánh nổ trong nháy mắt linh phật tử nhục thân bên trong còn sót lại từng tia chân linh kinh khủng muốn chạy đi còn muốn đi doanh nhất nói xong hai mắt bên trong một đạo hào quang màu xám hiện lên trực tiếp đem linh phật tử chân linh quay đến vỡ nát l ô i âm tự một đời thiên kiêu linh phật tử cứ như vậy vẫn lạc tại thượng cổ chiến trường bên trong người t r u n g quanh càng là trận mắt h ố t mồm đây là thế nào l ô i âm tự vị kia linh phật tử bị một quần giết thậm chí không có cái gì phản kháng liền chết mà lại là chết tại một cái tôn giả định phong thiên k i ê u trong tay cái này cái này cái này một bên doanh cựu viêm nhìn xem doanh nhất thân ảnh đ ỗ n g nhiên cảm thấy từng kia quen thuộc nhưng là lại tưởng tượng mình tuyệt đối chưa từng gặp qua vị này thiên tiêu Hắn tại sao phải giúp mình? tại giúp sao bốn phía bốn vị bị linh h p ậ thiên tử độ ó a t h kiêu vẫn không có khống chế mình, ngược khống mình, doanh h đối n lại ấ trần nói a sao Người Muốn chết? Đây chính là linh Phật tử đại nhân. Bốn vị thiên kiêu không đại kiêu làm là dám? chết? Phật tử t Đây vị trờ trực tiếp đ ố i doanh nhất xuất thủ bốn vị trí ít đều là chân thần cảnh giới thiên kiêu đồng thời xuất thủ kinh khủng linh lực thế công trong nháy mắt đến doanh nhất trước mặt doanh nhất tiến về phía trước một bước nói an diệp tiểu đ à o tiện hắn thanh kiếm kia vài đạo kiếm khí chém đúng ra không chỉ có phá hết bốn người thế công với lại tiện tay đem bốn người toàn bộ giết người bên cạnh đều choáng tình huống như thế nào vị này đến cùng là ai a không có khả năng hán tuyệt không có khả năng bừa bãi vô danh không muốn người biết đúng vậy a thế mà có được thiên thần cảnh giới thực lực đây chính là một vị tuyệt thế thiên kiêu a một bên doanh cựu viêm cái này mới phản ứng được mau tới trước nói ra doanh gia thứ mười thánh tử doanh cựu viêm nhiều tạ đạo h u y n h cứu rút xem ảnh một doanh gia thứ mười thánh tử thế mà bị lôi âm tự thiên kiêu bức trở thành dạng này doanh nhất mặt không thay đổi từ tốn nói doanh cựu viêm có chút ngượng ngùng nói là tại hạ tài nghệ không bằng người không liên quan tới ta doanh gia doanh nhất đưa tay móc ra một cái bình ngọc ném cho doanh c ử u viêm nói ra n g ư ơ i thương thế không nhẹ cái này đối ngươi hữu dụng doanh c ử u viêm cười lấy nói ra đa tạ đạo hữu tương trợ ta tự có khôi phục thương thế đan dược làm doanh gia thánh tử lần này tiến vào thượng cổ chiến trường đều là làm sung túc chuẩn bị đan dược tự nhiên mang theo không thiếu để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy doanh nhất trực tiếp đem đan dược ném cho doanh c ử u viêm quay đầu hướng đã nói không ra lời diệp tiểu đao đi đến nhìn vẻ mặt mộng bức diệp tiểu đao doanh nhất cười lấy nói ra ngươi cho ta kiếm còn là rất không tệ những thiên kiêu đó một kiếm một cái tất cả đều bị ta giết ta ta ta ta nói huynh đệ ngươi đừng dọa ta ngươi làm như thế nào thiện tay giết ta cái kêu con lửa chọc độ hóa chi thuật tuyệt không dễ dùng ta cái gì đều không có cảm giác đến lập tức doanh nhất mang theo mẫu bức diệp tiểu đao trực tiếp rời đi theo doanh nhất cường thế chém dụng lôi âm tự linh phật tử người chung quanh đều đang nhanh chóng hướng địa phương khác t r u y ề n ra tin tức lôi âm tự linh phật tử bị một vị không biết tên thiên kiêu tại chỗ giết nghe nói tên này thiên kiêu là vị tản tu chí ít có thiên thần cảnh giới thực lực những người khác không biết thân phận của doanh nhất diệp tiểu đao có ngốc cũng nên đoán được n g ư ơ i ngươi ngươi thật là người nhà họ doanh doanh nhất nghe nói cười nói không phải sớm sẽ nói cho ngươi biết sao ta chính là doanh nhất cái kia vừa mới vị kia doanh gia thứ mười thánh tử làm sao lại không biết ngươi bởi vì đây không phải ta chân thực hình dạng hắn tự nhiên không nhận ra ta doanh nhất cũng không tính dấu giếm hắn cái gì ta không tin ngươi thật là doanh gia t h ầ n tử ngươi muốn làm sao mới bằng lòng tin tưởng ta vừa mới thế nhưng là đem linh phật tử đều giết đều nói doanh gia thần tử thân phụ thượng cổ trọng đồng ta nhìn n g ư ơ i con mắt cũng không có gì đặc thù à. ha ha ha doanh nhất thời trọng đồng vận chuyển một đôi thâm thúy trọng đồng xuất hiện tại mỗi một cái con mắt bên trong hai cái con ngươi lẫn nhau lưu t r u y ề n trong đó như có kinh khủng thế giới sinh d i ệ t tràn g cảnh hiện hiện diệp tiểu đao chỉ nhìn doanh nhất trọng đồng một chút thiếu chút nữa đem thần hồn đều hóng vào chuyện này quá đáng sợ diệp tiểu đao trực tiếp ủy mẹ nhà hắn làm sao có thể chính mình lúc trước tùy tiện tìm người muốn cùng một chỗ tìm kiếm chiến trường thượng cổ này không nghĩ tới tìm được cái này nhân vật trong truyền thuyết hiện tại ngươi tin tưởng thần, thần tử ngươi tại sao lại ở chỗ này a n g ư ơ i sợ hai ta doanh nhất nhìn chằm chằm diệp tiểu đao nói ra một không có diệp tiểu đao run rẩy nói ra lúc trước ngươi từng nói mình nếu là tu vi có thành tựu muốn làm nhất liền là tìm tới mội mội của mình không sai c h í n h ta có phụ mẫu đ ề u mất càng khi còn bé cùng mội mội của mình thất lạc ta tin tưởng nàng còn chưa có chết ân nơi này đã là thượng cổ chiến trường tầng bên trong càng đi về phía trước tu vi của ngươi liền quá thấp nay liền đến nơi đ â y a đúng đúng đúng diệp tiểu đao gấp vội vàng gật đầu nói doanh gia thần tử đã sớm nghe nói một lời không hợp liền đem bị người trực tiếp đánh nổ mình nếu biết thân phận của hắn chỉ sợ không thể tại cùng hắn cùng nhau doanh nhất nhìn xem diệp tiểu đao lật bàn tay một cái cái kia thanh diệp tiểu đao đưa kiếm của hắn xuất hiện trên tay n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì diệp tiểu đao nhìn xem doanh nhất móc ra bản thân đưa kiếm của hắn đối với mình lập tức bị h ù có chút không biết làm sao doanh nhất không có trả lời trong tay lợi kiếm vung lên một đạo máu tươi từ diệp tiểu đao trên bàn tay vạch ra đến trực tiếp rơi vào doanh nhất tay kia trong bình nhỏ người người, người làm cái gì cầm máu tươi của ta làm cái gì diệp tiểu đao rõ ràng nghĩ đến trong giới tu hành đủ loại truyền ngôn loại hình lời nói không có gì cái này cho ngươi đối ngươi tu hành hẳn là có chút trợ giúp còn có ngày sau nếu là muốn gia nhập thế lực lớn không ngại suy nghĩ một chút ta doanh g i a ta có thể gia nhập doanh g i a sao đương nhiên có thể thượng cổ chiến trường kết thúc về sau ngươi có thể nắm lệnh này bài đi các cái thế giới doanh g i a trụ sở gia nhập doanh nhất nói xong ném cho diệp tiểu đao mấy cái bình đan dược từ cùng một tấm lệnh bài trên lệnh bài bốn chữ lớn chiếu sáng rạc dỡ như ta đích thân tới có lẽ là doanh nhất từ nhỏ tại doanh gia bên trong lớn lên không có quá nhiều bằng hữu diệp tiểu đao ngược lại là cái người thú vị doanh nhất không ngại cho hắn một chút trợ giúp doanh nhất trông thấy diệp tiểu đao thu đồ vật nói một tiếng bảo trọng cái này mới rời khỏi diệp tiểu đao thì sững sờ nhìn lấy vật trong tay hắn biết mình gặp vật may doanh nhất thuận suy nghĩ trong lòng rất mau tới đến một rừng cây bên trong ra đi Doanh Doanh âm thanh âm vang quanh nhất lên, chung quanh một mảnh trên đại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thứ 10 thánh thụ Thứ xuất một đột một tử âm âm viêm cử đại n à y mới khiến doanh cựu viêm xác nhận cứu mình liền là thần tử đại nhân cho nên lúc này mới một đường cùng đi qua c h ư một trăm bốn mươi chín thượng cổ tông môn trong di tích cơ duyên thân tử nguyên lai ngài đã đi tới nơi đây doanh cựu viêm cao h ứ n g nói nói một chút chiến trường thượng cổ này bên trong tình huống a đối với cái k i a diệp tiểu đ a o hiển nhiên doanh cựu viêm phải biết nhiều thứ hơn thân tử hiện tại các thế lực lớn thiên tiêu tất cả đều bận rộn thu hoạch tầng bên trong các loại cơ duyên các loại qua một đoạn thời gian nữa mọi người liền muốn đi vào khu vực h ạ c tâm ân phu cận có chúng ta người sao thân tử ta lúc trước nghe nói phiến địa vực này bên trong có kỳ ngộ xuất hiện cho nên bị linh phật t ử đám người kia truy sát lúc mới chạy về đằng này đi qua trên đường đi cái kia nghe nói đến không thiếu tin tức đều nói nơi đây lại hướng nam mới có một mảnh tông phái thời thượng cổ di tích nghe nói sẽ có rất nhiều bảo bối xuất hiện nghĩ đến cũng sẽ có chúng ta người tông phái thời thượng cổ không sai nghe nói vẫn còn lớn đã như vậy chúng ta liền đi nhìn một cái tốt thần tử doanh nhất cùng doanh cựu v i ê m một đường hướng nam phát hiện chung quanh thiên tiêu quả nhiên liền nhiều xem ra đại tội trạng đều là hướng về phía cái kia tông phái thời thượng cổ di tích mà đi rất nhanh doanh nhất hai người tới một mảnh mênh ngông trên sa mạc thỉnh thoảng liền có một ít thiên kiêu từ doanh nhất hai người bên cạnh lướt qua hướng về phía trước mà đi doanh nhất bay về phía không trung vận chuyển trọng đồng nhìn về phía phương xa quả nhiên có một mảnh b ả o khí bước lên đó là phía trước có đại lượng bảo bối dấu hiệu hai người lại đi một hồi chung quanh bắt đầu xuất hiện một chút thời kỳ viễn cổ đổ nát thế lương bàng đại quy mô y nguyên tỏ rõ lấy vô tận thuế n g u y ệ t trước huy hoàng nghe nói nơi này bảo bối rất nhiều là một mảnh tông phái thời thượng cổ di tích quả nhiên không giả đúng vậy à nghe nói đây đều là thiên cơ lâu vị kia t i ê n kiêu tính ra thật sự là tính toán không bỏ sót ta đúng vậy à thiên cơ lâu am hiểu nhất xem bói ta nhìn đi theo đám bọn hắn liền có thể tại chiến trường thượng cổ này bên trong ăn ngon uống say t r u n g quanh thiên k i ê u nghị luận ở mỹ danh nhất cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện thiên c ơ lâu là một chỗ bất hủ thế lực từ thiên cơ tiên vương sở kiến nghe nói am hiểu nhất thôi diễn xem bói cùng cơ gia vị kia am hiểu xem bói thiên c ơ lâu đời này thiên kiêu tên là lục tinh vũ là thiên c ơ lâu vô số năm qua thiên phú tốt nhất một vị thiên kiêu hiện tại càng là một vị thiên thần cảnh giới cờ giả các vị tin tức đã xác thực thù lao hẳn là lấy ra hết đi lục tinh vũ đối bên người hơn mười vị thiên kiêu nói ra là vậy là vậy không sai không sai đúng vậy a lần này may mắn mà có lục đều có diễn toán bảo tàng chi địa a bất quá chúng ta ở trong lại có thể có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài hiện tại toàn thượng cổ chiến trường người đều biết nơi này có tông phái thời thượng cổ di tích lục tinh vũ dẹp xong tất cả thù lao trực tiếp rời khỏi mảnh này thượng cổ tông môn di tích hắn quẻ tượng một sai lầm nơi này xác thực có đại lượng bà bối nhưng là cũng có nguy hiểm to lớn xem ảnh một tình huống ở phía sau hắn nhưng là ai đều không nói chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới chính là lục tinh vũ vừa vừa rời đi một cái người áo đen từ bên trong hư không hiện hiện nhìn một chút lục tinh vũ rời đi phương hướng lại lần nữa ẩn nhập không gian bên trong theo tin tức càng truyền càng xa càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại mảnh này thượng cổ tông môn di tích bên trong lục x o á t tìm cơ duyên doanh nhất cùng doanh cựu viêm cũng tìm không thiếu địa phương cầm tới một chút đối với doanh nhất tới nói có cũng được mà không có cũng không sao bà bối theo hai người xâm nhập cũng c h ậ m chậm tiến nhập cái này thượng cổ tông môn di tích hạch tâm trí đ i ệ nghe nói không bên trong phát hiện cái này thượng cổ tông môn luyện dược thất theo trong quan sát có rất nhiều l a o dược đều trực tiếp bị luyện hóa thành dược dịch vô tận t u ế n g u y ệ t đến nay luyện dược thất luyện hóa dược dịch trồng chất như núi ở trong đó sinh ra một viên dược linh thật đây chính là có thể so với trí bảo tồn tại nếu là có thể thôn vệ dược linh chỉ sợ trực tiếp sẽ tu vi tiến nhanh a hh ắ c ắ c không sai bất quá chỉ là tranh đoạt nhân số nhiều lắm căn bản không phải ta các loại có thể hy vọng xa vời đúng vậy à nghe nói vị kia kỳ lân cổ động kỳ lân tử đích thân đến vì chính là cái này dược linh không chỉ như vậy các ngươi nhìn bên kia đó là doanh gia thứ mười thánh tử a thật là hắn nghe nói một đoạn thời gian trước còn tại bị linh phật tử truy sát hiện tại liền đã đi tới nơi đây nghe nói linh phật tử bị một vị thần bí thiên tiêu giết không biết có phải hay không là bên cạnh hắn vị kia a ta nghe nói vị kia cố g i a trường sinh thể cũng đến nghe nói cái này dược linh nhận chứa vô tận linh khí đối với trường sinh thể cũng là tác dụng cực lớn chơi ạ, có trò hay để nhìn kỳ lân cổ động kỳ lân tử cố g i a trường sinh thể đều là tuyệt thế thiên tiêu a không sai không sai cũng không biết ai có thể đạt được cơ duyên a doanh nhất nghe nói những này t i ề n k ê u ngược lại là có chút hưng thú nói với doanh cựu viêm đi chúng ta cũng đi xem một chút những dược linh đó doanh nhất nói xong cùng doanh cựu viêm cùng một chỗ hướng về phía trước mà đi rất mau tới người kia đâu đi tới một cái còn có thể nhìn ra hình dạng khu kiến trúc trước đó nơi này đã hội tụ không ít người chư vị trận pháp này đã đến phá diệt biên giới nhưng là vì phòng ngừa bên trong dược linh tại trận pháp phá diệt trong nháy mắt đào tẩu chúng ta vẫn là muốn cẩn thận là hơn nói không sai doanh nhất phóng tầm mắt nhìn tới kỳ lân cổ động một vị kỳ lân tử liền ở một bên chờ lấy trận pháp phá diệt đâu một bên khác cô g i a trường sinh thể cố trường sinh cũng đứng ở một bên tuyệt thế mà độc lập phản phất phương thiên địa này ở tại nhìn xem trận pháp cái này dược linh nhất định phải cầm tới đến lúc đó ta trường sinh thể tất nhiên có thể tiến thêm một bước cố trường sinh thầm nghĩ lấy đồng thời chú ý đến người chung quanh hắn tại thời khắc chú ý ngoại trừ kỳ lân tử bên ngoài còn ai có tư cách cùng hắn tranh đoạt cái này dược linh đám người vây xem phía dưới bao t r ù m toàn bộ luyện dược thất trận pháp cuối cùng hẳn mất trong n g a y mắt một đoàn màu xanh lá cái bóng liền từ luyện dược trong phòng trực tiếp trôi ra là dược linh ngăn lại nó có nhãn lực tốt thiên kiêu cao giọng ô trong n g a y mắt đạo đạo thần thông giáng lâm trực tiếp đem cái kia dược linh phong ấn tại trên mặt đất vô luận như thế nào nó làm sao dễ ruột đều không dùng các vị cái này dược linh bản công tử muốn không đợi người khác mở miệng cố g i a thiên kiêu liền đã xuất thủ linh khí tay cầm trật hiện hướng về dược linh bắt tới nhưng mà tay cầm còn không có tiếp xúc đến dược linh liền bị một đạo hào quang màu t í m đánh tan kỳ lân cổ động kỳ lân tử chậm rãi đi ra bản tọa cũng coi trọng đạo này dược linh trường sinh huynh vẫn là thu tay lại a kỳ lân tử khí tức trên thân hiện hiện thiên thần cảnh giới trung kỳ thực lực t à ra ép tiếp phía người bên cạnh liên tiếp lui về phía sau. Thiên thần cảnh、giới. Không tính là gì. Cố cố trường sinh cũng sẽ không bị tùy tiện sợ. hắn cũng tiến lên một bước đồng dạng là thiên thần trung kỳ tu vi đem kỳ lân nửa. giới. gì. gia bước lui vi tới bị Cố cố hụ khí thế là là tùy một tu tử một sau. về sẽ sợ, kỳ kỳ đem để xem ra hôm nay không thể nói trước muốn giao thủ một lần liền hỏi cố g i a trường sinh thể thủ đoạn không ít bản tọa ngược lại là muốn kiến thức một chút kỳ lân tử không nói nhảm nữa trực tiếp đối cố trường sinh xuất thủ kinh khủng linh khí hiện ra từng tia từng tia h ỏ a diễm hướng về cố trường sinh mà đi hòa kỳ lân Cố ký đạo đạo hiện hiện lân tử củng k h cố trường sinh đồng thời nhìn lại một đạo áo trắng thân ảnh đã tay cầm dược linh phiêu nhiên mà tới chương một trăm năm mươi bước lui cố ra trường sinh thể đây không phải lớn nhất cơ duyên một đạo áo trắng thân ảnh đang tại quan sát tỉ mỉ trong tay dược linh đây là vị nào a giáng tử kỳ lân tử củng cố trường sinh trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp đúng vậy a bất quá xem ra rất đẹp trai a doanh nhất lười nhác giả bộ nữa trực tiếp lấy chân thân gặp người doanh nhất kỳ lân tử kinh ngạc nói cái gì đây chính là vị kia doanh gia t h ầ n tử doanh gia thần tử đến thượng cổ chiến trường làm sao không nghe thấy tin tức cố trường sinh cũng nhìn qua doanh nhất đến trực tiếp để hắn phiêu nhiên khí chất không còn bởi vì so sánh phía dưới doanh nhất mới là loại kia chân chính trích tiên tri tư tất cả mọi người đều tại tán dương doanh nhất bề ngoài sớm đã đem hắn cố trường sinh quên ở một bên cái này dược linh không sai bản thân từ muốn doanh nhất lời nói này quá sớm một điểm a cố trường sinh cất bước hướng về phía trước thiên thần cảnh giới khí tức trực tiếp ép đi qua doanh nhất mỉm cười thiên thần cảnh giới rất đáng gồm sao nói xong doanh nhất trở tay thu hồi dược linh đ ố i cố trường sinh nói ra ngược lại là cố trường sinh cảnh giới áp lực đối với doanh nhất không hề có tác dụng kỳ lân tử h i ệ n nhiên khinh thường tại c ù n g cố trường sinh đồng thời xuất thủ đối phó doanh nhất chỉ là ở bên cạnh xem trò vui lưng đấy làm kỳ lân cổ động tuyệt thế thiên tiêu kỳ lân tử tự nhiên có mình lão khí tại ngược lại là cố t r ư ở n g sinh đối doanh nhất cực kỳ thấy n g ứ mắt lúc đầu cố ra cùng doanh gia quan hệ liền thật không tốt hiện tại song phương lại có trực tiếp xung đột cố t r ư ở n g sinh lại bước ra một bước doanh gia thần tử nếu là không giao ra dừng linh chỉ sợ khó mà để an toàn của ngươi đi ra di tích này ha ha thật sự là cái gì a miêu a c ẩ u cũng dám uy hiếp bạn thần tử doanh nhất vừa cười vừa nói làm càn cố t r ư ở n g sinh chưa từng nhận qua như thế vũ nhục trực tiếp nổi g i ậ n xuất thủ kinh khủng thiên thần cảnh giới linh khí phun trào ở giữa vô số đạo linh khí sợi tơ ra hiện ở xung quanh hắn sau đó trong nháy mắt ngưng kết thành một bàn tay cực kỳ lớn đối doanh nhất che đ ợ i mà đến doanh nhất nhiều hứng thú nhìn xem cố trường sinh xuất thủ sau đó đột nhiên khẽ động thân hình hướng về phía trước đồng thời đồng dạng thiên thần cảnh giới khí tức trực tiếp hiện lộ sau đó doanh nhất điều động mùa đông bên trong kinh khủng linh khí ngưng kết thành một cái cự đại q u y ề n ấn đối cố trường sinh hung hăng đập tới vê anh xem ảnh một cố trường sinh thân thể trực tiếp hướng về sau bay ngược mà ra ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía doanh nhất trước kia hắn cũng đã được nghe nói doanh nhất thanh danh cái dương nhiều nhất cùng mình tại sản với nhau về sau doanh nhất hơn nửa năm chưa từng xuất thủ đã sớm để cố trường sinh quên đi doanh nhất thực lực hiện tại doanh nhất một quyền đem hắn doanh ra liền đã biểu lộ rất nhiều cố trường sinh cần phải giúp một tay còn nói một tiếng a kỳ lân tử ở một bên nhịn không được nói ra doanh nhất thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn cho nên vừa mới nói ra lời nói cũng không phải củng cố trường sinh khí ngược lại là cố trường sinh sắc mặt âm chầm nói ra không cần hắn thấy đây là kỳ lân tử đang vũ n ụ c hắn cố trường sinh ổn định thân hình hai tay trong nháy mắt kết xuất một đạo phức tạp chất pháp kinh khủng linh khí cũng từ trên thân phun trào mà ra cuối cùng tại s a u lưng hình thành một cái cự đại tiên h tiên hư ảnh trực tiếp đôi doanh nhất xuất thủ kinh khủng tiên đạo khí tức làm cho cả thượng cổ tông môn trong di tích người cùng nhau nhìn lại đây là vị nào thiên tiêu thúc giục đáng sợ như vậy khí thế đó là cố g i a trường sinh thể khí tức hạ tại cùng ai đối chiến thế mà hoàn toàn thả ra trường sinh thể thực lực ba động khủng bố đánh nát không gian trong nháy mắt xuất hiện tại doanh nhất trước mặt phản phất đối mặt một vị tuyệt thế tiên nhân cố trường sinh vì vãn hồi mặt mũi cũng là ra toàn lực doanh nhất đối mặt áp lực thật lớn không lùi mà tiến tới đ ộ n thiên bên trong linh khí điên quần p h o n trào xen lẫn ngũ hành diễn trời thuật mang tới ngũ hành c h i đạo trong nháy mắt đón nhận cố trường sinh tiên nhân hư ảnh vâng cố trường sinh thân hình lại một lần bị doanh nhất đánh lui gây nên một mảnh xôn xao doanh gia thần tử thực lực thật là mạnh cố gia trường sinh thể không phải là đối thủ của hắn đúng vậy à bất quá cố gia trường sinh thể vốn cũng không giỏi về chinh phạt đó là một đạo ôn hòa thể chất cố trường sinh vô cùng ngạc nhiên người trong nhà biết chuyện nhà mình chỉ có hắn tự mình biết mình cùng doanh nhất có chút chánh lệch lòng đang đoán chừng không phải là đối thủ của hắn hư đã doanh gia thần tử như thế ưa thích cái này g i linh tại hạ liền không đoạt người chỗ yêu cố trường sinh quả quyết lựa chọn đến nội bộ mặc dù mình còn có át chủ bài không có d u n g manh tiến ra nhưng là nếu như trực tiếp ở chỗ này cùng ứng lấy tranh đoạt một cái dược linh liền dùng ra át chủ bài cũng quá thua lỗ dược linh tuy tốt nhưng là thượng cổ chiến trường mới vừa mới bắt đầu thậm chí cái này thượng cổ tông môn di tích đều còn không có tìm kiếm xong đâu ở chỗ này cùng doanh nhất đánh nhau chết sống thật sự là có một ít không đáng cố trường sinh lui làm cho tất cả mọi người giật này cả mình hai đại thế gia mạnh nhất thiên kiêu g a phòng cứ nhiên như thế ngắn ngủi liền thu tràng để người vây xem đều cảm thấy chưa đủ n i ề n k ỳ lân tử nhìn chằm chằm doanh nhất khoe miệng tà mị cười một tiếng mà sau đó xoay người rời đi doanh nhất nhìn xem nhượng bộ cố t r ư ở n g sinh cũng không có lại ra tay chỉ là tiện tay cầm đến tới dược linh ném cho sau lưng doanh cửu viêm để cố t r ư ở n g sinh một trận ác tâm tốt tốt tốt doanh nhất chúng ta sau này còn gặp lại cố t r ư ở n g sinh hung hăng nói một câu người sau cũng trực tiếp rời đi t h ầ n tử thật cho ta doanh cử u viêm đối doanh nhất hỏi đương nhiên thứ này bạn thần tử nhưng trứng mắt doanh nhất lời nói lại một lần nữa gây nên vây xem người kinh hô đây chính là kỳ lần tử củng cố ra trường sinh thể đều tại tranh đoạt bảo b ố i a tại doanh nhất trong mắt c ư nhiên như thế không đáng nhìn một chút cướp tới liền trực tiếp ném cho doanh cựu viêm chân thần cảnh giới trung kỳ doanh cựu viêm chỉ sợ bằng vào cái này dược linh liền có thể trực tiếp đột phá đến chân thần đại thành thậm chí đ ỉ n h phong phải biết tại toàn bộ thượng cổ chiến trường vừa mở ra hiện tại có được thiên thần chiến lược cũng là số rất ít tuyệt thế thiên kiêu cùng yêu nghiệt chân thần đại thành thậm chí đ ỉ n h phong liền là chiến lược mạnh nhất ta doanh nhất đối doanh cựu viêm nói ra người tiếp tục đi theo bản thần tử vẫn là hiện tại này luyện hóa dược linh doanh kiểu viêm cuối c ù nhất g g trải n i đùi giác, trực tiếp đôi ệ m ôm cảm đến doanh n bắp trực h nói ra, ta nguyện đi ra. Ta t hai e theo o o thần tử là thần tử đi theo làm tùy tùng. là làm đi d n nhất h đ ể m gật đầu người ó i ra. Đã như n h vậy, vậy c ú ta t phía đi về r ớ c có dự cảm, cái này dược linh cũng không phải cái cổ cơ đi thôi, linh phải hai thần tử thượng trong tông môn tốt nhất cơ duyên. Tốt.、Doanh、nhất không Doanh môn bản bên này này duyên. n dự ư g rời đi cũng làm cho cái kia người chung quanh nhanh chóng tán đi mọi người tất cả đều bận rộn tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình doanh nhất hai người rất mau tới đến một chỗ tụ tập rất nhiều người địa điểm đây là một mảnh liên miên bất tuyệt cung điện phía ngoài cung điện vẫn như cũ có còn sót lại trận pháp phòng hộ cái này khiến đồ vật bên trong trải qua vô tận tuế nguyệt đều không có nhiều thiếu tổn thương đám người đều tại ngươi một lời ta một câu nói như thế nào phá trừ trận pháp này ngược lại là doanh nhất trọng đồng lấp lóe ở giữa đối doanh cử viêm nói ra đi theo ta doanh nhất lập tức mang theo doanh cử viêm vây quanh cung điện một khía cạnh hai người tới trận pháp trước đó doanh nhất giơ cánh tay lên hung hăng một q u y ề n trực tiếp trước mắt trận pháp d a n h ra một cái động lớn d doanh nhất đối doanh cử viêm nói một tiếng xuất trước tiến vào bên trong đi theo thần tử liền là thoải mái à thậm chí có chút hâm mộ thần tử những người đeo đ ổ i kia doanh c ử u viêm thầm nghĩ lấy đi theo doanh nhất tiến vào bên trong chương một trăm năm mươi mốt doanh gia thần tử lưu lại kinh hỷ l i ê n tại mọi người khác còn đang suy nghĩ lấy biện pháp làm sao phá giải phía ngoài trận pháp thời điểm doanh nhất dựa vào trọng đồng phát hiện trận pháp điểm yếu sau đó mang theo doanh c ử u viêm từ khía cạnh liền tiến vào khu cung điện này bên trong doanh nhất mang theo doanh c ử u viêm một đường ghé qua phàm là gặp được nguy hiểm bấy dập trận pháp đều bị doanh nhất sớm nhìn ra sau đó tránh khỏi hai người cùng nhau đi tới cũng không có phát hiện vật gì có giá trị sau đó doanh nhất thân hình dừng lại sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước cái cung điện to lớn kia đây cơ hồ là cả cái tông môn di tích bên trong lớn nhất một cái cung điện cứ như vậy không có bất kỳ cái gì phòng hộ đứng sừng sững ở nơi này ngược lại để doanh nhất cảm giác được bên trong có một tia nguy hiểm chúng ta đi qua nhìn một chút doanh cựu viêm g ậ t gật đầu cùng sau lưng doanh nhất hướng phía lớn nhất cung điện đi đến rất nhanh hai người tới cung điện trước đó thấy được cung điện bên trong đứng thẳng lấy mấy chục đạo pho tượng to lớn pho tượng bên trong là một cái cự đại tế đàn trên tế đàn mới có ba cái dương với lại ba cái dương tại doanh nhất trong mắt nhìn rõ ràng cái kia chính là khống chế toàn bộ r ã cung điện trận pháp trung tâm chỗ thân tử mấy cái kia cái dương chỉ sợ là đồ tốt ta doanh c ử u viêm ở bên cạnh nói ra ân liền là không tốt lắm cầm a thân tử có phát hiện gì sao cái dương không chỉ có kết nối lấy bên ngoài toàn bộ r ã cung điện trận pháp càng kết nối lấy cái này bên trong đại điện trận pháp một khi xảy ra vấn đề những này pho tượng chỉ sợ sẽ không tùy tiện để cho chúng ta rời đi người bình thường tới chỗ này tuyệt đối nhìn không ra trên cái dương trận pháp cùng chung quanh pho tượng ở giữa liên hệ thậm chí cũng nhìn không ra chung quanh pho tượng là có cực mạnh tính công kích ngay cả doanh nhất đều cảm giác nguy hiểm thực lực tuyệt đối sẽ không quá kém doanh cử u viêm nghe nói tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua pho tượng không nhìn không sao xem xét thế mà cảm giác tất cả pho tượng đều sống lại người bên ngoài b ầ y càng ngày càng nhiều thậm chí rời đi kỳ lần tử củng cố ra cố trường sinh đều xuất hiện tại dãy cung điện bên ngoài trận pháp này tuy mạnh nhưng là tuổi tác quá lâu cuối cùng sẽ có xảy ra vấn đề địa phương chúng ta cẩn thận xem xét sẽ có biện pháp phá giải cố trường sinh khôi phục mình thường ngày dáng vẻ cao ngạo lại tự đại trực tiếp phát ra tiếng đối mọi người nói mặc dù những người khác không thích cố trường sinh ra lệnh dáng vẻ nhưng là không thể không thừa nhận đây là rất hữu hiệu một loại phương thức thế là đám người trực tiếp hướng chung quanh tàn ra đi tìm sở hở của trận p h á p chỗ bên trong doanh nhất hai người cũng có lập kế hoạch doanh cựu viêm trực tiếp thối lui nhìn xem doanh nhất thi triển thủ đoạn doanh nhất lại cược cực ba cái cái dương đồ vật bên trong vượt qua trong tay mình năm mươi ngàn vô địch giá trị lật tay ở giữa doanh nhất trong tay xuất hiện một cái mới vừa từ hệ thống bên trong hao tốn năm mươi ngàn vô địch giá trị trao đổi mà đến trận pháp đi đưa khí Cái đồ chơi đồ ngay à y có thể n ắ n ngủi để không i để n xung quanh trận trong n pháp h một cái á m ắ tại mất một thể đi hiệu quả, đương đ hiệu nhiên chỉ quả, có o n t h ờ gian trong hướng động Ngay hiệu. tiếp đi đi, tại Doanh đưa ba ra. bên nhất trận này đàn bên trên ném tàn trực tế một đạo hữu pháp khí dị đem kỳ lúc này doanh nhất trực tiếp thi triển côn bằng c ố c tốc thân hình trong nháy mắt đến tế đàn trước đó sau đó vung tay lên ba cái dương toàn đều tiến vào doanh nhất không gian pháp khí bên trong ông hiển nhiên đi đưa khí kiên trì không được bao lâu doanh nhất thì cấp tốc lấy ra mặt khác ba cái dương bày ở nhìn trên tế đàn sau đó trực tiếp thối lui ra khỏi đại điện xem ảnh một đi đưa khí mất hiệu lực nhưng là bên trong đại điện trận pháp đi không có bị phát động doanh nhất nhìn xem bên ngoài giống như đã bị phá ra rẽ cung điện trận pháp mỉm cười đối doanh c ử u viêm nói ra ngược lại là có thể cho bọn hắn lưu niềm vui bất ngờ thao tác một phen về sau doanh nhất cùng doanh c ử u viêm mới rời khỏi cái cung điện này phía ngoài đám người kia đang tìm trận pháp quá trình bên trong cũng không có phát hiện trong nháy mắt trận pháp không dùng được ngược lại là rất nhanh phát hiện doanh nhất một quyền mở ra trận pháp kia lỗ hổng nơi này có thể đi vào không đợi đến phát hiện kia người đi vào đâu chung quanh liền đã truyền ra đến rất nhanh kỳ lân tử củng cố trường sinh cũng đi tới nơi này từ lỗ hổng bên trong tiến vào bên trong khu cung điện quả nhiên là một chỗ không có bị thăm dò hoàn chỉnh di tích nơi này tuyệt đối có đại cơ duyên k ỳ lân tử nhìn xem chung quanh trong lòng cao hứng nghĩ đến những người khác cũng là như thế rất nhanh càng ngày càng nhiều người tiến nhập khu cung điện này bên trong mọi người bắt đầu bốn phía thăm dò hữu dụng đồ vật đám người một đường thăm dò rất mau tới đến một cái cung điện to lớn trước đó cung điện bên trong pho tượng dựng đứng cẳng có ba cái kim quang lóng lanh cái dương bày ở một cái trên tế đản đồ tốt ký lân tử vừa mới trông thấy cố trường sinh liền đã nhắc nhở đám người trong này chỉ sợ có trá mình trường sinh thể thường thường có thể dự phán một chút nguy hiểm hiện tại trường sinh thể nhắc nhở mình bên trong gặp nguy hiểm mọi người nhất thời nhìn về phía kỳ lân tử cố trường sinh đã nhắc nhở gặp nguy hiểm không biết hắn là thế nào nhìn ừ hù dọa ai đây đúng vậy a cầu phú quý trong nguy hiểm một gặp nguy hiểm còn gọi lịch luyện sao trong lòng mọi người nghĩ đến đều chuẩn bị trực tiếp hướng về phía trước đoạt cái dương liền chạy doanh nhất hai người thì thừa dịp lăn lộn lúc dối loạn đi tới d ã cung điện biên giới tới gần trận pháp địa phương sau đó doanh nhất móc ra không gian pháp khí bên trong một cái linh p h ủ trực tiếp đem bóng nát vain bên trong đại điện không đợi đến có người đập thủ trên tế đàn đột nhiên phát sinh to lớn bạo tạc trực tiếp đem mấy cái dương nổ té xuống đất vain cái này còn không phải kinh khủng nhất cái dương rơi xuống đất trong nháy mắt trận pháp bị trực tiếp khởi động t r u n g quanh pho tượng giống như sống lại trong nháy mắt nhìn về phía cổng đám người sau đó toàn bộ cơ vũ khí rết tới đây không tốt cháy mau những này pho tượng sống lại bọn hắn những này pho tượng thế mà toàn bộ có trí tôn thực lực doanh nhất cảm nhận được bên trong hỗn loạn cười nói với doanh cử viêm hy vọng bọn họ ưa thích cái ngạc như này chúng ta đi doanh nhất hai người lưu lại kinh h ỉ nhưng trọn vẹn khiến người khác tại bên trong khu cung điện mua sữa chịu nhiều đau khổ hơn mười cái trí tôn cảnh giới pho tượng gặp người liền giết căn bản không có cho người khác bất cứ cơ hội nào vô số thiên kiêu chết ở chỗ này kỳ lân tử củng cố trường sinh cũng là dùng hết thủ đoạn mới khó khăn lắm chạy thoát ha ha ha cái này doanh gia tiểu tử có chút ý tứ a doanh nhất không biết là nhất cử nhất động của bọn họ đều ở bên ngoài thế lực lớn trong khống chế một chỗ to lớn thiên khung phía trên vĩ nạn vô cùng cung điện lẳng lặng lơ lửng ở chân trời mấy đạo thân ảnh nhìn lên trước mặt to lớn mặt nước phía trên chính là doanh nhất bây giờ tại thượng cổ chiến trường bên trong rõ ràng hình chiếu đáng giận cái này doanh gia thần tử quả nhiên là đáng giận mẹ để cổ đại tiên thai tranh thủ thời gian xuất thế nhất định phải đem cái này doanh gia tiểu tử trấn áp cựu tiên h tiên vực cố ra tổ điệu bên trong phát ra mấy đạo thanh âm doanh gia tổ điệu bên trong cũng co vài vị tộc lão nhìn xem doanh nhất động tác cười lấy nói ra ha ha ha thần tử một chiêu này lợi hại tốt giết giết hai nhà này bị phong bất quá cái k i a tổ long cung thiên kiêu cũng đang khắp nơi tìm kiếm ta doanh gia thiên kiêu hiện tại đã vẫn lạc mấy vị doanh gia thiên kiêu h ừ bọn này cá trạch muốn ta nhìn trực tiếp tìm một cơ hội d i ệ t bọn hắn tổ long cung lại không có gì độ khó nói đúng lắm huyền thiên tiên vực bất hủ thế lực có chút nhiều chương một trăm năm mươi hai mở dương phân bảo kim s á c truyền thuyết đúng vậy à cái khác tiên vực tạm không nói trước huyền thiên tiên vực bất hủ quá nhiều thế lực một chút chỉ có một hai vị tiên vương thế lực cũng xứng x ư n g bất hủ chỉ là thời gian quá lâu đợi này người sớm đã quên ta doanh gia thực lực doanh nhất cùng doanh cựu viêm đi ra mảnh này thượng cổ tông môn di tích đi vào một chỗ không người phế tích bên trong doanh nhất vung tay lên ba cái dương xuất hiện tại trước mặt đến xem trong này có đồ vật gì nói xong doanh nhất trực tiếp động thủ phá trừ ba cái dương bên trên trận pháp bảo vệ sau đó từng cái mở ra vê anh thứ một cái dương mở ra về sau bên trong liền toát ra bạch quang trói mắt doanh nhất định thần nhìn lại một cái ngọc đồng lẳng lặng nằm ở trong đó trọng đồng đảo qua về sau xác định lại không có nguy hiểm doanh nhất trực tiếp cầm lấy ngọc đồng cảm thụ được trong đó tin tức đây là một đạo thần thông tên là trích tinh thủ cũng không t h lắm nói xong doanh nhất mở ra cái thứ hai cái dương bên trong lẳng lặng nằm một cái phiên bản thu nhỏ t r ư ờ n g sóc hàn quang lăng lệ ở giữa lại có đạo đạo phong duệ chi khí từ đó phát ra đồ tốt tàn tiên khí cái gọi là tàn tiên khí là chỉ vũ khí bản thân đã đến tiên khí trình độ nhưng là còn không có thai n g é n khí linh hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó khí linh không có doanh nhất rỗi tay ra một đạo quang mang hiện lên tím màu đen tóc dài giáo đã ra hiện trên tay hắn múa hai lần về sau doanh nhất hài lòng gật đầu trước mấy ngày tiểu mập m ạ diệp tiểu đao còn đang hỏi hắn chủ yếu làm dùng binh khí gì bây giờ suy nghĩ một chút nhìn mình càng ưa thích loại này lâu một chút thương kích giáo loại hình lúc đầu dự định sử dụng vô địch giá trị tại hệ thống trong thương thành mua một cái hoặc là trở lại doanh gia đi trong bảo khố chọn một cái không nghĩ tới cái này trực tiếp ngủ gật đưa cái gối c h ô i này giáo mặc dù đây không phải là đứng đầu nhất giáo nhưng là đủ để cho mình một đoạn thời gian rất dài bên trong thỏa thích sử dụng đối ở hiện tại doanh nhất tới nói cũng là kim sắc truyền thuyết bình thường doanh nhất ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba cái dương không do dự nữa trực tiếp mở ra một cái màu xám trắng dễ tao xuất hiện ở trong đó liền l à l ặ n g lặng nằm ở trong đó nhìn không ra bất kỳ huyền liền rượu doanh nhất vận chuyển trọng đồng nhìn rõ ràng đây là một kiện thượng cổ tiên tơ t ầ m chế thành không chỉ có nhu hòa mỹ quan càng thêm có cực mạnh năng lực phòng ngự cũng không tệ lắm rồi mặc dù so ra kém trên người mình mấy món phòng ngự tính bạo bối ban cho những người khác ngược lại là cũng không tệ lắm doanh nhất nhìn một chút bên cạnh doanh cựu viêm sau đó đem cái này thượng cổ tiên tơ t ầ m dễ táo ném cho hắn tăng cường một chút sức phòng ngự của ngươi tạ ơn thần tử doanh cựu viêm lúc đầu cũng không có ý định doanh nhất có thể đem ba cái dương bên trong một cái cho mình nhưng là bây giờ lại trực tiếp cho thật sự là thật thô đụi a nhất định phải ôm chặt doanh c ử u viêm thầm nghĩ lấy hai người chia xong bảo bối liền trực tiếp rời khỏi phiến khu vực này nơi này đã bị thăm dò không sai bịt lắm có thể tìm tới cơ duyên tất cả đều bị tìm được cho nên hai người cũng không có lãng phí thời gian nữa trực tiếp rời đi hướng phía bên trong chiến trường thượng cổ tầng chỗ sâu mà đi nơi nào có cường đại hơn cơ duyên với lại tất cả cường đại thiên h tiêu đều ở nơi nào tiến hành tranh đoạt xem ảnh một doanh nhất hai người vừa đi vừa tìm hiểu những người khác tin tức doanh c ử u viêm thì từ từ hấp thu dược linh bên trong lượng lớn linh khí tu vi là càng ngày càng cường doanh nhất nhìn ở trong mắt âm thầm nhẹ gật đầu doanh ra mười vị thánh tử tất cả đều là thiên phu tuyệt luân người cho dù là thứ mười thánh tử cũng cực kỳ lợi hại hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên rất nhanh liền tiến vào tầng bên trong bên trong tương đối sâu nhập khu vực nơi này có địa phương rừng rậm che trời có chút địa phương hơi nước nồng hậu dày đặc có địa phương thì không có một mặc cỏ rất nhanh hai người nghe được một tin tức để doanh nhất có chút tức giận thái cổ hoàng tộc vạn phượng linh sơn thiên tiêu thế mà tại săn bắn mình tùy tùng nghe nói không cái kia vạn phượng linh sơn hoàng nữ đang tại săn bắn một cái thiên tiêu đâu vạn phượng linh sơn hoàng nữ săn bắn cái khác thiên tiêu là ai a nghe nói là một cái hắc ám thể chất thiên tiêu nghe nói là doanh gia thần tử tùy tùng đâu doanh gia thần tử đã có tin tức nói hắn tiến vào thượng cổ chiến trường vạn phượng linh sơn hoàng nữ còn dám săn bắn hắn người hắc hắc có cái gì không dám vạn phượng linh sơn cùng tổ long cung còn chưa hết một vị cường đại thiên tiêu c à n g có cường đại cổ đại tiên thai ngủ say tại thượng cổ chiến trường chỗ sâu vạn phượng linh sơn có cái nào mấy vị thiên tiêu tương đối lợi hại a đạo h ư u nói nghe một chút thôi liên la chính là đạo h ư u liền nói một chút thôi đã như vậy ta liền nói một câu ta nghe được tin tức nghe nói vạn phượng linh sơn đời này hoàng nữ cùng phượng tử đều là tuyệt thế tiên h tiêu nghe nói cái kia phượng hoàng trí tôn thuật cùng cựu chuyện biết bản thần công đều tu hành đến chỗ sâu thực lực cực kỳ c ư ờ n g đại t người nghe hít sâu một hơi đơn giản kinh khủng như vậy vậy tại sao muốn săn bắn doanh gia thiên tiêu chẳng lẽ bọn hắn không sợ trả thù sao hai nhà quan hệ vốn là cực kém lại nói một đoạn thời gian trước tại ngoại giới cựu tiên tiên vực nghe nói doanh gia thần tử cũng đánh giết qua vạn phượng linh sơn thiên tiêu hiện tại hiển nhiên là người ta muốn trả thù hh ắ c ắ c những này bất hủ thế lực thật sự là lợi hại a chính là liền là đám người còn không có trò chuyện xong một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp bao trùm tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người trực tiếp xứng sờ sau đó liền cảm thấy vô cùng đáng sợ là là vị nào thiên tiêu giáng lâm một vị gan lớn một điểm người trẻ tuổi run run dày, dày nói vừa mới là ngươi nói vạn phượng linh sơn người tại săn bắn doanh gia thiên tiêu doanh nhất thân hình xuất hiện trên bầu trời lạnh lùng hỏi tiểu nhân nói bậy tiểu nhân nói bậy những người tuổi trẻ kia chưa từng gặp qua cường đại như thế thiên kia yêu nghiệt chỉ là hiện lộ một tia khí tức cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng nói rõ chi tiết nói khi nào chỗ nào đúng đúng tiểu nhân nghe nói là hai ngày trước ở chỗ này chi tây ước chừng khoảng ba vạn dặm địa phương vị trẻ tuổi kia run run dày dậy nói xong không sai đa t ạ doanh nhất nói xong ném cho hắn một cái bình thuốc liền trực tiếp cùng d i à n h cựu viêm cùng rời đi vừa mới vị kia là thật mạnh khí tất lại thêm phiêu m i ệ u g xuất trần khí chất cùng không có gì sánh kịp bề ngoài chẳng lẽ là hẳn là a hỏi một chút doanh gia tin tức về sau trực tiếp liền rời đi không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy vị kia doanh gia thần tử mau nhìn xem vị kia thần tử cho người cái gì có người đề nghị vẫn là đừng xem người trẻ tuổi trực tiếp rời đi đám người phi tốc mà đi giờ phút này khoảng cách nơi đây có một khoảng cách địa phương một đạo áo đen thân ảnh đ a n g tại ẩn nấp ghé qua hẳn k h í tức quanh người hơi có chút hỗn loạn tại cẩn thận xem xét hậu phương không người đi theo về sau mới chậm d lặng lặng nữ tử, nữ tử sau, sau lưng ra mấy bóng người lên tiếng trực tiếp hướng chung quanh t ắ n đi ta vô thần hơi có bất đắc dĩ cái này vạn phượng linh sơn hoàng nữ không biết dùng thủ đoạn gì luôn có thể tại cách hắn một khoảng cách bên trong phát hiện hắn với lại tổng có thể tìm tới hắn đào tẩu lộ tuyến đây cũng là hắn hiện tại đều không có chạy trốn nguyên nhân c h ư ơ n một trăm năm mươi ba cái trước cùng bản thần tử nói như vậy người mộ phần cỏ đều cao bá trượng hoàng nữ đứng tại chỗ cảm thụ được tà vô thần biến mất khí thức đối một cái phương hướng mà đi khẽ mỉm cười nói hắc ám thánh thể người trốn không thoát đối với thân phụ hắc ám phượng hoàng thể hoàng nữ tới nói đen ám thuộc tính thể chất nàng đều rất mất cảm đặc biệt là hắc ám thánh thể loại này đen ám thuộc tính tuyệt thế thể chất càng đối nàng có rất mạnh lực hấp dẫn một khi có thể vận dụng cựu chuyển biết bản thần công đến thôn phệ hết cái này cỗ này hắc ám thánh thể tinh hoa thách t lực và i ê ngay phú phạm p mình h lúc của cao, cái trên lớn lên、cao. đến lúc đó, nếu n đều đó sẽ vi là cái kêu ư ợ tử còn dám đến phiền mình, trực tiếp một đánh chết. t còn chiêu đến phiền mình, dám đánh vô thần hắn chờ hội. lặng lặng ẩn giấu đi, hắn đang n giấu g đi, đợi a cơ hội. Ngay tại hoàng nữ mấy cái tùy tùng cách hắn xa xôi thời điểm ta vô thần không do dự trực tiếp thả người nhảy lên hướng phương xa mà đi hoàng nữ cảm ứng một hồi l ặ n g lặng nhìn một cái phương hướng nói ra hắn đi hướng bên kia truy mấy người toàn đều vận lên linh khí hướng về tả vô thần vừa mới đi phương hướng bán tới ta vô thần vừa định dừng lại nghỉ ngơi một chút liền nghe phía sau hoàng nữ thanh âm người đi không nổi truy lâu như vậy hiện tại liền lưu lại đi hoàng n ữ nói xong dưới chân nhẹ nhàng đạp một cước không khí mà hậu thân hình bay vọt trí cao không quanh thân linh khí đột nhiên tụ tập cấp tốc hình thành một cái màu đen vượng hoàng đ ố i tả vô thần vào tới khí tức kinh khủng chấn động thiên v ũ ngọn lửa màu đen đốt thiên địa biến sắc thậm chí ngay cả thiên địa linh khí đều muốn bốc cháy lên tới màu đen vượng hoàng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã đến tả vô thần trước người tả vô thần hét lớn một tiếng q u a n thân lập tức dâng lên màu đen sương n g q u a n thân phản phất biến thành giữa thiên điệu h cám đầu mườn sau đó tả vô thần tay cầ một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đen từ trên tay của hắn bay ra kinh khủng hắc ám khí tức phản phất muốn thôn vệ hết thẻ t r u n g quanh cùng hoàng nữ bắn ra hắc ám vượng hoàng hung hang đụng vào nhau vê anh kinh khủng bạo tạc vang vọng tiên cung ta vô thần thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài ngược lại là hoàng nữ lẳng lặng đứng trên bầu trời một thân áo b ả o theo gió mà động đem phụ trợ cực kỳ phiêu miệu xuất t r ậ n thiên thần sơ kỳ cảnh giới hiện lộ không thể nghi ngờ lại là một vị thiên thần cảnh giới thiên tiêu chung quanh người vây xem sợ hai thán phục nói ra cái này để cho chúng ta còn thế nào chơi lại là thiên thần cảnh giới thiên tiêu t a vô thần nhìn xem hướng mình áp bách mà đến hắc ám hoàng nữ biết mình rất khó rời đi mặc dù mình từ khi chữa trị hắc ám thánh thể về sau tu vi của mình tại doanh nhất trợ giúp phía dưới đã đột nhiên tăng mạnh nhưng là đối mặt hắc ám hoàng nữ cùng người theo đuổi nàng tới nói vẫn còn có chút không đủ dù sao mình còn không có bước vào thiên thần cảnh giới đã là chân thần cảnh giới đỉnh phong tạ vô thần quyết tâm trong lòng bắt đầu toàn lực thôi động mình hắc ám thánh thể ba động c ù n g bố tùy ý phát ra bóng tối vô tận trong nháy mắt bao phủ lại đ i ệ kinh cùng hắc ám trực tiếp ép hướng về phía hoàng nữ chiêu thức không sai đáng tiếc đối ta vô dụng hoàng nữ l ặ n g lặng lập tại bên trên bầu trời bóng tối vô tận đè xuống không có cho nàng tạo thành bất kỳ áp lực xem ảnh một có hiệu quả hay không muốn thử một chút mới biết được ta vô thần sắc mặt không thay đổi đột nhiên một cái pháp ấn đánh ra chung quanh hắc cám linh khí như là có linh tính biến thành từng cái hắc cám liêm đao hướng về hoàng nữ thu hoạch mà đi hoàng nữ đạp chân xuống thân hình tiếp tục cất cao kinh khủng hỏa diễm từ trên người nàng x u n g ra như cùng một cái dục hỏa mà thành nữ chiến thần bay thẳng xuống phượng hoàng thần lửa hắc á m liêm đao gặp được phượng hoàng thần lựa tựa như là băng tuyết tan g ã tại thần hỏa phía trên hoàng nữ đắc thế không tha người trực tiếp khống chế phượng hoàng thần lửa đối tạ vô thần b à o tới không có gì sánh kịp v y thế sen lẫn thiêu đốt hết thẻ phượng hoàng thần lửa mang theo d i ệ t thế chi uy của tới ta vô thần mặt không đ ổ i sắc dưới chân có chút đ ặ p mạnh bóng tối vô tận từ bên trong thân thể phát ra toàn bộ người thân thể đang n h a n h trong phóng đại trong nháy mắt trưởng thành là một cái cường đại hắc á m cự nhân to lớn hắc á m cự nhân đột nhiên nhảy một cái toàn bộ thân thể bay thẳng nhanh hướng lên đối hoàng nữ thân ảnh mà đi v anh chấn động kịch liệt để chung quanh người quan chiến trực tiếp lui về phía sau rất nhiều bước tốt thực lực cường đại hoàng nữ đối thủ là vị nào thiên kiêu a làm sao trước kia chưa nghe nói qua cường đại như thế đen ám t h u tính nghe nói là doanh gia thần tử tùy tùng doanh gia thần tử nghe nói doanh gia thần tử cũng tới thượng cổ chiến trường không biết là thật hay giả mặc kệ thật giả doanh gia thần tử một vị tùy tùng hôm nay liền muốn chết ở đây đám người vẫn chưa nói xong trận trận bụi mù tàn đi một đạo thân ảnh chật v ẫ n xuất hiện trong mắt mọi người ta vô thần toàn thân đ ấ m máu đứng tại một cái hố to bên trong ánh mắt kiên định nhìn xem hoàng nữ hoàng nữ công n g ô khé nhúc nhích nói ra thực lực của ngươi không tệ chỉ là đáng tiếp thể chất ta là nhất định phải m u ố n nếu không có thể cân nhắc tha cho n g ư ờ i một mạng ta vô thần không nói một lời vụn trộm khôi phục trạng thái thân thể của mình hoàng nữ thì mở miệng nói ra hiện tại còn muốn lấy đi ngươi cũng quá xem thường ta vạn phượng linh sơn truyền nhân hoàng nữ nói xong thân hình chậm rãi rơi xuống từng đạo linh khí từ trong cơ thể nàng t à n g ra lại tạo thành một cái cự đại hắc cám vượng hoàng đối tả vô thần mà đến ta vô thần ánh mắt tiến tĩnh âm thầm thúc giục hắc á m thánh thể một phương bí thuật và anh ta vô thần còn sót lại linh khí trong nháy mắt bị tay phải rút khô hình thành một cái cự đại hắc cám liêm đao so vừa mới những cái kia nhỏ liêm đao phải mạnh mẽ hơn nhiều sau đó thân hình nhảy một cái vòng qua hắc cám v ư ợ n g hoàng thẳng đối hoàng nữ bản thể chạm tới còn muốn lấy phản kích đâu hoàng nữ kinh ngạc nói sau đó nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước tay phải cầm một kiện v ư ợ n g hoàng linh chặn lại cái kia kinh khủng một cái liêm đao sau đó tay trái biến trưởng thành quyền trực tiếp đánh vào tả vô thần trên thân vê anh ta vô thần trực tiếp miệm phung máu tươi bay ngược mà ra có thể cùng ta giao thủ nhiều như vậy chiêu ngươi cũng đủ để kiêu ngạo tiếp xuống chịu chết đi hoàng nữ không trần trờ nữa ngọc thủ vung lên một đạo kinh khủng thần hỏa hung hăng tuân hướng tà vô thần bản thân từ người người cũng dám động màu đỏ thâm v ư ợ n g hoàng thần lửa còn không có vọt tới tà vô thần trước người liền đã bị một đạo kinh khủng quyền ấn trực tiếp đánh tan tiếp lấy một đạo bạch di tung bay thân ảnh từ không gian bên trong vạn v è o mà ra đứng ở tà vô thần phía trước công tử tà vô thần kích động nói vốn cho rằng lần này thật hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc doanh nhất chạy tới doanh gia thần tử vạn phượng linh sơn hoàng nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy doanh nhất chỉ cảm thấy trước kia nhìn thấy những nam nhân kia tất cả đều là xấu bức người trước mắt dáng dấp cũng có đẹp liền là ngươi đối người của ta đậu thủ doanh gia thần tử mau để cho mở nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ c h ấ n áp hoàng nữ xem ở doanh nhất tướng mạo trên mặt mũi không muốn cùng hắn so đo ha ha cái trước cùng bản thần tử nói như vậy mộ phần cỏ đều cao bá trượng doanh nhất nói xong khí tức kinh khủng bộc phát thiên thần cảnh giới trung kỳ uy thế sen lẫn kinh khủng ngũ hành đạo vận trực tiếp hướng về hoàng nữ ép tới chương nữ trong nháy một cái này áp lực trăm năm mươi bốn chấn áp thô bạo hoàng nữ trước thu cái lâm thời toa ạ kỵ a a a doanh nhất người muốn chết vạn phượng linh sơn hoàng nữ nổi giận gầm lên một tiếng hát cám phượng hoàng thể trong nháy mắt ra thân lực lượng kinh khủng phun trào ở giữa doanh nhất sáng đối áp lực của hắn trong nháy mắt nhỏ không ít hoàng nữ cũng mượn nhờ cỗ này giảm nhỏ áp lực chiến lược bắt đầu hung hăng nhìn chằm chằm doanh nhất ha ha có chút bản lãnh doanh nhất cũng một trông cậy vào mình một cái khí tức liền đem đối phương ép quỳ xuống đất không dạy nổi hoàng n ữ thì không có bất kỳ cái gì nói nhảm đối doanh nhất trực tiếp xuất thủ kinh khủng hắc á m phượng hoàng ngưng tụ mang theo d i ệ t thế chi uy hướng phía doanh nhất của tới điều trùng tiểu kỹ doanh nhất hơi khẽ cười nói sau đó thân hình chấn động linh khí cấp tốc phun trào côn bằng trí tôn thuật vận chuyển doanh nhất sau lưng cấp tốc xuất hiện một cái to lớn vô cùng côn bằng chim côn bằng chim vũ cánh vội bay trong nháy mắt đi tới hắc á m p ư ợ n g hoàng trước đó hung hăng vùng xuống cánh Vâng. hoàng nữ hắc ám v ư ợ n g hoàng trong nháy mắt vỡ vụn côn bằng chim thì đối hoàng nữ cực tốc mà đi chuyên môn doanh gia thần tử tại thiên đế thành bên ngoài đạt được côn bằng chí tôn thuật hiện tại xem ra là thật hôm nay không biết có cơ hội hay không nhìn thấy côn bằng chí tôn thuật đối chiến phượng hoàng trí tôn thuật không biết hai mạnh ai yêu a hoàng nữ lạnh hư một tiếng trong cơ thể dâng lên một đạo lực lượng kỳ lạ hai tay kết tấn phía dưới một đạo kinh khủng kiếp quang tử trong tay bắn ra trực tiếp bắn về phía doanh nhất ngưng tụ ra côn bằng chim cả đạo kiếp chống chân mang lưu truyền lại có bảy đạo nhàn nhạt thần văn g a o phó trên đó thần bí khó lường cựu ô n bằng chuyện niết bản thần công doanh nhất nỉ n ó n ó i đây là một đạo khác vạn phượng linh sơn chấn tộc chi thuật nghe đồn cựu chuyện n h ấ t bản có thể lại sống một thế giành lấy cuộc sống mới phối hợp bộ tộc phượng hoàng thiên phú n h ấ t bản kỹ đơn giản hoàn mỹ vô khuyết không chỉ có như thế cựu chuyện n h ấ t bản thần công còn ẩn chứa rất nhiều công kích thần thông cái này hoàng nữ phát ra cựu chuyện kiếp quang liền là trong đó rất nổi danh một loại trời ạ nhìn cái kia đạo cựu chuyện kiếp quang hoàng nữ đây là tu hành đến thất truyện thật cường hãn thiên phú a doanh nhất không có bất kỳ cái gì trốn tránh hai mắt có chút phát sáng sau đó trực tiếp một đạo màu xám thần quang từ trong đôi mắt bắn ra đón nhận cái k i a cựu chuyển k i ế p quang chơi ạ thượng cổ trọng đồng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trong truyền thuyết thể chất đâu vừa mới cái k i a một đạo màu xám thần quang hẳn là thượng cổ trọng đồng một loại thần thông đi nghe nói trọng đồng người thiên phú vô s o n g chưa từng thua trận không biết là thật hay giả chưa hẳn đi trọng đồng mặc dù mạnh nhưng là cũng có một chút không thể so với trọng đồng yếu thể chất xem ảnh một hoàng nữ lập trên bầu trời l ặ n g lặng nhìn doanh nhất trực tiếp mở miệng nói ra doanh gia thần tử chuyện hôm nay dừng ở đây người này ta từ bỏ chính là hoàng nữ tự biết không phải là đối thủ của doanh nhất giao thủ hai chiêu biết doanh nhất thực lực về sau đã sinh ra lui bước c h i tâm cũng không phải là sợ doanh nhất chẳng qua là cảm thấy hiện tại liền liều chết một trận chiến là không sáng suốt hoàng nữ nói xong quay người liền đi đánh bản t h ầ n t ử người nói đi là đi làm càn doanh nhất vung tay lên một đạo kinh khủng phong cách cổ xưa thanh đại ấn màu xám liền xuất hiện tại hoàng nữ đỉnh đầu không nói lời gì đối hoàng nữ chấn áp xuống